Sở chỉ huy, trên vách tường treo lần này diễn tập quân sự khu vực bản đồ, Tần Hạo Thiên đứng ở bản đồ trước, ánh mắt trên bản đồ thượng xuyên qua. Kinh thành bên kia có hay không tin tức? Nguyễn Giang ngẩn ra, về sau những mày, hài hước mà xem hắn, không có. Tần thiếu thế nhưng tư xuân. Quá ngạc nhân nha. Tân Hạo Thiên túc khẩn nguy, thần sát ngưng trọng, trầm mặt không nói. Có cái gì vấn đề? Ta hỏi Hạ Tiếu Hạ Tiếu Dũng. Ngụy Giang vừa thấy hắn lãnh túc biểu tình, trong lòng trầm xuống, có thể làm tẩn thiếu có cái này biểu tình, thông thường đều là bối tâm cái kia nha đầu, hay là bối tâm ở kinh thành đã xảy ra chuyện. Vì sao hắn không thu đến tin tức? Diễn tập giai đoạn, di động đều không thể dùng, tín hiệu che chắn không nói, tư nhân thư từ qua lại công cụ tất cả đều thu lên rồi, trừ bỏ vi não. Ngụy Giang mở ra ví não, cùng Tiếu Dũng liên hệ, tin tức phát qua đi không vài giây. Thực mau bên kia tiếu dũng trở về tin tức, hai người có qua có lại hàn huyên hơn nửa giờ, hiểu biết sự tình ngọn nguồn sau, ngụy giang đau đầu. Không thể không câu cảm thán, bối tâm muội tử quá có thể làm, nhìn tần thiếu đều có điểm đồng tình hắn. Tần thiếu, bên kia có điểm phiên thoái. Ngụy giang châm trước qua đi, cẩn thận sử dụng từ ngữ. Nàng lại chọc chuyện gì? Tần hạo thiên không giấu vết nhướng mày, rất có kinh nghiệm nói. Ngụy giang xấu hổ mà sờ sờ cái mũi tổ chức hạ ngôn ngữ, tường thuật tóm lược bối tâm ở kinh thành sự. thẩm tiêu Lanh Vân Tiến hai người một mực chắc chắn bối tâm là nhạy đỏ, nói là chính thai nghe thấy, xét thấy các nàng hai cấu kết bọn bắt cóc bắt cóc lầm hãm bối tâm sự, các nàng hai theo như lời nói đã không cụ bị làm chứng cứ, nhưng nàng thật là đánh hôn mê mê mang, điểm này đáng giá hoài nghi. Tiếu Dung chủ động yêu cầu tham gia bắt giữ, trừ bỏ hắn bên ngoài, nguyên xoái khác phái có người đuổi bắt bối tâm, cụ thể ai tham dự nhiệm vụ, Bảo mật tiếu Dũng tạm thời không biết. Ta phỏng trừng kia tiểu tử suy nghĩ nhiều, bên người hẳn nút tội ác tài trời người, mỗi ngày ở chung không biết, cảm thấy mất mặt, không mặt mũi gặp ngươi mới đưa ra chủ động bắt giữ, muốn đoái công chủ tội. Hoài nghi bối tâm là nhện đỏ sự, nguyên Soái đã phong tỏa tin tức, ngoại giới tạm thời không biết, nguyên láo viện bên kia đồng dạng không biết. Nói trở về, bối tâm như vậy lười nhắc người, nàng nếu là nhện đỏ, ta là không tin. Nói lời nhắc đều là để mắt nàng, mỗi ngày ăn không ngồi rồi, toàn bộ một phiền tói tinh, lực sát thương thật lớn, đi đến nơi nào, nơi nào chết một mảnh. Đương nhiên không phải nói nàng gây chuyện, nàng cái gì đều không làm, chuyện phiền toái cũng có thể tìm tới nàng. Tân hạo thiên ánh mắt từ trên bản đồ rời đi, mắt lẽ xem hắn, chợt ngươi mở miệng, nguyên xoáy đã từng đi tìm bối tâm. Theo Tiêu Dũng nói chúng ta rời đi kinh thành ngày hôm sau. Nguyên xoáy đột nhiên đi nhà cũ tiếp nàng lại đây, hai người ở thư phòng nói chuyện nửa ngày, bối tâm ra tới thật cao hứng. Tiếu Dũng lạ như thế này nói. Ngụy Giang nhún nhún vai. Tân Hạo Thiên ánh mắt trầm chầm, chầm, trong đầu nhanh chóng vận chuyển, đem sở hữu tư liệu loát một lần, trong lòng có cái suy đoán, tưởng tượng đến cái này, Tần Hạo Thiên cả người đều không tốt, hận không thể bay trở về đi tấu tiểu nha đầu mông một đốn. Thật là quá không an phận, Hán chân trước đi rồi chân liền lưu người. Tân hạo thiên đau đầu mà xoa xoa đầu, không cần phải xen vào nàng, nàng ái thế nào liền như vậy từ nàng đi, ai quản được chỗ nàng. Tiếu dũng đuổi theo bắt nàng cũng hảo, nói không chừng có kinh hỉ bất ngờ. Ngụy giang buông tay, ngươi là nữ nhân ngươi định đoạt. Giả mạo nhện đỏ lớn nhất chỗ tốt chính là không cần đi học, bối tâm vui vẻ sướng ca khúc ở trang viên truyền động, tâm tình đặc biệt sảng thời điểm, còn sẽ giống vài câu cao rộng. Trang viên mọi người trên mặt nhìn qua mặt vô biểu tình, trong lòng trực chịu chịu. Thân A, tới cá nhân thu hồng tỷ đi. Lại nghe đi xuống, không cần đế quốc quân nhân bắt giữ, bọn họ đã bị hồng tỷ sướng nằm sắp xuống đi. Rất nhiều người trộm chạy đến phá quân phi dực trước mặt, hy vọng bọn họ đi theo hồng tỷ để cái ý kiến, có thể hay không buổi tối không cần sướng, ban ngày ma âm sỏ lỗ thai, bọn họ nhận đến qua đi, buổi tối còn phải ma âm xuyên thành. Ai đều chịu không nổi. Hồng tỉ, trong phòng có cờ tờ vờ thất. Phá quân ở bối tâm lại tưởng hát vang một khúc đột nhiên nói. Bối tâm quay đầu xem hắn, một hồi lâu mới nói, phải không? Cờ tờ vờ làm gì dùng? Cung năng có cái con khỉ quan hệ. Phá quân mang bối tâm đi cờ tờ vờ, bối tâm ở phía sau thành thơi thành thơi đi, dùng di động tra xét cờ tờ vờ có ý tứ gì sau, bình tĩnh mà thu hồi di động. Có người chờ ở nơi đó. Làm mẫu cờ tờ vơ tác dụng sau, bối tâm vừa lòng gật đầu, ý bảo bọn họ có thể cút đi, đám người đi rồi lúc sau, bối tâm ở cờ tờ vơ điên cùng sướng một ngày, quá đủ nghiện mới ra tới. Phá quân phi dực hai người bị những người khác quỷ bãi. Hông tỉ, vớt tới rồi một con cá lớn. Bối tâm vừa ra tới, phi dực chờ ở cửa. Cá lớn. Bối tâm lắc lắc thần, từ nhện đỏ trong trí nhớ lục xoát ra, cá lớn chính là phi thường phi thường có tiền người. Vào nhà cấp của, vô buồn mua bán, nhện đỏ thích làm. Tuy ý. Bối tâm vầy vây tay, biên ngáp chuẩn bị về phòng ngủ, xuyên qua hai lâu hàng hiền, dư quang lơ đãng nhìn thấy phía dưới người, ngẩn ra, sau đó đặng đặng đặng chạy đi xuống. Khi, lão sư, thật là có duyên, chúng ta lại gặp mặt. Thật là ngoài ý muốn a nơi này còn có thể nhìn thấy người quen. 335 trường O Nhân bối tâm yêu cầu Di động phá quân cầm đi, buổi tối lấy về tới giao cho bối tâm, có thể yên tâm sử dụng. Bối tâm bắt được di động, lập tức cùng Tần Hạo Thiên gọi điện thoại, bắt qua đi, biểu hiện không ở phục vụ khu. Bối tâm nhìn di động vài giây, sửa vì gửi tin tức qua đi. Hạo Thiên ca ca, ta từ ngươi, nhiệm vụ tiến hành đến thế nào? Ta đổi di động mới, cái này là ta tân dãy số, nhớ rõ có rảnh cho ta gọi điện thoại. Đúng rồi. Có chuyện này ta phải cùng ngươi nói tiếng, kinh thành ta sợ là ngốc không được, chờ ngươi trở về ta đã đi rồi, không cần quá tưởng ta nha. Mặt trên tin tức, tất cả đều là dùng di động mới phát, nghĩ nghĩ, lấy ra tần hạo thiền cho nàng mua di động, lại đã phát điều tin tức qua đi. Ta bội ước sự không trách ta đâu, là ngươi nhị thúc muốn ta đi chấp hành nhiệm vụ, giả mạo nện đỏ lẻn vào tử vong cốc, tìm ra đế quốc che giấu phản đồ, còn có kẻ thần bí ca thân phận, nện đỏ mục đích. Ta thấp cổ bé họng, bất đắc dĩ đáp ứng rồi. Bối tâm đem tần nguyên Soái mua cái hoàn toàn, nàng nhưng không có thế tần nguyên Soái đâu chủ tính toán. Phải biết rằng nàng là ngoan nữ Hải nàng từ trước đến nay tuân thủ hứa hẹn, phá hư nàng không tuân thủ hứa hẹn người, kêu đến trả giá điểm đại giới. Nói xong nên nói, thu hồi di động ngủ. Tần nguyên Soái còn không biết bối tâm đem hàn bán, ngồi ở thư phòng âm thầm cao hứng, bối tâm tuyệt chiêu bất ngờ, tuy rằng quay dày bọn họ kế hoạch Lại so với bọn họ kế hoạch càng thêm hoàn mỹ, thuận theo tự nhiên, không có sơ hở, càng có thể làm tử vong cốc đạo tặc dễ dàng tiếp thu. Xa ở núi sâu rừng cây diễn tập Tần Hạo Thiên, hai ngày này mắt trái ra láo nhảy, tổng cảm giác có việc muốn phát sinh. Tần Thiếu, thanh ưng vừa mới đoan rất Hồng Phương một cái phân đội bộ chỉ huy, Hồng Phương đệ tam đội đã tiến vào bên ta quân sự đệ nhất phòng vệ tuyến ngụy giang tạm thời thay thế tình báo viên, hội báo khắp nơi vị quân sự tình báo.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 Bối Tâm vừa lòng gật đầu, ý bảo bọn họ có thể cút đi, đám người đi rồi lúc sau. Bối Tâm ở cờ tờ vờ điên cuồng sướng một ngày. Chương 336 học tập xuống ống. Bối Tâm rửa mặt sau thay đổi thân bảo, đi chân trần ngồi ở trên giường, phiên tay cầm ra truyền âm thạch nhìn xem có hay không nàng cha hồi âm, kết quả cái gì đều không có. Nhẫn tâm người, cha ta cũng bắt bỏ ta. Bối Tâm cái kia sầu, thương cảm không ba giây cầm di động, thế giới này vết người. Nào động thật đại, lại là xuyên qua lại là trọng sinh lại là tu tiên, người nào quỷ tình chưa xong, nhân yêu sinh tử luyến trở. Tần mâu giới thiệu mấy quyển quân tẩu văn, bối tâm xem xong rồi, biết trang ấp danh, muốn nhìn cái gì loại hình chính mình chọn. Thâm tâm, di động tình lình toát ra điều tin tức, bối tâm cỡ lạc mở xem, nhưng còn không phải là tần hạo thiên số di động. Có thể gửi tin tức, tỏ vẻ sự hẳn là vội xong rồi. Bối tâm trực tiếp rút dãy số qua đi. Hạo thiên ca ca, ta nhớ ngươi muốn chết, ngươi tưởng ta không. Ngươi không ở ta bên người, bọn họ đều khi dễ ta. Điện thoại một chuyển được, bối tâm bờ là bờ là nói một đại thông, tiểu biểu tình cái kia bị khuất. Ta không có phương tiện gọi điện thoại, ngươi ở bên ngoài cẩn thận một chút, đạo tắc hung hiểm xảo trá, phàm là nhiều trường, cái tâm nhãn nghĩ nhiều tưởng. An lạp an lạp, ta đều biết, ta đã dùng nắm tay chinh phục bọn họ. Yên tâm hảo, ta phía dưới người đã biết ta nam nhân là con nhân, đặc cúng bài ta. Ngươi nhị thúc lâu ta một bút liều lớn, sau khi trở về nhớ rõ đi giúp ta thu A. Ca, nhớ rõ hảo hảo bảo trọng A. Nói xong liền treo, nàng tìm cái hợp tâm ý nam nhân quá không dễ dàng, cảm nhận chung lý tưởng anh nông dân xa xa không hẹn. Tân hạo thiên, còn có thể hay không hảo hảo nói chuyện hiếm Còn có hay không điểm nguy hiểm ý thức? Lại đánh qua đi không ở phục vụ khu. Tùy tiện tìm buồn xem, nhìn đến nửa đêm ngã đầu liền ngủ. Trang viên mỗi người đều có việc làm, bối tâm ăn không ngồi rồi, đông hoàng tây dạo ở trang viên mạo hiểm, ngày đó gặp qua vưu đế lúc sau, bối tâm liền chưa thấy qua hán, lúc ẩn lúc hiện hoảng tới rồi ngầm chàng Ngầm trang rất lớn, một bên là lôi đài, mặt trên có người đánh nhau, một bên là sân bắn sân bắn đều là trong suốt thủy tinh công nghiệp, có thể nhìn thấy mang quái dị mắt kính nổ xuống người Nổ súng. Bối tâm đi qua, đôi tay ôm cánh tay rửa vào pha lê tường, ánh mắt rừng ở bọn họ như thế nào thao tác xuống ống thượng, nói trước kiếp như thế nào liền không nghĩ tới học nổ súng đâu. Mạch nàng cất chứa nhiều như vậy. Tiến vào đạo tặc nhìn đến cạnh cửa bối tâm, túi đầu kêu nàng hồng tỉ mới tránh ra, không ai dám về phía trước hỏi nàng chuyện gì. Bối tâm xem xét xẽ, thô sơ giản lược bước đi nhớ kỹ, nhìn thấy có phòng trống đi qua. Nhìn nhìn hai bên trái phải ngoài cửa sổ luyện tập giả, cầm súng lục chậm dại thượng đạn, thượng xong đạn sau cầm lấy mặt bản thượng quái dị mắt kính mang lên, mang lên mắt kính sau xem nơi xa vật thể liền ở trước mắt, cao rõ ràng độ. Mang lên sau các loại không thói quen, bối tâm lại lấy xuống dưới, không cần thứ này nàng cũng xem đến thực rõ ràng, hoặc bên cạnh luyện tập giả, bưng lên thương, ruôi thẳng cánh tay, chỉ vào bên kia bia ngắm nổ súng. Frank! Frank! vài. Frank. liền khai bốn thương, một thương một cái bia ngắm, đánh xong viên đạn sau, bia ngắm tự động hướng tới cửa sổ lại đây, báo xong số ngã xuống đi, Bối Tâm nhìn mắt không thấy hiểu. Không hiểu liền hỏi, Bối Tâm tự nhận là cái đệ tử tốt, Tả Hữu nhìn xung quanh tìm người tới giải giáo, liền nhìn đến nàng phía sau trên tường, Vưu Đế lao sư đôi tay ôm cánh tay xem nàng. Vưu Đế lão sư, đã lâu không thấy, quá đến có khỏe không? Cái kia ai Ngươi lại đây hả? Vẫy tay kêu cách vách cách vách người lại đây. Đáng tiếc người nọ ở nổ súng, không nghe được bối tâm kêu gọi, nghe được cũng không dám ứng, cái kia ai, quỷ biết kêu ai. Không cần hô, bọn họ nghe không thấy. Nữ hải tử chơi thương quá nguy hiểm, giống người cái này số tuổi tiểu cô nương, hẳn là giống cái tiểu công chúa, ăn nhậu chơi bời, cùng các bằng hưu đi dạo phố, truy truy đại minh tinh. Vũ Đế đã đi tới, lấy quá bôi tâm trên tay thường Phi thường quen thuộc mà Trang viên đạ, không thấy bia ngắm nhìn bối tâm nói chuyện, dơ tay hướng tới bia ngắm nổ súng. Frank! Frank! Frank! Frank! Liền khai mấy thương, thương thương ở giữa hồng tâm bia ngắm, báo bia số máy móc thanh, liền báo tứ thanh mười hoàn. Viu đế buông thương, quay đầu xem bối tâm, thương phải như vậy chơi. Trang bức tao lôi phích. Bối tâm nhướng mày, nàng nhất không thể gặp có người ở nàng trước mặt càng rỡ. Bất quá người vưu đế làm ra cản dỡ hành động, cũng là cảnh đẹp y vui, bối tâm quyết định không cùng hắn kế hoạch. Vưu đế lao sư lợi hại như vậy a giáo dạy ta bái. Bối tâm nghiêng đầu đánh giá hắn vài giây lại nhìn nhìn bia ngắm thượng hồng tâm chính giữa thương khổng, chợt ngươi mi mắt cong cong, mặt dày vô sỉ mà yêu cầu. Lao sư đừng nói cái gì nữa nữ hải tử không nên chơi thương nói, mấy ngày này, nên biết đến đều đã biết đi. Bối tâm nghịch ngậm mà chớp chấp mắt. Lao sư phóng hảo hảo bá tức không lo, chạy đến đế quốc đảm đường cái nghèo dạy học, vì cái gì? Người đoán, vưu đế học bối tâm cũng nịch ngậm mà chớp chấp mắt, làm thầy kẻ khác, dạy học là chức trách của ta, tuy rằng giáo đương ngữ, khóa ngoại học không ở ta trong phạm vi, bất quá học sinh hiếu học nói ra, làm lao sư ta không có cự tuyệt đạo lý. Đột nhiên dùng tiếng đức dạy học lên, luyện tập xạ kích có tam đại yếu tố, một là hô hấp phương thức, nhị là có súng không chế. Tam là mục tiêu nhắm chuẩn, mà ba này tam đại yếu tố, lại có rất nhiều chi tiết vấn đề. Chúng ta hiện tại nói cái thứ nhất vấn đề, hô hấp phương thức. Đương một cái xạ thủ đã tu chỉnh hảo đường đạn hơn nữa đã tiến vào xạ kích trạng thái, chính yếu có thể ảnh hưởng chính là hắn hô hấp. Lúc này xạ thủ sẽ chú ý tới hắn ngắm kính cùng mục tiêu đối này mà vừa lúc hô hấp cùng tìm đập lại là ổn định. Vưu đế không hổ là kinh rất có danh lao sư, bùm bùm nói một đống lớn chuyên nghiệp thuật ngữ. Nghe được bối tâm như lọt vào trong sương ngủ, đầu đều mau hôn mê, bối tâm vài lần muốn đánh đoạn hắn cao đàm khoát luận, sau lại ngấm lại là nàng yêu cầu lao sư giáo, chịu đựng thống khổ nghe đi xuống. Một cái tốt tay súng, ở xạ kích phía trước, muốn trước hiểu biết súng ống nguyên lý, quen thuộc lắp ráp súng ống. Hôm nay lớp học, liền từ hiểu biết súng ống, lắp ráp súng ống bắt đầu. Vưu đế ở giảng bài công phu, súng lục đã bị hắn hủy đi thành một đám linh kiện, bại ở mặt bản thượng. Bối tâm đột nhiên có điểm hối hận, ánh mắt lao hướng cửa ngắm, nhìn xem có hay không người có việc tìm nàng. Đáng tiếc nàng thất vọng rồi, những cái đó đạo tạc xem nàng ở học xuống ống, tuy rằng kỳ quái, nhưng cũng không ai lại đây quay dày, vì nhìn chung nàng mặt mũi, còn cố ý cho nàng không lưu phụ cận mấy cái cửa sổ, chia kỷ không muốn không muốn. Súng lục tư nòng súng, băng đạn, viên đạn, thương thượng bộ xác có súng, lò xo chạy máy sắt thép, tay bính ra đạn khẩu, súng ống thiết chế toàn thể. Nếu là súng lục, nào sao liền không có thượng bộ sắc cùng ra đạn khẩu, bỏ thêm một cái hình tròn băng đạn, lúc đầu súng lục băng đạn ở phía trước, tay bính ở phía sau, không có hình tròn băng đạn, mặt sau có một cái bính, dùng để lên đạn. Nay đương súng ống khóa, thượng băng này, bối tâm ngay từ đầu hứng thú buồn bực không kiên nhẫn nghe, mà sau chậm rãi nghe được thú vị tới hứng thú, không hiểu liền hỏi. Bối tâm chính là như vậy cá nhân, Một khi nàng cảm thấy hứng thú, học lên liền rất mò. chương 337 cái này nện đỏ là giả đi. O. Oh. Học được mặt sau bối tâm có điểm chưa đã thèm, nếu không phải phá quân ở bên cạnh thuốc dục vài lần, bối tâm liền không nghĩ rời đi sân bán. Người trước kia thật không khai quá thương. Vưu đế buông súng lục, nhìn bia ngắm thượng hồng tâm ngay trung tâm thương khổng. Tay súng thiện xạ đều là dùng thời gian cùng viên đạn uy ra tới. Thiên hạ liền không có một ngày luyện thành tay súng thiện xạ người, lại có thiên phú người cũng không có khả năng. Nhưng, nhưng hôm nay hắn chính mắt chứng kiến một cái tay súng thiện xạ ra đời, cũng không sẽ nổ súng, không hiểu biết thương nguyên lý, không biết thương có này đó linh kiện, đến nhắm hai mắt ở ba giây trong vòng lắp dắp xong một khẩu súng, nhắm hai mắt nổ súng, toàn bộ ở giữa hồng tâm. Này vẫn là người sao? Nhớ năm đó, hắn mới vừa học thương thành tích, không thể so không biết. Một so cha thành cầu. Quá đả kích người, đả kích đến không muốn không muốn. Ai biết được? Tìm ta chuyện gì? Bối tâm pha vô lại mà nói, quay đầu nhìn thấu quân. Có chút việc. Phá quân ngắm đỏ mắt tâm chính giữa thương khổng, ta mắt kinh ngạc vưu đế. Có cái gì đại kinh tiểu quái? Hồng tỷ trước kia chính là tay súng thiện xạ Điểm này khoảng cách đánh chúng mười hoảng có cái gì đáng kinh ngạc nhạc. So này khó khăn càng cao khoảng cách xa hơn. Hồng tỉ giống nhau ở giữa mục tiêu. Phá quân không ở nơi này nói, bối tâm hiểu rõ nhất định là nhẹn đỏ những cái đó khóa sự. Súng lục chơi đến không sai biệt lắm, ngày mai có thể đổi mặt khác một loại thương chơi chơi. Ta có chút việc muốn đi xử lý, hôm nay tới trước nơi này, lao sư vất vả. Bối tâm vẫn là man tôn sư trong đạo, an bài người hầu hạ vưu đế, cùng phá quân hai người ra xạ kích thất. Phong họp, tử vong cốt nòng cốt phần tử không sai biệt lắm đều ở. Nhìn thấy bối tâm tiến vào, toàn thể đứng dậy, kính sợ kêu, hồng tỷ khi thế vẫn là man cường đại. Bối tâm trực tiếp đi đến chủ vị ngồi hạ, phá quân phi dực hai người phân biệt ngồi trên bối tâm tả hữu hạ đầu. Hồng tỉ, xuống ống đạn dược thương bên kia yêu cầu, lần này giao dịch sửa ở hấn Tây Lan giao dịch, giao trăm triệu kim ngạch không ít với cái này số. Phi dực so cái số lượng, căn cứ nhện đỏ ký ức, kia chính là một trăm, trăm triệu. Một trăm trăm triệu. Ấn Tây Lan giao dịch không có vấn đề, mấu chốt này phê hóa không đáng giá cái này giới nhiều lắm một phần mười, vẫn là hướng cao nói. Phi dược hư lệnh, đầu thứ có người xảo trá đến nhện đỏ trên người. Bối tâm chấp trước mắt, nàng vừa nghe cái này số lượng, lao hướng vưu đế trên người tưởng. Súng ống đạn dược giá trị 1 tỷ, vưu đế tiền chuộc 10 tỷ, không phải vừa lúc là nàng xuống ống đạn dược thương môn giới. Đừng hỏi vì cái gì. Nàng cũng không rõ ràng lắm. Trực giác chính là nói như vậy. Phía trước là ai phụ trách súng ống đạn dược này khối khu vực? Bối tâm trầm tư sẽ hỏi. Tam ca. Bối tâm khỏe miệng run rẩy cái kia lão tam sớm chết ở thiên an núi non uy lang, vẫn là bị nện đỏ giết chết. Bối tâm nhấp môi, lênh u ú ánh mắt, từ tả nhìn đến hữu, lại từ hữu nhìn đến tả, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, đốc đốc đốc vang nhỏ, dường như tòa núi lớn đẻ ở mọi người đỉnh đầu. Liền hô hấp đều lộ ra vài phần trầm trọng. Có thể hay không là view đế giở cho quỷ, ta phía trước nói làm hắn lấy 100 triệu lại đây, bên kia liền báo cái này số lượng. Không thì, theo chúng ta tra tới tư liệu, vưu đế ba tức chỉ là bình thường phú thương, hắn tài sản đại bộ phận kế thừa gia tộc. Phía dưới phụ trách tình báo người, còn không có giải thích xong đã bị bối tâm không kiên nhận đánh gãy. Okiel, okay, bên ngoài thượng tài sản tra được đến, ngầm ngươi tra được đến sao? Ba tuổi tiểu hài tử đều biết đến đạo lý, trứng gà không thể đặt ở một cái lâm tử. Mặc kệ có phải hay không hắn, này bút chứng tính hắn trên đầu. Xuống ống đạn dược thương cố định lên giá, Bối Tâm liền nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, vưu đế không phải có 200 trăm triệu nhà, đến lúc đó nàng liền trùng giới. Bối Tâm nhìn chằm chằm làm tình báo người nghiến răng, cho ta trà, tổ tông 18 đại cho ta trà một lần, ta cũng không tin trà không ra. Có thể hay không làm? không thể làm thay đổi người. Tình báo người vừa nghe thay đổi người, mặt lập tức trắng bệnh, vội gật đầu nói, có khả năng. Ước ở hấn Tây Lan nơi nào gặp mặt. Bối tâm chính là cái có mắt như mù, đế quốc bên ngoài địa phương, nàng thí cũng không biết, hỏi chính là vì trang bước. Sớm biết rằng sẽ có hôm nay, lúc trước xem nhện đỏ ký ức nên nhận điểm thật, thiên kim khó mua sớm biết rằng. Phi dực nói địa chỉ, bối tâm một chữ cũng chưa nghe hiểu, các ngươi tới an bài. Lần này ta tự mình đi, sẽ sẽ dám xảo trá ta người. Bối tâm tự mình đi nguyên nhân, chính là tưởng nhân cơ hội thu điểm tiên tiến súng ống đạn dược, trở về núi cho nàng cha làm cái kho vũ khí, có thể làm nàng nương ghen ghét đỏ mắt sự, ngẫm lại bối tâm liền mị đến không muốn không muốn. Nga, nhớ rõ đem view đề mang lên, tiền không đủ soát hắn mặt. Chúng phỉ, hồng tỉ, ngươi nói cái gì, nghe không hiểu, cái gì kêu soát mặt. Tha thứ chúng ta này những đại thúc cấp bằng người, vẫn là bọn họ đã lạc đơn vị, bị thời đại đào thải, viêm hoa đế quốc đã nghiên cứu ra thể diện thay thế thẻ ngân hàng. Không có việc gì cút đi, ngồi chờ ta phát đường ăn. Nhìn một đoàn thô các lao ra, bối tâm hỏa liền cọ cọ cọ rửa ra. Mỗi ngày đối mặt một đám đầy mặt giữ tợn thô nam, thực thương mắt hảo không lạc. Kia không phải đại tỷ đại ngài không đi, bọn họ nào dám đi. Bối tâm một phát lời nói. Đạo tặc nhóm xôn sao một tiếng, nháy mắt đi cái tinh quang, kia tốc độ giống như mặt sau có quỷ truy bọn họ dường như. Bối tâm điễu môi, bọn họ sợ cái gì? Sợ ngài nột. Phá quân phi rực hai người ở trong lòng phun tảo. Hồng tỉ, ấn Tây Lan bên kia không cần ngài tự mình đi, một cái nho nhỏ súng ống đạn dược thương, không tư cách thấy ngài mặt. Ta qua bên kia. Chuyện này không cần nhắc lại, ta có cần thiết đi lý do, ta có dự cảm có hảo ngoạn sự đang chờ ta đâu. Thân là khủng bố tổ chức đầu mục, như vậy tùy hứng thật sự được chứ. Thật sự tâm hảo mệt. Mấy ngày này, bọn họ vội đến giống con quay xoay quanh, một khắc không ngừng, còn muốn lo lắng đề phòng, bị đế quốc quân nhân vây quanh sủi cạo. Nàng khét ngược, quyền lực một phóng, đương cái phủi tay trường quài, ăn ngon uống tốt chơi ngủ ngon hảo, còn muốn chiếu cố hảo tâm tình của nàng, không chiếu cô không được, tùy thời có sinh mệnh nguy hiểm nha. Cái này nện đỏ là giả đi. Là giả đi. Giả đi. Xin trả ta trước kia cái kêu bình tĩnh máu lạnh lánh tình hung tàn nện đỏ. chương 338 trốn chạy. Ô. Oh. Hông tỉ, S.L. gợi thương, làm chúng ta mau rời khỏi kinh thành. Phi dực bay mắt phá quân, phá quân còn muốn lại khuyên nói lại nuốt trở về bụng. Nện đỏ quyết định sự, không phải bọn họ có thể khuyên can. Hắn không phải yêu cầu gặp mặt sao. Không thấy. Lạnh mấy ngày cái kia người trung gian L, bối tâm đánh giá hai ngày này sẽ có tin tức, không nghĩ tới so đoán trước tới sớm. Kinh thành hiện tại tình thế thực phức tạp, đế quốc cao tầng đã hoài nghi bên trong co gian tế, ở thanh tra, tự thân khó bảo toàn, chúng ta rời đi kinh thành L liền an toàn, trước mắt L còn có thể cho chúng ta cung cấp phương tiện. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Chỉ có bọn họ rời đi kinh thành, đế quốc cao tầng hoài nghi L không có chứng cứ vẫn là lấy hắn không có biện pháp. Bọn họ lưu lại nơi này chính là viên bom hẹn giờ, đạo tắc chính là sẽ không nói cái gì cho má tín dụng, đặc biệt là viêm hoa đế quốc, nệ đỏ tử địch, L thân là đế quốc quyền lực cao tầng hướng về phía điểm này, nệ đỏ vì tự bảo vệ mình, khó bảo toàn sẽ không bán đứng hắn. Điểm này bọn họ ba người trong lòng biết rõ ràng. Bối tâm cười lệnh, hắn an không an toàn, liên quan gì ta? Nhìn thấy Phá Quân Phi rực hai người mắt trông mong xem nàng, Bối Tâm nhíu môi, rời đi cũng có thể, nói với hắn ta hiện tại một nghèo hai trắng, liền ăn cơm tiền đều không có, nơi nào tới trốn chạy tiền, làm hắn tài trợ điểm." Như vậy ngươi hảo ta hảo đại gia hảo, giai đại vui mừng, bằng không một phách hai tán, làm hắn nhỉ làm. Bối tâm thực tổ phỉ mà nói, nàng mới là chân chính nhạn quá rút mao. Phá Quân Phi Dực, hai người trợn mắt há hốc mồm, "Như vậy cũng đúng." Ngài sẽ không sợ L đảo hướng đế quốc, sau đó bắt nàng đi lập công chỗ tội. Không thì ngài như vậy trở mặt vô tình, qua cầu rút ván, sẽ không có thủ hạ. Mấu chốt là kiều còn không có quá, ngài liền rút ván, không sợ rớt trong sông chết đôi A. Đáng tiếc hai người bọn họ tiếng lòng, bối tâm nghe không được, nghe được nàng vẫn là sẽ nhất ý cô hành. Cô nương ta kiêu ngạo, ta tự hào. Cùng L nói trốn chạy tiền khi nào đến, chúng ta liền khi nào đi. An bài an bài, chuẩn bị đi ấn Tây Lan du lịch. Bối tâm hai mắt tỏa sáng, nàng phi thường chờ mong lần này lữ hành. Phá quân phi rực hai người nghe được nàng lời nói, trên mặt rốt cuộc có tươi cười. Kinh thành mô đống nhạc cũ. Thư phòng không có bật đèn, ám trầm thư phòng bóng ma trùng ngồi người nào đó, thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm màn hình nửa ngày, mỏng manh ánh sáng ở màu đen trung lập lòe, thấy không rõ bóng ma biểu tình, nàng không chết. Sao có thể? vì cái gì không chết rõ ràng rõ ràng đã chết người đột nhiên lại sống lại đây bóng ma chung người đột nhiên đứng dậy trên mặt biểu tình âm tình bất định ở thư phòng đi tới đi lui tần thiếu đem lần trước ra nhiệm vụ trở về chấn kinh rồi toàn bộ nguyên lão viện hắn bắt giữ nhện đỏ nghe thấy cái này tin tức sau hắn đứng ngồi không yên nhện đỏ nữ nhân kia hắn đánh quá mấy năm giao tế vì mạng sống nàng chuyện gì đều làm được Lo lắng nhện đỏ ai bất quá thẩm vấn cung ra hắn tới, kích động mấy cái lao hưu hướng hắn tạo áp lực, kết quả tần thiếu đem trong lén lút sử tử. Nhện đỏ. Hắn lại nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lại hoang loạn, ai biết có thể hay không là bọn họ thiết kế. Cùng mấy cái lao hưu đi căn cứ, chỉ thấy được một vò cho cốt, căn cứ quân nhân giải thích, kia đàn cho cốt chính là nhện đỏ, cũng chỉ có thể mất hứng mà về. Lúc sau hắn ngủ đông xuống dưới, Sau lại thấy tần thiếu đem không có bất luận cái gì hành động, nhẹ nhàng thở ra, cho rằng nhện đỏ đã chết, chết thật. Lão Lục chính là hắn an bài phục kích nhện đỏ, vẫn luôn không có tin tức tới, hiện tại xác nhận nhện đỏ đã chết, Lão Lục có hay không tin tức cũng chưa quan hệ. Hai ngày này kinh thành đột nhiên thêm nghiêm, giống như ở bắt giữ cái gì đạo tặc, tổng cảm giác có chuyện gì thoát ly hắn khống chế, ôm thử xem thái độ liên hệ nhện đỏ, kết quả. Hắn cùng ca cùng nhện đỏ. Ba người chi gian là đặc thù thông đạo liên hệ, trừ bỏ ba người, không ai biết liên hệ mật mã. Kết quả nhện đỏ bên kia truyền đến tin tức, cái này thuyết minh cái gì? Thuyết minh nhện đỏ không chết, chẳng những không chết còn tới kinh thành, hiện tại còn trái lại huy hiếm hắn. Khó trách láo lục không có tin tức, bị nhện đỏ xử lý, nhện đỏ đã hoài nghi láo lục sau lưng có người. Quân bộ bên kia sao lại thế này? Bọn họ có biết hay không nhện đỏ không chết? Tần thiếu đem bắt giữ nữ nhân kia lại là ai? Quân bộ có cái gì kế hoạch? Ai ở phía sau cho hắn thiết bộ? Càng nghĩ càng không có manh mối, hiện tại hắn xem cái nào đều có hiểm nghi. Nam nhân đột nhiên bạo nộ đấm đánh mặt bàn, hôn đàn, hôn đàn, ngươi nàng mẹ nó làm tốt lắm, nhạy đỏ, ngươi là muốn cùng ta trở mặt. Không có ta, mười mấy năm trước ngươi cái xú đàn bà sớm đã chết mấy trăm lần, hiện tại cánh lạnh, liền phải cùng lao tử trở mặt. Đều con mẹ nó bức ta, đều là các ngươi bức ta. Mặc kệ bóng ma chung người như thế nào bạo nộ, như thế nào ghen ghét nện đỏ, phát tiết một đốn lúc sau, hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn chầm chầm màn hình vài giây, cuối cùng vẫn là ngoan ngoan xoay một tuyệt bút khoản đi ra ngoài, đồng thời ở trong lòng đầu cấp nện đỏ nhớ thượng một bút, sớm muộn gì giết chết cái kia xú ký nữ. Một đám phế vật, như vậy nhiều người, lại là đưa tiền lại là cấp vũ khí, còn lộng bất tử nhện đỏ. Đều con mẹ nó phế vợ, còn dám ở trước mặt hắn khoác lác, nhất định giết chết nệ đỏ. Kết quả là, nệ đỏ không chết, bọn họ đi tìm chết, liền cái nữ nhân đều làm bất quá, đã chết cũng là xứng đáng. Phá quân phi dực hai người hiệu suất chuẩn cờ MNG, bối tâm vừa nói lói người, ba cái giờ không đến, lưu lại, không, phải nói trốn chạy lộ tuyến đã tinh toán hảo. Có L trợ giúp, mặt khác đạo tạc sẽ chắn ra lẻ, cùng kinh thành quân nhân đánh du kích chiến. Đông đánh một thường, tây phóng một chạy, đánh xong liền chạy, chờ tiếu dũng mang theo người đổi theo, liền cái quỷ ảnh cũng chưa nhìn thấy. Đạo tặc nhóm ở phi dực cơ chí chỉ huy hạ, bình yên rút lui kinh thành, từ thủy lộ qua đi ấn Tây Lan. Bối tâm mang theo phá quân vưu đế đám người cầm giả hộ chiếu, bước lên đi thông ấn Tây Lan phi cơ, lấy du khách thân phận. Ngồi ở xa hoa cabin nội, bối tâm cầm gương tả chiếu hữu chiếu, thấy thế nào như thế nào không vừa mắt. Nàng một cái hoa quý thiếu nữ, hoa dung nguyện bạo, khuynh quốc khuynh thành, chấp mắt thành phụ nữ trung niên, bà thím giả, vẫn là cái xuân khuê hư không tịch mịch bà thím giả. Lệnh bút ánh mắt liếc về phía bên phải phá quân, ánh mắt nếu có thể giết người nói, phá quân sớm chết tám trăm biến. Tỉ, chỉ là tạm thời. Phá quân lau đem trên đầu mồ hôi lạnh, cười nịnh nọn, hồng tỷ ánh mắt quá thấm người, hắn ra đầu tê dại. Phá quân cũng hóa thành trung niên nam nhân Một cái sự nghiệp thành công xoáy khí nam nhân, ở sân bay khẩu liền nhận thức vị Mỹ lệ tiếp viên hàng không, hai người thân thiết nóng bỏng, tình ý miên man, khó xa khó phân, biết bối tâm là hắn tì sau, ghen ghét ánh mắt nháy mắt chuyển thành lấy lòng tuổi cười. Vì thế, cô y phóng thủy làm bối tâm các nàng từ việp thông đạo, tiên tiến sân bay thượng cơ. Bối tâm hừ lạnh một tiếng, xem như buông tha hắn, quay đầu nhìn về phía bên trái vưu đế, bối tâm tâm tình khá hơn nhiều cũng không biết Vưu Đế như thế nào đắc tội phá quân bọn họ, hảo hảo một cái mỹ nam tử, chỉnh thành người già không nói, trên mặt nếp nhăn có thể so với lao vỏ cây, trên mặt còn có lao nhân ám trầm đốm, phi thường rất thận. Chương 339 đi theo ta làm gì? Ồ, oh. còn có người hình tượng so nàng thảm hại hơn, bối tâm viên mãn, tâm tình mỹ mỹ bưng rượu vang đỏ uống, thuận tiện nhìn xem Vưu Đế tìm hạnh phúc cảm. Thượng phi cơ, phi cơ không có cất cánh phía trước, Bối tâm đoàn người vẫn là không thể lơi lỏng Phá quân tử cửa sổ nhìn đến bên ngoài Một hàng ăn mặc đặc chủng đồ tác chiến quân nhân Tiến vào sân bay Ghế thượng gần nhất một chiếc phi cơ Kiểm tra trên phi cơ hành khách Phá quân khởi bỏ an toàn khấu Đi đến bối tâm trước mặt nói một tiếng Bối tâm gật gật đầu Hướng phía sau đánh cái thủ thế Sa hoa cabin đứng lên hai cái hành khách Đi hướng phía sau bình thường cabin Phá quân tắc đi cơ trưởng toilet Bối tâm quay đầu hướng cửa sổ ngoại nhìn mắt, một ngụm uống xong rồi rượu vang đỏ. Như vậy quá nguy hiểm. Lật xem tạp chí view đế đột nhiên mở miệng. Nhân sinh nơi trốn nguy hiểm, sao có thể thuận thuận thúy thúy, có điểm kích thích mới không ngủng công cuộc đời này. Lao sư, người đã già rồi, hiện tại là người trẻ tuổi thiên hạ. Bối tâm nhấp môi cười, cười đến cái kia hồn nhiên. Cả bin tiếp viên hàng không, xem nàng bắn ra nửa cái thân mình tới, đã đi tới, tôn kính khách nhân. Thỉnh ngài ngồi xong, phi cơ đang ở cất cánh chung, như vậy rất nguy hiểm. Không cần ý tứ, cùng ngươi thêm phiền thoái. Bối tâm cười đến dịu dàng, sau đó ngồi xong, mỹ lệ cô nương, phi cơ khi nào cất cánh à, luôn như vậy chấn động, ta một phen lão xương cốt sắc bị lăn lộn tan. Phi cơ lập tức cất cánh, khách nhân, thỉnh ngài chờ một lát. Tiếp viên hàng không xấu hổ mà cười, trừ bỏ cười các nàng cũng không có biện pháp khác. Các nàng nhận được hàng không công ty mệnh lệnh, trên phi cơ hôn có phần tử khủng bố, sở hữu muốn xuất phát phi cơ, đều phải tiếp thu quân nhân kiểm tra lúc sau mới có thể cất cánh, các nàng chỉ có thể hoãn lại thời gian, còn có cười trấn an nóng nảy hành khách, nhật tử cái kia khổ bức. Không có vấn đề phi cơ lục tục cất cánh đi rồi, sân bay thượng chỉ có một hai giá phi cơ, các nàng chính là trong đó một đài. Bối tâm cười cười không nói chuyện. Ngoài cửa sổ vài tên bộ đội đặc chủng hướng bên này tìm tòi. Các vị hành khách, hoang nền cưới hở X-23511S bay đi ấn Tây Lan phi cơ, phi cơ hiện tại cất cánh, chúc đại gia có cái vui sướng lữ đổ. cabin đột nhiên vang lên một đạo xa lạ dọng nam, mà không phải điểm Mỹ tiếp viên hàng không thanh âm, tiếp viên hàng không nhóm sắc mặt đột nhiên trắng bệnh trắng bệnh. Không có thu được xuất phát mệnh lệnh, không có trải qua quân nhân kiểm tra, phi cơ đột nhiên bay lên, kết quả là cái gì? Rõ ràng, trên phi cơ có đạo tạc. Các nàng như thế nào liền như vậy xui xẻo A Phi cơ cùng nhau phi, bên ngoài bộ đội đặc chủng cũng biết trên phi cơ có đạo tạc, toàn bộ hướng tới bên này truy lại đây. Bối tâm ghé vào cửa sổ, nhìn đến đứng núi chịu xào chính là Tiếu Dũng, khiêu khích mà hướng tới hắn phất tay. Xong tới Tiếu Dung cũng thấy được cửa sổ người, Dũng hạo tuy rằng cùng bối tâm không khớp, nhưng xem nàng thiếu đánh biểu tình cùng bối tâm giống nhau. Hắn liền kết luận người nọ chính là bối tâm cái kia ác ma. Không cam lòng sử dụng hắn đuổi theo phi cơ chạy, đáng tiếc hắn tốc độ cuối cùng không đuổi theo phi cơ, chơ mắt nhìn phi cơ sông lên trời xanh, cuối cùng biến thành một cái điểm đen, biến mất ở hắn trong tầm mắt. Đáng chết! Tiếu Dũng chửi ầm lên, ta nhất định sẽ bắt lấy ngươi bối tâm. Bối tâm cũng không biết nói Tiếu Dung ưng thuận như thế hảo ngôn, phi cơ bay lên, lập tức dỡ xuống trên mặt trăng dùng, nhìn đến trong gương kia trường khuynh quốc khuynh thành hoa dung nguyện Mạo bối tâm cười đến thấy nha không thấy mắt, tâm tình lần hảo. Viu đế cũng đổi trở về vốn dĩ diện bạo. Tiếp viên hàng không nhìn đến một cái phụ nữ trung niên đột nhiên thành thanh tú tiểu cô nương, trong lòng xúc động, vị này khẳng định là đạo tắc A, bằng không hóa trang làm gì. Trộm ngắm vài lần, tiểu cô nương đôi mắt lại đại lại viên, ánh mắt cái kia thanh triệt, thấy thế nào đều là mềm như bông manh mội tử không giống trong truyền thuyết hung thần ác sát đạo tạc. Tuy nói không thể trông mặt mà bắt hình rong, vị này thật không giống đạo tạc. Còn ở tiếp viên hàng không dối giam bối tâm có phải hay không đạo tạc, nhìn đến vưu đế kia trương nam thần mặt, kiên quyết phủ nhận hai vị là đạo tạc, đạo tạc muốn đều là trưởng bọn họ dạng, các nàng cũng không ngại. Mặt sau có người đi cơ trưởng thất thay thế phá quân, phá quân ra tới nhìn đến khôi phục chân dung bối tâm, trong lòng cái kia chịu chịu, hồng tỉ quá tùy hứng có hay không. Ngươi nói vưu đế cũng khôi phục tướng mạo săn có. Hắn lại không phải tử vong tốc người, quản hắn đi tìm chết. Vưu đế buông trong tay tạp chí, ôn hòa gương mặt tươi cười mê tiếp viên hàng không cả người mạo phấn hồng phao phao. Bối tâm tuy rằng cũng chống cảm, khiếp mắt xem hắn gương mặt tươi cười, đáng tiếc nàng là thuần túy thưởng thức. Bọn họ kêu ngươi hồng tỉ. Vưu đế bình tĩnh biểu tình, dường như đang nói hôm nay thời tiết thật tốt, ngày đó bị bắt cóc lại đây cũng là như thế này bình tĩnh biểu tình. Ngươi trong lòng không phải đã có đáp án. Ngươi bị bắt góc, ngươi bảo tiêu vì cái gì không có tới cứu ngươi. Bối tâm không trả lời hắn vấn đề, ngược lại hỏi hắn vấn đề. Một cái ba thức ở đế quốc, trừ bỏ đế quốc gan bài bảo toàn nhân viên, hắn tùy thân bảo tiêu cũng không ít, lại dễ dàng như vậy bị phá quân bọn họ bắt góc tới, không có vấn đề mới là lạ. Vưu đế ngẩn ra, đột nhiên nắm tay chống lại môi, ha hả nở nụ cười, cặp kia ôn hòa ý cười trong mắt. Nổi lên một tia gọn sóng, nhìn bối tâm ánh mắt tràn đầy tán thưởng, thông minh nữ Hải Bối tâm trận trắng mắt, đừng đem người đường ngu ngốc hảo sao. Nghe nói tử vong cốc có cái hung tàn không có nhân tính đạo tặc, nệ đỏ, không ai biết nàng là nam hay nữ, ngoại giới đồn đãi. Nệ đỏ thủ đoạn tàn nhẫn hung tàn, trừ bỏ tử vong cốc người, gặp qua nàng người đều đã chết. 15 năm trước ở Tây Nam Biên Cương, gieo trồng anh Túc, vì diệt khẩu, tàn sát mấy chục cái thôn mấy ngàn khẩu người. Đế quốc treo giải thưởng truy nã, sau lại phái bộ đội đặc chủng đuổi bắt nàng không bắt lấy, ngược lại làm nàng chạy ra đế quốc lãnh thổ, xâm nhập Ma Đà Lĩnh, thành lập hiện tại khủng bố tổ chức tử vong cốc, lúc sau hoa ở tử vong cốc không có ra tới, cũng không có bước vào đế quốc lãnh thổ. Hiểu biết đến thật nhiều, bối tâm vô tay, nghiêng đầu xem hắn, ngươi đường đường một cái ba tước, không đợi ở ngươi lâu đài, cùng một đám mỹ lệ công chúa tiểu thư quá xa xỉ nhật tử. Chạy đến đế quốc tới làm gì? Đi theo ta lại là vì cái gì? Cầm ấn Tây Lan bản đầu nghiên cứu phá quân, nghe được hai người ông nói gà bà nói vịt, ngẩng đầu nhìn qua, vẻ mặt hát tuyến. Này hai người nói cái gì? Hắn như thế nào nghe không hiểu. Từ từ, vừa mới Hồng tỷ nói, Vưu đế bên người có bảo tiêu, bọn họ như thế nào liền không phát hiện. Hồng tỷ, người như thế nào biết hắn bên người có bảo tiêu? Phá quân kinh ngạc mà xem nàng. Hắn liền nói không đúng chỗ nào, hiện tại ngẫm lại, cái này bắt cóc tống tiền trói lại đây quá dễ dàng, một cái giá trị con người 200 triệu siêu cấp phú hào, bên người có thể không có bảo tiêu sao. Vì cái gì lúc ấy bọn họ liền không nghĩ tới. Phá quân cả người đều không tốt, hắn cùng phi dực bị người chơi, rút ra thương tới, đi đến vưu đế bên người, thương chỉ vào đầu của hắn, bụng dạ khó lường tà tệ ngươi. Bên kia tiếp viên hàng không. Nhìn đến nam thần bị thương chỉ vào, mặt chịu chịu, muốn mở miệng nói chuyện, tưởng tượng tự mình tình cảnh, vẫn là thức thời nhắm lại miệng. Đau lòng chết nàng, thô nhân, cầm thương chỉ vào nam thần, quá thô lỗ. chương 340 gặp phải cướp máy bay. Vưu đế dường như không thấy được trên đầu thương, vẫn đạm phong khinh mà tiếp tục cùng bối tâm nói chuyện. Căn cứ tư liệu biểu hiện, nền đỏ hiện tại ít nhất 30 trở lên, ngươi hiện tại nhìn mới 17 18 tuổi. Cùng ta trong tưởng tượng không giống nhau. Vưu Đế mị hạ mắt, dường như đây là một đạo rất khó giải đáp toán học đề. Bối Tâm ha hả cười, không phải cùng cá nhân, đương nhiên không giống. Vưu Đế lao sư cũng không giống tư liệu nói cái kia, có được thật lớn tài phú, an mặc sang quý hoa lệ quần áo, quanh năm lại sinh hoạt ở trong tối hắc lâu đài, trên mặt vĩnh viễn đều là u buồn biểu tình, chán ghét trên đời này hết thảy. Vưu Đế môi co giật một chút, rất muốn hỏi một câu, cô nương Ngươi xem, cái gì tư liệu, cái kia là hắn sao? Thỉnh không cần tùy tiện bịa đặt một cái có lẽ có người ra tới hảo sao? Phá Quân ra mặt cũng là chịu hạ, hắn cung cấp tư liệu có cái này sao? Ta không có ác ý, Thỉnh đem cái này lấy ra, bị người cầm cái này chỉ vào không thoải mái. Vưu Đế tay nhoáng lên, Phá Quân trong tay thương rừng ở Vưu Đế trong tay, ca ca ca vài tiếng vang, xuống lục thành một đống linh kiện, rơi xuống trên mặt đất. Phá Quân trợn mắt há hốc mồm nhìn đầy đất súng ống linh kiện, khoảnh khắc thay đổi mặt. Bối tâm biểu môi, khoe ra cái gì đâu, dường như nàng sẽ không dường như, tính, ngươi không phải đối thủ của hắn. Phá quân nhìn mắt vưu đế, nhặt lên trên mặt đất xuống ống linh kiện, về tới hắn vị trí ngồi xuống, nhìn bản đồ phát nốc, không biết tưởng cái gì. Đứa nhỏ này, chịu kích thích, đã kích quá lớn, nhất thời không tiếp thu được, quá đoạn thời gian thì tốt rồi, thừa nhận người khác so với chính mình cường là cái thực chuyện khó khăn. Như vậy, chúng ta một người trả lời một vấn đề, đáp án cần thiết là chân thật, thế nào? Vưu đế cũng phát hiện, hắn cùng bối tâm như vậy các nói các, ông nói gà bà nói vịt, nói đến thiên hoang địa lao cũng đắp không thượng lời nói. Chẳng ra gì, ngươi liền đối ta tỏ mò như vậy. Bối tâm chấp trước mắt, ở Vưu đế muốn nói lời nói phía trước lại nói, hảo đi, ta đồng ý đề nghị của ngươi. Vưu đế, cho nên... Ngươi là ở đùa giữa ta. Ngươi là nhẹ đỏ. Vưu đế lần này không có triển lãm hắn thân sĩ lễ thiết. Đúng vậy, ngươi là cố ý làm phá quân bọn họ bắt ngươi. Ơn, ngươi tên thật gọi là gì? Bối tâm, vì cái gì? Ở kinh đại đãi một năm, nhị, muốn đổi cái hoàn cảnh, vừa vặn ngươi người giúp cái đại ân đỡ phải ta cùng kinh đại tiện thích, cùng đế quốc giải thích, như vậy thực hảo. Ngày đó tới đón ngươi quân nhân là gì của ngươi? Phá quân mướng mày, rất không vừa lòng vưu đế đáp án, cái gì kêu như vậy thực hảo. Hắn thật không tốt hảo sao? Người đoán, bối tâm không nghĩ tới tần hạo thiên tiếp nàng bị vưu đế thấy được, ngày đó nàng chỉ lo khí thầm tiểu, nhưng thật ra không chú ý tới vưu đế tồn tại, mục đích của ngươi mà nơi nào. Không biết, hắn một cái binh, ngươi một cái phỉ, hai người các ngươi không có kết quả. Vưu đế thực khách quan thực tàn nhẫn mà chỉ ra sự thật này, phá quân liếc mắt bối tâm. Cố lão nghiên cứu hắn bản đồ đi, chuyện này bọn họ cũng đều biết, không ai dám ở Hồng Tỷ trước mặt đề. Ngươi một đại nam nhân như vậy bắt quái, người nhà ngươi biết không? Bối Tâm liếc ngang chừng hắn, vỗ vỗ tay, "Hảo, hỏi đáp trò chơi đến đây kết thúc, thời gian còn trường, có thể nghỉ ngơi một hồi." Bối Tâm nói xong nằm ở ghế dựa, móc ra một cái bịt mắt che lại mắt ngủ, dụng cụ chuẩn bị thật sự sung túc. Vưu Đế nhìn mắt Bối Tâm, nói "Thanh ngủ ngon cũng nhắm hai mắt nghỉ ngơi." Chỉ có phá quân ngó ngó hai người, tâm tư nặng nghề mà nghiên cứu bản đồ đi. Bóng đêm chậm rãi buông xuống, xa hoa cabin ánh đèn không biết khi nào tắt đi, chỉ trừ bên ngoài thông đạo thượng tấm ảnh nhỏ đèn sáng, ám chầm mở nhạt ánh đèn, đốt sáng lên toàn bộ bóng đêm. Phanh! Đột ngột tiếng súng, đánh vỡ hiên tĩnh ban đêm. Mơ mơ màng màng phá quân lập tức từ tiếng sung chung bừng tỉnh tới, quay đầu nhìn về phía bối tâm bên kia, lại thấy view đế đang ở cởi bỏ đai an toàn. Nhìn thấy phá quân nhìn qua đi, vươn một ngón tay đầu chống môi, ý bảo hắn an tĩnh. cabin tiếp viên hàng không nhóm cũng từ tiếng súng chung bừng tỉnh, tái nhuật mặt hướng bên này cabin nhìn qua, nhìn thấy phá quân mấy người đều ở, mặc danh cảm thấy an tâm. Duy nhất không chịu ảnh hưởng chính là bối tâm, còn ở mê đầu ngủ say. Phía sau cabin bin truyền đến nữ nhân hải tử sợ hai thét trói thai khóc đều, nam nhân giận mắng thanh, ẩn ẩn có tiếng bước chân hướng bên này đi tới. Ôn muốn chết! Trong lúc ngủ mơ bối tâm, buồn bực mà như mày, ngủ bất giác đều ngủ không ăn ổn, cơ quay đầu, dường như như vậy là có thể hoảng rất bên thai ổn nào, đáng tiếc không có gì hiệu quả, rứt khoát đóng ngũ quan, lúc này thế giới toàn thanh tĩnh. Phá Quân Vũ Đế hai người tựa như ưu linh, bay nhanh đi đến cabin cửa, một tả một hữu nghiêng người tránh ở cạnh cửa, xuyên thấu qua cửa kính khẩu hướng bên ngoài nhìn lại. Bên kia cabin đã loạn thành một nồi cháo. Nam nữ ôm đầu ngồi sổm từng người trên châu ngồi, thấp giọng khóc nước mắt, run bẩn bẩn. Vài tên trên đầu bộ giữ tận mặt nạ đạo tặc, cầm trong tay súng ống, chỉ vào đám người tức giận mắng, lối đi nhỏ thượng một người đạo tặc, kéo danh nữ hành khách ở nơi đó dở trò, kia nữ hành khách không dám phản kháng chỉ có thể thấp khóc. Gặp phải cướp máy bay. Này cái gì vận khí? Hồng tỉ. Thu hồi ánh mắt, phá quân trở lại bối tâm trước mặt kêu nàng, bối tâm đóng tính giác. Nghe không thấy hắn nói, như cũ ngủ ngon lành, phá quân lại không dám đẩy nàng, chính hết đường xoay sở thời điểm, vưu đế cũng đi rồi trở về, phá quân ngẩn đầu nhìn mắt hắn, lại kêu bối tâm. Tới, vưu đế không đầu không đôi nói câu, lại nằm hồi ghế trên nhắm mắt giả bộ ngủ, phá quân sửng xuất hạ, nhanh chóng trở lại hắn châu ngồi nằm xuống ngủ. Phúc! Sa hoa cabin bin môn đột nhiên bị người mở ra, xí lượng ánh đèn tụ nhiên toàn bộ khai hỏa, lượng như ban ngày. Chói mắt thật sự, đâm vào mọi người từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, mê mang không biết đã xảy ra chuyện gì. Đều hắn sao cấp lao tử thành thật điểm. Ai hắn sao có động tác nhỏ, lão tử giết chết hắn. Cửa khoang khẩu nơi đó vang lên một đạo hung thần giọng nam, mọi người theo bản năng quay đầu nhìn lại, nhìn đến mang giữ tận mặt nạ, cầm súng ống đạo tạc, hung thần ác sát nhìn bọn hắn chằm chằm. Mọi người ngẩn ra, tiên tính ba giây, cabin đột nhiên vang lên nói bén nhọn khủng bố giọng nữ. Cập kinh hoàng thất thô tránh ở ghế giữa hạ nhân đàn. A Phanh. Một tiếng súng vang, kia nữ hành khách tiếng thét trói thai đột nhiên im bật, đỏ bừng máu từ nàng giữa mày giữa dòng ra tới, phanh mà một tiếng ngã vào trên châu ngồi. chung quanh còn ở thét trói thai các hành khách tất cả đều nhắm lại miệng, run bẩn bật sợ hãi mà nhìn kia đạo tặc. Có sát khí. Bối tâm lập tức mở bừng mắt, giải khai ngũ quan, nghe thấy được trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi những mảy hướng phá quân nhìn lại. Không phải chúng ta làm. Phá quân cảm giác đã quan uổng, giật giật một mép, không có thanh âm, hắn nói môi ngữ. Ai làm? Bối tâm còn mê đăng, trên phi cơ không phải chỉ có bọn họ một đám đạo thật sao. Phá quân nâng lên cằm, ý bảo nàng hướng cabin cửa nhìn lại. Bối tâm chung quanh ngóng nó, toàn bộ cabin liền bọn họ ba người còn an ổn ngồi, những người khác ôm đầu ngồi sổm trên mặt đất. chương 341 phản cước Ô, oh. nam tả nữ hữu, đều hắn sao cấp lao tử nhanh nhẹ điểm, nhanh lên. Phía sau hung thần ác sát quỷ gào, sợ tới mức ôm đầu các hành khách lại là run lên, run run rẩy rẩy run rẩy môi ấn đạo tặc yêu cầu nam hướng tả nữ hướng hữu, phân hai lệ ôm đầu lập ngồi sổng xuống. Bối tâm xoay đầu đi, nhìn đến cabin cửa hai gã bộ giữ tận mặt nạ đạo tặc, cầm súng ống đe dọa hành khách. Bọn họ nơi nào toát ra tới? Bối tâm không tiếng động hỏi phá quân. Đánh cướp đánh tới nàng trên đầu tới, ha ha. Phá quân lắc đầu, hắn cũng muốn biết nơi nào toát ra tới này đó không dương mắt đổ vật. Viu đế nắm tay chống lại nết lên khỏe môi, che khuất bên miệng tươi cười. Năm nay tốt nhất cười chê cười, quốc tế khủng bố tổ chức đầu mục nhạy đỏ, bị người đánh cướp, đánh cướp, cướp. Ngắm lại kia trường hợp rất có hỉ cảm, liền nhịn không được cười. Bối tâm nhiều mắt sắp người, mắt phong ngó tới rồi, quay đầu lại đây chừng hắn, cười. Cười, cười cái giám a Vưu đế nhìn chừng mắt tròn xoe mắt bối tâm càng manh, nơi nào có khủng bố tổ chức hung tàn dạng, áp xuống đi khỏe môi lại kiều lên. Các ngươi mấy cái, chờ lao tử thỉnh. Bối tâm ba người cùng đại gia giường như ngồi chưa động, đạo tặc liếc mắt một cái liền thấy được, nộ mục trở lên, đi tới họng súng qua lại quét ba người. Bối tâm như mày, trong mắt lệ khí tùng hành, nương cái hy thất, nàng lớn như vậy, lần đầu bị người cầm vũ khí chỉ vào nàng. Chán sống rồi. Phá quân vừa thấy bối tâm biểu tình liền biết hỏng rồi, Hồng tỷ sinh khí. Đi thôi, qua đi nhìn xem. Vịu đế trước đứng lên, hướng nam hành khách bên kia đi, phá quân không núp đích, nhìn bối tâm, này tôn sống tổ tông không núp đích, hắn nào dám động à. Bối tâm nhai răng, đông nhiên cười, trên mặt tươi cười sẵn lạ, thanh triệt sáng ngởi đôi mắt càng thêm trong vát, đáy mắt lại không có một kêu ý cười. Có ý tứ? Thực sự có ý tứ. Quá có ý tứ. Đi thôi. Nói xong đứng lên đi phía trước đi, phá quân lập tức đổi kịp. Đạo tặc giận gào xong nhìn thấy ai không nghe lời, ai không vừa mắt, qua đi cầm báng súng nện xuống đi. Một bộ phi tạp người chết không thể hung ác, kia nam hành khách vừa mới bắt đầu còn chu lên vài tiếng, mặt sau cái gì tiếng vang đều không có. Bối tâm nhìn cùng không nhìn thấy giống nhau, sân vắng tàn bộ, dường như đi ở nhà mình sân, ở cabin một chúng ôm đầu nước nở con tin. Đó là tương đương thấy được, trường đôi mắt đều thấy được. Đạo tạc tạp con người toàn vẹn, nhìn thấy đại gia dường như đi qua đi bối tâm, tà hỏa cọ cọ cọ hướng lên trên bạo, há mồm ra bên ngoài gào. Nàng sao tiểu y kỳ nữ L tạp, nghe không hiểu A, nam tả nữ Hữu Không cần bối tâm chỉ thị, phá quân lướt qua bối tâm, một quyền hướng tới đạo tạc huy qua đi. Frank, kia đạo tạc không kịp phản ứng, đã bị phá quân một quyền đánh ngã xuống đất. Vẻ mặt mộng bức mà xem hắn kia một người đạo tặc sừng suốt Nhìn nằm trên mặt đất đồng bạn Mới phản ứng lại đây có người phản kháng Bưng lên thương kéo ra bảo hiểm Mắt lộ ra hung quăng nhìn phá quân Tiểu tạp ý loại Lao tử diệt Frank Đe dọa nói còn không có gạo hóa Ôm đầu ngồi xổm xuống nam hành khách trung Đột nhiên thoán khởi đạo nhân ảnh Một chân đá hướng về phía đạo tặc Tạp tới rồi ca bin thượng Bối tâm mắt lạnh nhìn Mới vừa dâng lên về điểm này chơi đùa tâm, ở kia đạo tặc mang chung, tan thành mây khói. Chơi cái dám chơi, nàng không cái kia nhàn tâm, xoay người trở về đi, ngồi trở lại nàng vị trí, nhắm hai mắt lười nhác địa đạo, đem người mang lại đây. Đúng vậy. Phá quân đi đến ca bên cửa, bấm tay đặt ở bên miệng thổi nói tiếng còi, sau đó lại đi trở về bối tâm bên cạnh người đứng thẳng. Xen lẫn trong hành khách trung biểu đế, tả hữu nhìn nhìn, cũng đi rồi trở về. Này thật là thần biến chuyển nha. Trước một giây bọn họ liền phải đi gặp Diêm Vương, bọn họ còn đoán trách kia tiểu cô nương, mọi người đều thành thành thật thật lại đây ôm đầu ngồi sổng xuống, xuống, thiên nàng một người đại gia giường như ngồi bất động, thiếu chút nữa liên lụy bọn họ. Sau một giây, người tiểu cô nương cứu bọn họ. cabin các hành khách, trộm ngắm trên mặt đất sinh tử không biết đạo tặc, lại trộm ngắm mắt ca bin khẩu, cuối cùng trộm ngắm phía trước vị trí thượng tiểu cô nương, vẫn là thành thành thật thật. Giữ khuôn phép ngồi sổm bất động Không thể trông mặt mà bắt hình rong Nay tiểu cô nương cũng không phải thiệt tra Không thấy chiều đạo tác động thủ hai người Cung cung kính kính chạm bên người nàng Dám cũng không dám đánh một cái Bên kia cabin Đột nhiên truyền một trận bùm bùm vang Còn có tiếng súng Phòng trừng bên kia đánh nhau rồi Cũng không biết cái nào ngốc lớn mật động thủ phản kháng Chúng hành khách ở trong lòng tâm Cầu nguyện các lộ thần tiên bảo nhược Bảo nhược bọn họ bình toàn bảo nhược kia ngốc lớn mật thành công. Trong lòng lại ở hoán trách, phía trước kia tôn đại Phật, rõ ràng có năng lực cứu đại gia với nước lửa bên trong, chính là không động thủ. Nhưng ai cũng không dám nói ra, lại không phải chán sống rồi. Bối tâm nhắm hai mắt, trên mặt bình tĩnh, trong lòng bạo táo đến tưởng đánh người, khó được ra khỏi nhà một chuyến, hảo tâm tình đều bị người phá hư hầu như không còn. Quay đầu mắt lạnh nhìn bưu đế, ai chuẩn ngươi ngồi. Nàng chính là xích quả quả giận chó đánh mèo. Lại có thể ngoại nàng như thế nào? Bối tâm phát xong lửa giận, bình tĩnh trở lại. Vẫn là ông ngoại nói đúng, nàng tâm cảnh khuyết thiếu tôi luyện. Như vậy điểm thí đại sự, cũng đáng nàng sinh khí. Vưu đế, nói tốt tôn sư trọng đạo đâu? Còn có thể hay không vui sướng đương thầy trò? Còn có nghĩ muôn tiền chuộc? Ngăn, uống ly nước trái cây giải giải khác? Vưu đế đổ ly nước tranh đưa cho nàng. Tươi cười như tắm mình trong gió xuân, ngự khi dường như hống biệt nữ tiểu hải tử. Bối tâm lanh tả mắt hắn, hừ hừ, không khách khí mà lấy quá nước trái cây uống lên lên. Nay mạc rừng ở trong mắt người khác, chính là hảo tính tình tính tình ôn hòa bạn trai, hống sùng điêu ngoa tùy hứng, tiêu ngạo hương ngạnh bạn gái. Đặc biệt là nữ hành khách nữ tiếp viên hàng không, trong lòng thế nam thần tức giận bất bình, một đóa hoa tươi cắm ở cứt châu thượng, quá không đăng giá, đổi các nàng là nam thần. Sớm quang loại này bạn gái. Bối tâm nước trái cây uống lên một nửa, bên kia cabin không có gì tiếng vang, không có tiếng bước chân chiều này bên này đi tới. Các hành khách cũng nghe tới rồi tiếng bước chân, tâm can đều là run rẩy hy vọng là ngốc lớn mặt hành khách làm phiên đạo tặc, bằng không bọn họ không có đường xuống A. Dư quang gắt gao nhìn chầm chầm ca bin khẩu, nhìn thấy tiến vào không phải mang theo mặt nạ đạo tặc, thở dài nhẹ nhõn một hơi, lúc này cuối cùng giữ được mệnh. Không tỉ. Từ vong cốc một chúng hung tàn hóa, giống kéo chết cẩu giống nhau kéo đám kia mang mặt nạ đạo tặc, ném tới trống không lối đi nhỏ thượng. Bối Tâm một ngụm uống xong nước trái cây, cái ly thuận tay còn cấp Vưu Đế, cái kia tự nhiên, giống như Vưu Đế là nàng nô tài. Vưu Đế nhìn chống chân pha lê ly ba giây, da mặt co giật một chút, vẫn là nhận lấy phóng một bên. Bối Tâm hiện tại ở tạc mao bên cạnh, hắn vẫn là theo điểm, đừng cho chính mình tìm nếm mùi đau khổ. Ngón tay sau này được hạ kia hai cái kéo lại đây. Lập tức qua đi hai cái hung tàn hóa, một người bắt lấy một chân, mặt vô biểu tình kéo lại đây, ném vào một đống. Kiếp phi cơ đạo tặc, đại đa số là thanh tỉnh, số ít bị tấu vự, bọn họ cũng là vẻ mặt một bước. Rõ ràng đều kế hoạch hảo, kiếp phi cơ vớt điểm trốn chạy tiền, sau đó ra ngoại quốc tiêu giao sung sướng, mắt thấy liền phải thành công, không biết như thế nào liền phản bị người cướp. Không khoa học A chương 342 cầu sai người. Ô, oh. bọn cấp nghe thấy một đạo thanh thúy giọng nữ, ngừng đầu nhìn về phía thanh em nơi phát ra, bọn họ phía trước cách đó không xa trên chỗ ngồi, ngồi cái thanh tú cô nương, nghiên cấp nhìn không lớn, có điểm giống vị thành niên. Tiểu cô nương bên cạnh đứng cái nam nhân, lạnh như băng ánh mắt nhìn bọn họ, ngoan tấu bọn họ hung tàn hóa, toàn bộ thành thành thật thật đứng ở tiểu cô nương phía sau. Bọn cấp nhóm chớp trước, trước mắt, như thế nào cái tình huống, Một đám hung tàn hóa hôn cái kiểu diễm tiểu nương ra, sao cái ý tứ. Bọn cấp nhóm nhìn xem phía sau hung tàn hóa, lại nhìn xem tiểu cô nương, linh quang trận lué, này hỏa hung tàn hóa bảo hộ tiểu cô nương. Đại ca, đại ca, đều là hiểu lầm A. Bọn cấp đầu lĩnh nhìn tới nhìn lui, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở tiểu cô nương hắn biên nam nhân, phá quân trên người, người nam nhân này nhìn lịch sự văn nhã, khi thế vẫn là mang cường không thấy mặt sau hung tàn hoa cũng không dám tới gần hắn. Có câu nói nói như thế nào tới, sẽ kêu cậu không cắn người, không gọi cậu mới hung ác. Lế mặt, lịnh nọt mà xin tha, đại ca, đại ca, chúng ta có mắt không thấy thái sơn, lũ lụt vọt tới Long vương miếu, các huynh đệ không biết đại ca đại tỷ nhóm ở chỗ này, phải biết rằng nói, cho chúng ta 100 lá gan, cũng tuyệt không dám ở đại ca trước mặt mất mặt xấu hổ. Đại ca, Ngài xem cái này hiểu lầm có phải hay không? Đầu phanh phanh phanh trên sàn nhà khái đến cái kia vang, nước mùi nước mắt cái kia túng dạng, nào có nửa phần hung tàn bọn cướp khí phách, xin tha nói bậy bạ một hồi. Phá quân mặt vô biểu tình, mắt lạnh nhìn hắn biểu diễn. Bối tâm xem đến coi ý tứ, nhét lên chân bắt chéo, cười hết mắt, trong mắt hiện lên một mạ tác ý cười, xem hắn còn có cái gì xin tha nói nói ra. Người bọn cấp không đương nàng đã hồi là... Bối tâm cũng không tức giận, này sẽ nàng hứng thú tới, xem diễn xem đến cái kia vui sướng. Trình diễn đến nơi đây, phá quân không tiếp tra diễn không nổi nữa, không có nàng chỉ thị, phá quân là sẽ không lý cái này khóc lóc thảm thiết bọn cướp, nghi tả mắt phá quân. Từ tìm về nhện đỏ sau, chỗ mấy ngày, phá quân sở đến bối tâm một chút mạch môn, thí dụ như, cái này ánh mắt, phá quân là đã hiểu, hơn nữa lý giải thật sự thấu triệt. Hiểu lầm cái gì? Các ngươi đều đào ra hỏa, muốn giết chúng ta còn hiểu lầm. Bọn cướp đầu lĩnh đỉnh một đầu máu loãng, xin tha nửa ngày, nhìn thấu quân thờ ơ, rốt cuộc sợ hãi, hạ quyết tâm cắn răng một cái, Luyến Tiết hài tử giữ không nổi mệnh, hướng tới mặt sau các tiểu đệ liều mạng đưa mắt ra hiệu, mặt sau bọn cướp đều bị tử vòng cốc hung tàn hóa đánh độc, lĩnh ngộ không đến bọn cướp đầu lĩnh chân lý, nhưng đem bọn cướp đầu lĩnh thiếu chút nữa khí ngất xỉu đi, hướng tới phá quân lấy lòng cười cười. Xoay người từ một chúng tiểu đệ trên người bái hạ không hảo tiền tài. Cùng thẻ ngân hàng, quỳ bò lại đây, đặt ở mặt bàn thượng. Đại ca, thật là hiểu lầm, thật là hiểu lầm, một chút chút lòng thành, cấp các huynh đệ uống trà. Nãi nãi cái hùng, đã đến ván sát thượng, bọn cấp đầu lĩnh co được rắn được, phi thường thượng nói, cống hiến xuất thân thượng toàn bộ tài sản bán mạng. Trên đường hốn, không phải cái gì đại sự, vẫn là có thể. Bên kia còn có cái đại kim nguyên bảo. 100 triệu, điểm này tiền trinh, phá quân coi thường. Phá quân coi thường, bối tâm xem trọng, ngón tay sau này nguéo một cái, mặt sau một loạt đứng hung tàn hóa, đi tới một cái, kính sợ mà đứng ở bối tâm bên cạnh người, buông xuống đầu, chờ đợi ma vương mệnh lệnh Thu hồi tới, bối tâm ai đến cũng không cự tuyệt, có bao nhiêu muốn nhiều ít, tích cóc điểm tiền bán chiếc huyền phủ xe cũng hảo. Đốc đốc đốc, vô tội được một số tiền, bối tâm tâm tình thực không tội góp giày gõ mặt đất, cười đến cái kia tà ác, cái kia, người cầu sai người. Chương 343 khen thưởng. Ô, oh, hẳn là hướng nàng xin tha mới đúng vậy. Nàng lớn như vậy một cái người sống, ngồi ở đây nửa ngày, mặt sau thành một lưu hung thần ác sắt nanh bước, bọn cướp lăng là nhìn không thấy, liền này ánh mắt, khó trách là bị giết mệnh. Cầu sai người. Ý gì? Lại phỉ nhóm ngẩn ra, mờ mịt mà ngẩn đầu xem nàng. Bối tâm cười đến cái kia vô tội, ai nha nha, buồn cô nương từ sinh ra đến bây giờ, tung hành tứ hải bác hoang, tiêu giao thế giới vô biên, đánh biến toàn bộ vô căn cứ sơn. Trước nay là ta nhạn quá rút mau, vẫn là đầu thứ có người đánh cướp đến ta trên đầu. Liên ngươi trưởng một trường nhuyễn manh mội tử mặt, đánh cướp ngươi đều là nhẹ, không làm ngươi rục tiên dục e lờ chết hầu hạ chúng ta đại gia nhóm đã không tồi. Lời này bọn cướp nhóm cũng liền trong lòng ngắm lại, ai dám nói ra. Lại không phải chán súng rồi, gác vài phút trước, bọn họ chẳng những dám nói còn dám làm. Bối tâm thêm thêm khỏe môi, cái kia cảm thụ thật sự thực kỳ rượu a. Là gan không ít, ta phải ngợi khen ngươi. Bọn cướp nhóm, bọn cướp nhóm tập thể mượn bức, là bọn họ nghe lầm, vẫn là nàng nói sai rồi, hoặc là nàng đầu góc bị cửa kẹp, đánh cướp nàng còn có khen thưởng. Đây là nói mắt đi. Khẳng định là nói mắt ra. Tuyệt đối là nói mắt ới. Lược mắt tập thể dọa ngốc bọn cướp, bối tâm cười đến cái kia ý vị thâm trưởng chỉ vào ngầm kia hai cái sinh tử không biết người, khinh thanh tế ngữ, kia hai cái hóa kéo lại đây. Phá quân ngắm mắt, kia hai người đúng là vừa rồi chửi hầm lên nàng người. Bối tâm rứt lời, mặt sau có người đi qua đi, kéo lợn chết giống nhau đem người kéo dài tới nàng trước mặt. Bối tâm từ trên xuống dưới đánh giá một phen. Tí tí, nhìn kỹ ra chất cũng không tệ lắm. Trong cốc đèn lồng có đủ hay không, còn có địa phương quài sao. Vớt cầm cân nhắc, bọn cấp nhóm lại đấy lòng phát lệnh, không nghe hiểu nàng ý tứ, dù sao không phải cái gì lời hay là được. Phá quân thực nghiêm túc mà tưởng, sau đó mới nói, không địa phương treo. Bối tâm bẹp bẹp miệng, tả hữu nhìn nhìn, khinh phiêu phiêu đi nói, hôm nay đủ nhiệt, thổi khí lạnh vẫn là nhiệt đến muốn mệnh, nếu là có đem cây quạt thì tốt rồi. Nói xong trong mắt sáng ngời. Phía trước như thế nào liền không nghĩ tới đâu, ta thiếu mấy cái cây quạt nhà liền như vậy vui sướng mà quyết định, làm cây quạt. Tìm cái đao công tốt, hảo hảo mà làm việc, không cần lộng hỏng rồi ta mặt quạt, sống làm được xinh đẹp, đại đại có thưởng. Phá quân chịu chịu miệng, cái này tính tình khiêu thoát tuyệt không phải nện đỏ nha. Bọn cấp chính là cái nhị hóa, hiện tại cũng nghe minh bạch, nữ nhân này đủ tàn nhẫn độc ác, máu lạnh hung tàn, muốn lột bọn họ ra làm cây quạt ta. Quang nghị đến cái kia trường hợp sởn tóc gáy. Anh, đúng rồi, ta người này từ trước đến nay tâm địa thiện lương, cũng không lấy thế áp người, thiện tâm nhưng không tỏ vẻ ai đều có thể bỏ đến ta trên đầu tác vai tắc phúc. Yên tâm đi, nói có khen thưởng liền có khen thưởng, ta nói chuyện trước nay tính toán. Khen thưởng điều kiện, toàn bộ thân gia tài sản giao đi lên, tha các ngươi một mạng. Lời này nói ra đi liền quỷ đều không tin. Nàng Thiện Tâm, ha ha. Vưu đế tà mắt bối tâm, cong cong khỏe môi, lĩa mắt che khuất đáy mắt ý cười, nàng cùng bên ngoài đồn đãi thật sự thực không giống nhau đâu. Đều là mùi đao thượng liếm huyết tội phạm, kia tiền tài đều là bọn họ vung tha mệnh kiếm trở về, làm cho bọn họ giao ra toàn bộ tài sản, bọn cấp nhóm trong lòng thực không căm lòng, cảm xúc mang ở trên mặt, bọn họ là ở trốn chạy, không có tiền một bước khó đi à. Muốn cùng đối phương đàm phán, có thể hay không thiếu điểm. Hằng đầu liền đối thượng một đạo lạnh băng ánh mắt, nữ nhân bên cạnh người chạm kia nam nhân. Đến miệng nói lại nuốt trở vào, có thể sống sót, tiền tài tính cái gì, không có liền không có đi, mệnh đều không có, lưu chữ bạc triệu ra tài lại có ích lợi gì, cấp quỷ dùng A. Phá quân lạnh băng ánh mắt đảo qua bọn cướp, thấy bọn họ thức thời mới chuyển hướng bối tâm, hồng tỷ bên kia. Bối tâm nháy mắt đã hiểu, nghiêng đầu, vốt trái cây gặm. Răng rắc răng rắc răng rắc thanh thúy thanh, nghe vào chúng bọn cướp trong thai tựa như đòi mạng ký hiệu. Ân cứu mạng, lấy thân báo đáp liền tính, ý tư ý tứ thu điểm, coi như kết cái thịa duyên, ngoan cô không hóa, tự cho là đúng quăng ra ngoài. Ta lại không phải lôi phòng, làm tốt sự không lưu danh. Khu khu khu. Vưu đế che miệng, nàng muốn xảo trá hành khách tiền tài, còn nói kết cái thịa duyên, nàng ra mặt cũng thật hầu. Phá quân đem bối tâm ý tứ cường điệu cường điệu chờ phía dưới người lý giải thấu An bài vài người qua đi ý tư ý tứ thu điểm cứu mạng phí tìm cái đao công tốt bắt đầu lử ra chương 344 Úc cấp làm người tới bọn cướp bị người chế phục sau các hành khách sống sót sau thai nạn may mắn sống sót cao hứng còn không có vài phút lại có người tới lấy tiền lấy cớ là ân cứu mạng mở miệng chính là mấy chục vạn tối thượng ngàn vạn không đợi nghe được việc này các hành khách toàn thể ồ lên, cảm xúc trào dâng các loại xôn sao tức giận mắng. Cái gì a, còn muốn đòi tiền? Tưởng tiên tưởng điên rồi đi. Lại không phải chúng ta gọi bọn hắn cứu. Chính bọn họ cứu, quan chúng ta đánh giám a. Dựa vào cái gì hắn chỉ cần 50 vạn, ta liền 1000 vạn. Như thế nào không đi đoạt lấy? Các loại tức giận mắng không dứt bên hai. Tử vong cốc hung tàn hóa, tập thể đi cao lớn thượng cao cấp lộ, không cùng những người này chết so đo. Đem bối tâm nói coi như thánh chỉ, phát huy tới rồi vô cùng nhuẩn nhuyễn. Ai cho rằng bọn họ không nên cứu, ai đi đầu hồn nào nháo sự, giống nhau ném ra phi cơ đi, thê thảm tiếng kêu biến mất ở gào thét trong gió. Như thế cực kỳ bi thảm, không có nhân tính lôi đỉnh thủ đoạn, sợ tới mức sở hữu các hành khách sắc mặt trắng bệnh trắng bệnh, ngoan ngoan móc ra cứu mạng tiền, không cho, chờ đợi chính là ném ra phi cơ kết cục. Nay cũng không phải là đóng phim điện ảnh. Có kỹ năng đặc biệt bản thân, mấy vạn mét trời cao, còn có thể mạng sống. Bối tâm cười tủng tỉm gất đầu, người hảo ta hảo đại gia hảo. Bọn cướp bên này càng là thông minh, thận mắt nhìn thấy đến ngày xưa đồng bọn, sống sờ sờ bị người toàn bộ lộn ra, mau chảy đầm địa tàn nhẫn một màn, hoàn toàn đánh tan bọn họ trong lòng phong tuyến, càng tâm tình nguyện giao ra toàn bộ thân gia tài sản, hy vọng có thể sống sót. Bọn họ không phải người, là ma quỷ phá quân lại một lần đổi mới bọn cướp tăng quan, thu xong rồi tiền tài, làm người đem bọn cướp ném ra phi cơ, có thể hay không mạng sống, liền xem bọn họ vật khí. Đồng thời lại thực hiện bối tâm nói, tha thứ bọn họ một mạng, bọn họ nhưng không có tự mình động thủ, ngã chết, theo chân bọn họ có cái giám quan hệ, mệnh trung chú định đáng chết quái được hay không ngã chết đó là bọn họ vật khí. Mấy vạn mét quăng không chết, kia vẫn là người sao. Phi cơ không có ấn dự định đường hàng không bay đi ấn Tây Lan thủ đô, mà là đáp xuống ở bên cạnh một chấn nhỏ. Trong thành bảy màu ngọn đèn dầu điểm suyết bóng đêm, ưu tĩnh vùng ngoại ô sân bay, đột nhiên tiếp thu đến một đảo xa lạ kênh, thỉnh cầu buông xuống một giá phi cơ, cơ trưởng cố ý cường điệu, đây là viêm hoa đế quốc phi cơ, nhân một ít đặc thù duyên cớ, trên phi cơ nhiên liệu đã không đủ chống đỡ bay đi mục đích địa, yêu cầu tại nơi đây khẩn cấp buông xuống, làm đến toàn bộ sân bay như lâm đại địch. Một trận gà bay chó sủa lúc sau, phi cơ cuối cùng hữu kinh vô hiểm bình yên chạm đất. Phi cơ mới vừa buông xuống, bối tâm mang theo người xôn sao vừa đi. Bọn họ vừa đi, trên phi cơ các hành khách mới chân chính có loại sống sót sau hai nạn cảm giác, hoa ở trên phi cơ nửa cái tới chung, xác định thổ phỉ nhóm thật sự đi rồi, tiếng hoan hô vang lên, móc ra điện thoại báo nguy, sợ phiền thoái ở cảnh sát đuổi tới phía trước rời đi. Chiếm địa vài trăm rằm hecta xa hoa trang viên, bối tâm ăn mặc màu hồng phấn theo bạch mai hoa kỳ bào, dấm lên màu trắng giày cao gót, thần sắc lánh túc kìm súng, ở trường bắn vê trên xạ kích. Cái này trường bắn cũng không phải là kinh thành tầng hầm ngầm cái loại này tiểu đánh tiểu nháo, dùng đều là thật đạn. ba 333. Một trận súng lục tiếng vang. Thích thích thích. Một trận tiếng súng vang. Lộc cộc Vẫn là một trận tiếng súng vang. chờ ở bên ngoài phi dự. Cùng người nói chuyện hiếm chờ bối tâm quá đủ nghiện, hắn mới đã đi tới. Hồng tỉ, úc cắp lạc bên kia người tới, biết ngài ở chỗ này, cô ý lại đây muốn bái kiến ngài. Cô ý thấy nhện đỏ là thật sự, càng quan trọng là hỏi xuống ống đạn rực sự. Bối tâm tới ấn Tây Lan một tuần, mỗi ngày ăn nhậu chơi bởi không việc chính đáng sự, phá quân phi rực hai người xem ở trong mắt cũng không nói. Đông Nam Á là bọn họ sân nhà, nơi này chính là nhện đỏ nhạc viên. Nàng tưởng thế nào liền thế nào, ai cũng quản không được. Đông Nam Á trừ bỏ mấy cái đại quốc sau lưng có Mỹ lợi dựng đại Nga viêm hoa đế quốc chờ duy trì, mặt khác trung tiểu quốc gia, hàng năm chiến loạn. Cùng hát tuồng giống nhau, người phương sướng bãi ta lên sân khấu. Hôm nay người lên đài đường chủ tịch, ngày mai đã bị người phát hiện thi Trần Hoàng Cung, hậu thiên lại có tân nhân lên đài. Tranh đoạt quyền lực trò chơi, chơi đến vui vẻ vô cùng, không bắt người mệnh đương hồi sự, coi như trò chơi chiến trường khổ chính là dân chúng. Muốn mệnh chính là, mặt khác quốc gia cũng tham một chân, lý do là hỗ trợ cản quét phản động phần tử, ngang ngược can thiệp, loạn thành một nổi cháo, sau một cái loạn tự lợi hại. Úc cắp lạp hiện giờ cũng là nháo nội chiến, phải phản động hỏa lực hung mánh, Úc gì kéo mò đỉnh không được. Úc cắp lạp lãnh đạo, hiện rồi dám muốn hay không hướng Mỹ lợi dựng đại quốc cầu cứu. Tục ngữ không phải nói, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó A. Úc cắp lạp lãnh đạo ở trong lòng tính toán, yêu cầu chi trả cái dạng gì đại giới mới có thể mời đến đại thần, vạn nhất mời tới đại thần, chiến sự kết thúc lúc sau, lại muốn phó cái dạng gì đại giới đưa thần đi. Thật là trong một đêm sầu đầu bạc, Úc cắp lạp lãnh đạo không biết, phái phản động cũng mau chống đỡ không nổi nữa, đạn dược mau dùng hết, chống đỡ không được nhiều, kế tiếp súng ống đạn dược lại không đúng hạn đưa lại đây, nếu là chính phủ đột nhiên sát cái hồi thương, tập thể xong đời. Nhện đỏ làm chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, phát quốc loạn tài. Thế giới nếu là một mảnh hòa bình, an cư lạc nghiệp, tốt tốt đẹp đẹp, nàng phải đói chết. Không có chiến sự, lợi dụng hết thể thủ đoạn khơi màu chiến sự. Càng loạn càng tốt, tốt nhất toàn bộ thủy làm tinh phát động thế giới đại chiến. Như vậy nàng xuống ống đạn dược đại bán được bán, nàng ma túy cũng bán chay. Bối tâm thay thế nhện đỏ, nàng kêu một đại quán phá sự, bối tâm không nghĩ quản. Nàng chỉ lo nàng chính mình chơi đến vui vẻ, quốc gia diệt cũng hảo, vẫn là phái phản động diệt chính phủ lên đài, cùng nàng có cái con khỉ quan hệ. Khóa sự việc vật vánh làm phá quân phi dực bọn họ xử lý, cũng không có việc gì không cần quấy dày nàng ngọt nhạc. Phá quân phi dực hai người ngay từ đầu cái kia cao hứng, nhện đỏ hủy quyền, đó là nhện đỏ thưởng thức bọn họ, cảm thấy bọn họ năng lực không tồi, bọn họ phía sau tiếp trước hướng đối tâm tỏ lòng trung thành, cần thiết cúc cung tận thụy đến chết mới thôi. Nhật tử một trường, hai người phát hiện không phải như vậy hồi sự. Người nện đỏ khi bọn hắn hai là con lừa sử, gì sống đều làm cho bọn họ làm, đặc biệt là nguy hiểm hệ số đại việc. Mạ mưa bom báo đạn, cử tử nhất sinh trở về, nhìn xem người bối tâm tiểu chân bắt chéo, nằm ở trên sofa, ôm mâm đựng trái cây xem tivi cười ha ha, Nhật tử muốn nhiều thành thơ có bao nhiêu thành thơ, muốn nhiều tiêu dao có bao nhiêu tiêu dao. Hai người đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, hắn sao, bọn họ cuộc sống này thật không phải người quá. Nhưng nhện đỏ là lão đại, nàng định đoạn, ai dám phản kháng, tiếp tục vì nàng bán mạng bái. Úc cắp lạp bên kia tới người, kỳ thật là phản động cách mạng phái tới người. Tướng quân phái hắn tử trung thân tín phó tướng quân lại đây, đại biểu tướng quân lại đây, có thể thấy được tướng quân có bao nhiêu coi trọng lần này bái kiến. Nếu không phải tướng quân muốn tỏa trấn phái phản động, đi không khai thân. Chỉ là nhện đỏ súng ống đạn dược thương thân phận, tướng quân hận không thể tự mình tới. Tạo phản yêu cầu chính là cái gì? Súng ống đạn dược A Không có súng ống đạn dược, Quan có tiền tài người có cái dám dùng, tay không xích quyền tạo phản, chính là đưa tới cửa cho người ta luyện biếng ngắm. chương 345 các quốc gia chiến cuộc. Của... O. Oh. Cho nên, phái phản động tướng quân cấp A, vừa nghe đến nhện đỏ tới ấn Tây Lan, lập tức phái người. Mang theo vàng bạc trâu đáo lại đây bái kiến nàng, thực tế chính là vì thuốc dục xuống ống đạn rực tới. Bối tâm đem trong tay thương ném cho người bên cạnh, tiếp nhận bên cạnh người đưa qua khăn lông sắt tay. Ăn, mặc, ở, đi lại, mọi thứ có người xử lý, ngày ngày ngủ đến thái dương phơi mông mới lên, không cần xem người sắt mặt, không cần ứng phó lung tung dối loài người, nhật tử không biết quá đến nhiều tiêu giao tự tại. Đế quốc tần gia cùng này vô pháp so. Quả thực một trên trời một dưới đất, bối tâm thật là một chút đều không nghĩ đi trở về. Tuyết trắng khăn lông, tinh tế mà trà lau ngón tay, bối tâm thần sắc cái kia nghiêm túc, ta mắt phi dực, không chút để ý nói, thấy cái gì hảo thấy, không đều là người, một cái cái mùi hai chỉ mắt, không thấy ta vội vàng a Vừa nghe giọng nói của nàng liền biết nàng không kiên nhẫn. Vội cái gì? Vội vàng luyện thương a Phi dực xem xét mắt trên mặt đất một đống viên đạn sát. Cũng là sầu chết người, hắn cũng không nghĩ lại đây quay rời nàng, bạch đến nàng xem thường không nói, làm không hảo còn sẽ bị đánh. Nhưng hắn lại không thể không tới, quốc tế thượng rất nhiều khủng bố tổ chức, chỉ nhận nhện đỏ này côn tiêu thương, những người khác nói toạc thiên đều là hưởng công. Phía trước lao đại lao nhị bọn họ mấy cái huynh đệ, những cái đó khủng bố tổ chức sở di tán thành, đó là nhện đỏ tự mình mang lại đây, phá quân phi dực hai người nghe cũng chưa nghe qua. Bọn họ hai cái danh không thấy chuyển tiểu con kiến tính cái cầu. Úc cắp lạp người tới, điểm danh muốn gặp nện đỏ, phi dực bồi ngồi ban ngày, người liền cái mắt phong cũng chưa cho hắn, tung đến cùng 258 vạn dường như, hắn là không có biện pháp. Phi dực túi đầu, ngoan ngoắn nhậm bối tâm chiều hắn phát hỏa. Hắn hiện tại cũng là ra mặt dày, không giống vừa mới bắt đầu, nện đỏ một mở miệng mắng, sợ tới mức nơm nớp lo sợ, cho rằng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Sau lại vốt nàng mạch môn, không cần phản kháng, từ nàng mắng, mắng xong liền không có việc gì. Bối tâm tả mắt ngoan phi dực, kia điểm bị người đánh gãy hỏa khí cũng đã không có, có đôi khi nàng thật hoài nghi, nhện đỏ cái kia đàn bà, rốt cuộc như thế nào dạy dỗ người, rõ ràng là chỉ hung ác lang, kết quả dạy dỗ thành kiều, đánh không hoàn thủ, mắng không cãi lại, thật không thú vị. Hại nàng tưởng đánh người đều không có lấy cớ, nương cái điệu Tây bỉ. Cuộc sống này quá đến thật quá không kính. Bối tâm căn bản cũng chưa tự giác, nàng là thượng bất chính hạ tắc loạn, phá quân phi dực hai người đều là cùng nàng học. Tỷ như lần này phi cơ sự kiện, đổi làm nện đỏ, cần thiết là toàn bộ giết diệt khẩu, chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Phá quân trong lén lút cũng hỏi, vì cái gì không giết? Bối tâm lúc ấy xem ngu ngốc ánh mắt, phi dực đến bây giờ còn nhớ rõ. Người trong đầu tắc đều là cơm heo à? Ân cứu mạng đều đánh ân tình à, như vậy điểm tiền liền tưởng mua mệnh, vui đùa cái gì vậy? Đương nhiên là thả bọn họ, chờ bọn họ sáng tạo ra càng nhiều giá trị, tới cửa đi thu hồi thù lao. Không có chúng ta ân cứu mạng, thi thể đều thành xuân bùn hộ hoa, nào có mệnh có được thật lớn tài phú, cần thiết cảm tại chúng ta a Nghe một chút này vô xỉ nói, là người ta nói không. Mấu chốt là, bối tâm nói thời điểm, biểu tình cái kia nghiêm trang. Hiện tại biết vô căn cứ sân người, vì cái gì mỗi người ước gì nàng xuống núi, vĩnh viễn không quay về đi. Ma tính. Cả người từ trong ra ngoài lộ ra ma tính. Phá quân phi rực hai người tắt mở ra một phiến tân thế kỷ đại môn, nguyên lai còn có thể làm như vậy a Gần đen thì sáng gần mực thì đen, cho nên nói không trách người nhẹn đỏ. Ngọn nguồn còn ở bối tâm trên người. Đi thôi. pháo quân phi rực một đốn, bối tâm trận trắng mắt, dấm lên miêu bước. Xoắn ông, thước tha nhiều vẻ mà đi. Túi đầu phi dực cười Bối tâm nhiều mắt sắc người, lược mắt phi dực, nhấc chân đạp qua đi, đã đến phi dực một cái lào đảo, thiếu chút nữa kén ngã, thầm than vẫn là không tránh được bị đá vận mệnh, vô vô ống quần một lần nữa đứng lên. Mặt sau đi theo người, nhìn phi dực đó là xích quả quả hâm mộ ghen tị hận. Bọn họ cũng tưởng trở thành bị nhện đỏ đá người kia. Vì sao? Chỉ có nhện đỏ coi trọng người. Mới có thể được đến cái này đặc thù đãi ngộ, không thấy phá quân phi dực hai người ba ngày hai đầu bị đá, còn cười hi hì, hì, bởi vì nện đỏ quan trọng sự tình đều là giao cho hai người đi làm. Cũng không có việc gì, ái ở bọn họ trước mặt hoảng, đặc bị người ghen ghét. Phi dực biết bối tâm không kiên nhận những việc này, nên nói vẫn là muốn nói. Thúy đem Đông Nam Á chiến cuộc, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ cùng nàng tinh tế hội báo, bằng không về sau ra sai lầm, nàng chỉ định lại ngươi trên đầu. Úc cắp một cái nơi trật hẹp nhỏ bé, hàng năm nội loạn, súng ống đạn dược cũng tiêu hao không bao nhiêu, so ra kém nó cách vách cách vách cách vách ba kéo mổ, kia quốc gia nhiều như bức à, chính mình quốc gia nội loạn, hướng cách vách nước láng giềng cầu viện, nếu là nước láng giềng không dối tay cứu rút, hắn liền đem chiến hỏa kéo dài đến ngươi quốc gia. Mọi người đều là hảo huynh đệ, không đạo lý nhìn ta chịu khổ, ngươi lại ở hưởng phúc à, cho nên vẫn là gặp nạn cùng nhau gánh tương đối hảo. Ôm loại này kỳ ba ý tưởng, phụ kiện nước lắng giềng, thai họa đến không sai biệt lắm, nên phát sinh chiến hỏa đã đã xảy ra, không phát sinh chiến hỏa còn ở ấp ủ bên trong. Ba kéo mô như vậy quốc gia, ở nhện đỏ trong lòng, cần thiết là vip khách hàng, phải hảo hảo chiêu đãi, mở ra phương tiện chi môn. Đây chính là thần tài A, có một có A. Úc cắp lạc bà ủ ở tướng quân, cha uống lên một ly lại một ly, nhện đỏ quỷ ảnh cũng chưa thấy một cái. Lấy hắn cấp bậc, yêu cầu trực tiếp viết kiến miệng đỏ, nói thật hắn cấp bậc vẫn là thấp A. Có phải hay không ngẳng đầu nhìn xung quanh bên ngoài, nghẹn một bụng hỏa khí, lang là không dám phát tiết ra tới. Trước khi đi thời điểm, tướng quân ngàn công đạo vạn dặn dò, ngàn vạn ngàn vạn không cần chọc dẫn miệng đỏ, xuống ống đạn dược mua không được là việc nhỏ, hắn sợ chọc giận miệng đỏ, nàng tự mình dẫn người lại đây diệt thuốc cắp lạp cái này quốc gia. Loại này diệt sạch nhân tính sự nàng lại không phải không trải qua. Bà hửa uống lên một bụng nước trang nghẹn, một bụng lửa giận cũng là nghẹn, nước lửa rào ở bên nhau, có thể thấy được cái kia sắc mặt có bao nhiêu xuất sắc. Bối tâm nghe xong toàn bộ Đông Nam Á chiến cuộc, đối nệ đỏ đánh giá chỉ có một câu, so nàng còn có thể làm. Nệ đỏ chính là cái nàng không dễ chịu lắm, liên kéo toàn thế giới cho nàng chôn cùng hung tàn mặt hàng. Mỗi ngày cầm bia ngắm luyện thương, bối tâm cũng là có điểm nhị, cân nhắc hạng, Dù sao nhàn dối cũng là nhàn dối, đi gặp cái kia bà vỡ tởn tướng quân cũng hảo. Nói không chừng đụng tới cái gì thú vị sự cũng nói không chừng. Vưu đế lao sư tiền chuộc giao không có. Chứ bỏ nàng, còn có cái ăn không uống không bạch chơi người, bối tâm nhớ tới các loại không vừa mắt. Nàng còn có nhọc lòng một chút sự tình, vưu đế gì sự đều không làm, so nàng còn nhẹ nhàng, quả thực không thể trọc. Cuối cùng một lần thông điệp bên kia xuống ống đạn dược thương. Súng ống đạn dược phiên gấp hai trong vòng 3 ngày ta muốn xem đến đồ vật, không có, chờ thế vưu đế nhặt sát. Bối tâm nghiến răng nghiến lợi, ám chọc chọc suy nghĩ sẽ, cười đến cái kia ác ý chẳng đầy, vì tỏ vẻ chúng ta thành tin, tốt nhất cho bọn hắn đưa điểm vưu đế bên người chi vợ. chương 346 ai chọc tới nàng. Bối tâm hừ lệnh, không cho bọn họ tới điểm thật tài thật liêu, còn tưởng rằng nàng ở đùa giữa đâu. Phi dược ngần ra, Lời này hắn như thế nào nghe không hiểu Cũng may hắn cũng không phải cái buồn Thực mau liền suy nghĩ cẩn thận Kinh ngạc hỏi Hồng tỉ, ngươi là nói hắn cùng bên kia Thật không thấy ra tới Hồng tỉ từ nơi nào nhìn ra tới Tiểu bạch kiểm cùng bên kia Súng ống đạn dược thương có quan hệ Dù sao hắn là không thấy ra tới Phi dược càng cân nhắc càng cảm thấy khả nghi quay không Đến kia tiểu tử đang ở bọn bắt cóc cho ổ Vẫn là như vậy bình tĩnh Nguyên lai like là không có sợ hãi. Đúng vậy, ta phía trước cũng không thấy ra tới, vừa định minh mạch. Bối tâm biểu môi, ai có thể nghĩ đến kinh rất có danh đại học lao sư, cùng súng ống đạn dược thương có chặt chẽ liên hệ. Thật là kỳ quái, một cái hai cái đều nhìn chầm chầm viêm hoa đế quốc. Viêm hoa đế quốc có cái gì, đáng giá bọn họ mạo sinh mệnh nguy hiểm ẩn vào tới. Quản hắn có phải hay không, tha rằng sai sát cũng không buông tha. Bối tâm cười lạnh. Phi dực nghe thế câu nói nhưng cao hứng, hắn nhất xem không được cái kia tiểu bạch kiểm, không có việc gì liền ở nhện đỏ trước mặt lắc lư, đương ai không biết hắn tưởng cái gì. Cái gì ngọn ý, cũng dám mơ ước hồng tỷ, muốn bỏ giường cũng không tới phiên hắn một ngoại nhân, tử vong cốc nhiều sự, toàn bộ thủy làm tinh, có bao nhiêu nghĩ bỏ hồng tỷ giường Chứ bỏ một khuôn mặt, hắn có cái gì? Hắn tuyệt đối không phải hâm mộ ghen tị hận. Hồng tỷ, ngươi yên tâm. Việc này ta bảo đảm làm được xinh đẹp. Phi dực thời khắc không quên ở bối tâm trước mặt soát tồn tại cảm. Ở bà hủa tờn tướng quân ngàn hô vạn gọi hạ, rốt cuộc gặp được trong truyền thuyết tiếng tăm lừng lây quốc tế khủng bố tổ chức đầu mụ, nệ đỏ. Mấy năm trước, hắn đi theo tướng quân gặp qua một lần nệ đỏ, nhiều năm như vậy đi qua, nệ đỏ vẫn là không có biến hóa, như cũ tuổi trẻ xinh đẹp. Hông tỉ, không có nói trước hẹn trước đột nhiên đến thăm, còn thỉnh ngài thứ lỗi. Bà bùa tướng quân đứng lên, hỏi quân mũ, gật đầu đã kỳ kính ý. Bối tâm ngồi ở chủ vị thượng, vai nằm ở ghế dựa, hơi điều chỉnh hạ dáng ngồi, để ngồi đến càng thoải mái. Bối tâm không thể không tán một tiếng, phá quân phi dược này hai cái tiểu đệ thu đến hảo, thực có thể phỏng đoán nàng Thánh tâm, biết nàng thích hưởng thụ, ngạnh bang bang ghế dựa bày mềm mại đẩy, ngồi trên đi theo ngồi trên sofa không sai biệt lắm. Nói như thế nào cũng là cái khủng bố tổ chức đại tỷ đại. Nên trang bức vẫn là muốn trang bức, lãnh tốt mặt, khiếp mắt bối tâm, vẫn là thực có thể hù người, bà bủa tẩn tướng quân quân tư định đến căng thẳng. Bối tâm gật đầu, ý bảo hắn ngồi, đánh giá bà bủa tẩn tướng quân. Bà bủa tẩn tướng quân vẫn là thực tuổi trẻ, kẻ hèn ba mươi mấy tuổi bò đến phó tướng quân vị trí, tâm cơ thủ đoạn đó là thiếu một thứ cũng không được, húng chi vẫn là tướng quân phèn trung thành. Chương 347 O. Bối tâm hiện tại tâm tình không song đấu Tưởng tượng đến nàng nhớ mãi không quên chân bảo chính là này đó phế thạch, nàng giận sôi máu, liền tưởng đánh người. Nàng bị nhện đỏ cái kia nương ra cổ họng, nghiêng mắt lánh ngó bà ủa Tờn, nửa ngày không hẽ răng. Bà ủa Tờn phi rực hai người im như ve sầu mùa đông, trường mắt người đều thấy, đối tâm không cao hứng, thực không cao hứng. Bà ủa Tờn không biết nện đỏ vì cái gì sinh khí, còn tưởng lôi kéo làm quen nói cũng không dám nói, càng không dám lược thuật trọng điểm xuống ống đạn rực sự. Hắn có loại trực giác, lúc này tốt nhất ngoan ngoan cơm miệng, cái gì đều đừng nói, vàng không hậu quả. Phi dược lược mắt bối tâm, trừ bỏ sắc mặt lãnh điểm, cả người rất bình tĩnh, chính là quá bình tĩnh ngược lại làm nhân tâm kinh, trong lòng không đế, bởi vì một chút cũng không giống nàng ngày thường hành vi. Bà ủa Tẩn tương quân, đường dài mệt nhọc đi trước nghỉ ngơi, có chuyện gì chờ ngày mai lại nói. Phi dược phi thường có lễ phép mà, thỉnh người đưa bà ủa Tẩn đi nghỉ ngơi. Bà bủa tướng quân mặt tâm trầm, ánh mắt qua lại đảo qua bối tâm phi rực hai người, bãi tại bên người tay trầm rãi buộc chặt, nhện đỏ quá khi dễ người, nói như thế nào hắn cũng là đại biểu hy lý tướng quân lại đây gặp mặt nàng, lời nói cũng chưa nói hai câu liền đổi người, quá không cho hy lý tướng quân mặt mũi. Bất quá một cái lao nương nhóm, cấp điểm thể diện thật cho rằng nàng là nữ vương. Nếu không phải vì tướng quân nghiệp lớn, ai sẽ đến xem cái nữ nhân sắp mặt, nữ nhân chỉ có một loại sử dụng. Đó chính là dùng để bạ bủa tởn tướng quân. Phi dực ra tiếng, đánh gây bà bủa tẩn tướng quân ý tưởng, nhìn ngồi chưa động bạ bủa tởn, phi dực trong mắt cũng lạnh xuống dưới, như thế nào còn dám bãi sắc mặt cho bọn hắn. Ai cho hắn là gan, thật cho rằng bọn họ kêu hắn một tiếng bà bủa tẩn tướng quân, liền cho rằng hắn là tướng quân, nói được dễ nghe là cách mạng quân, đương ai không biết bọn họ là tạo phản phái, có thành công hay không còn hay nói. Quan trọng là xuống ống đạn dược còn ở bọn họ trên tay đâu. Bạn vừa tờn tướng quân nhịn rồi lại nhịn, hết thể vì tướng quân, đây là ấn Tây Lan, nền đỏ địa bàn, không phải Úc Cáp Lạc. Tướng quân luôn mãi công đạo, nhất định phải tướng quân hỏa mang về, đây là hắn lần này tới ấn Tây Lan mục đích, tướng quân bên kia càng không được bao lâu. Việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn, nhẫn, hết thể vì tướng quân, vì tự do. Sau khi suy nghĩ cẩn thận bà của tẩn tướng quân đứng dậy, hướng nhện đỏ kính trào đi theo người rời đi, phi dực tắc đi xử lý mặt khác sự tình, phòng tiếp khách chung chỉ có bối tâm ngốc ngồi. Bối tâm cân nhắc nửa ngày, đến ra kết luận, nàng bị tần hạo thiên hắn nhị thuốc hố, chui hắn thiết hạ bấy dập trùng, vẫn là cam tâm tình nguyện, trừ bỏ tam chiếc huyền phụ xe, thí chỗ tốt cũng chưa được đến cái, còn lãng phí nàng thời gian, có khả năng không đến nửa năm, mấy năm cũng có khả năng. Tưởng tượng đến cái này, bối tâm cả người đều không tốt. Cái này giáo hân nói cho chúng ta biết, ngàn vạn không thể ham món lợi nhỏ. Nay tưởng tượng nghĩ tới buổi tối, trong lòng ủy khuất bối tâm, ngủ bắt giác lấy ra di động rút tần hạo thiên điện thoại. Mô núi non rừng cây. Tần hạo thiên bên này hồng quân đặc thù hành động đội viên, vừa mới đoan rất Lam quân tác chiến làm huy trung tâm. Một lưỡi bắt hết Lam quân tư lệnh viên tham hiệu trưởng chờ một chúng lãnh đạo, Lam quân đã bại có thể nói là quân lính tăng dã, đã không có quan chỉ huy, phân tán làm quân dư quân, thành đợi làm thị sân dương, hồng quân chính khắp nơi đuổi giết thanh giảo làm quân dư đảng, phòng trừng tới rồi buổi tối, kết quả liền sẽ ra tới. Lần này diễn tập, Tân Hạo Thiên xuất lính hồng quân đặc biệt hành động đội viên lấy thắng tuyệt đối báo cáo thắng lợi, kết thúc chờ một hồi tuyển chọn Lúc chẳng vạn, làm quân toàn quân hủy diệt, trận đầu diễn tập kết thúc, cùng làm quân tư lệnh viên gặp mặt từ biệt Tần Hạo Thiên xuất lĩnh đặc biệt hành động đội viên rời đi, chạy tới tiếp theo chạng diễn tập. Chương 348 hảo phiền. O. Bóng đêm tựa như một trương tấm màn đen bố bao trùm thiên địa, màn trời thượng một mặt trăng non, thanh huy như sương, loan lổ điểm sương hoa nhảy lên ở lá cây tùng trùng, yên tĩnh rừng cây, mấy chiếc quân xe sóc nảy ở núi rừng trung, phi khiếu mà qua. Đường núi gặp gênh bất bình, xe khai đến giống tàu lượn siêu tốc dường như, cao thấp phập phòng không ngừng. Trong xe quân nhân, tựa như lão tăng nhập định, ôm súng ống nhắm mắt dưỡng thần. Trận này diễn tập, bọn họ mấy chục hào người tới, đối kháng một cái đoàn binh lực, áp lực vẫn là man đại, mỗi người căng thẳng ra, diễn tập một kết thúc, mỏi mệt cảm dũng đi lên. Phía trước quân dụng hạn mạ chung, nhắm mắt dưỡng thần Tần Hạo Thiên ở trong đầu một lần nữa tính toán lần này diễn tập, tổng kết kinh nghiệm, cũng suy tính kết cục diễn tập nên như thế nào tác chiến. Tích tích tích. Điện thoại đột nhiên văng lên, đánh vỡ trong xe yên tĩnh, trong xe nhắm mắt dưỡng thần mấy người, theo bản năng nhìn về phía chính mình vi náo. Diễn tập giai đoạn, trừ bỏ vi náo, di động trờ thư từ qua lại công cụ giống nhau không thể sử dụng. Nhìn đến không phải chính mình vi náo vang, lại nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngụy giang trương quốc hoa hai người quét về phía thanh âm nơi phát ra chỗ, nhìn đến thanh âm từ tầng thiếu trên người truyền ra tới, theo bản năng nhìn về phía cổ tay của hắn. Kết quả vi nào thượng không có tin tức hảo phát ra. Đột ngột tiếng chuông đánh gây tần hảo thiên tính toán, mở mắt ra ru mắt nhìn túi quần, móc ra điện thoại, nhìn thấy trên màn hình cái gì dãy số đều không có, chỉ có xa lạ điện báo bốn chữ, có thể ở che chắn trong phạm vi đánh tiếng điện thoại, trừ bỏ tiểu nha đầu không người khác. Ngắm mắt mặt trên thời gian, rạng sáng 2 điểm nhiều, như vậy vãn tiểu nha đầu còn chưa ngủ. Tiếp điện thoại. Hạo thiên ca ca bối tâm hữu khí vô lực thanh êm thấu lại đây. Tân hạo thiên đừ một tiếng, trầm mặt không nói, chỉ là giữa mày ninh chặt lại bùng ra, tiểu nha đầu có việc, hơn nữa là đại sự, y lì nàng vô tâm không phổi tính tỉnh thời gian này ngủ sớm đến không biết nhân sự. Bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần ngụy giang trương quốc hoa, dựng lỗ thai ngay lén, suy đoán khuya khoát hai cấp tần thiếu gọi điện thoại, tín hiệu đều che chắn, còn có thể đánh tiếng điện thoại. Hai người không hẹn mà cùng nghĩ tới bối tâm, cái gì ly kỳ chuyện cổ quái, gác ở trên người nàng đều không kỳ quái. Nói khuya khoác còn gọi điện thoại lại đây, hai người cảm tình thật tốt. Ngụy giang trương quốc hoa hai người trong lòng nghe ẩm, có người tưởng niệm cảm giác thật tốt, cũng không có việc gì giải cầu lương, kích thích độc thân cầu không muốn không muốn, thân là độc thân cầu bọn họ các loại hâm mộ ghen tị hận A Còn chưa ngủ, bối tâm hô câu Hạo thiên ca ca liền không nói. Tần hạo thiên chờ rồi lại chờ, không chờ đến tiểu nha đầu nói, nhịn không được lo lắng lên, sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Một người ham ở đạo tặc cho ổ, bên người tất cả đều là giết người không chớp mắt cùng hung cực các đạo tặc, tiểu nha đầu công phu lại cao, năng lực lại đại, luôn có băn khoăn không chu toàn địa phương. Điện thoại là thông, còn có thể nghe được bên kia tiểu nha đầu rất nhỏ tiếng thở dài, có thể thấy được người không có ngủ, tần hạo thiên chờ không được nhịn không được hỏi. Bối tâm từ từ thở dài, ở trên giường quay cuồng, này trương giường là đính làm, kích cỡ siêu siêu đại, nằm cái bảy tám người trưởng thành không có vấn đề, cho nàng quay cuồng chính thích hợp. Cái này trạng không tốt lắm cáo A. Bối tâm có điểm nho nhỏ dối rắm tần nguyên xoáy cùng tần hạo thiên người một nhà, nàng liền một người ngoài, lấy mình độ đổ người, đổi lại nàng, người ngoài hướng nàng cáo người trong nhà trạng, không tấu cáo trạng người một đốn đều thực xin lỗi hắn nàng. Nói trở về, Tần Hạo Thiên nếu là không kiên định lập trường, chạm nàng một bên, bối tâm phải suy xét suy xét đổi nam nhân. Nàng ngươi, đến vô điều kiện không lý do kiên định tín nhiệm cùng nàng cùng nhau. Cho nên cái này chạm còn phi cáo không thể. Ngươi nhị thuốc hố ta bối tâm nhó miệng, tiểu biểu tình cái kia bị khuất, cũng mặc kệ Tần Hạo Thiên nhìn không thấy được đến, ghé vào trên giường, tiểu chân nhi kẻ khổ. Sự tình căn bản là không phải ngươi nhị thúc nói như vậy. Cái gì chỉ cần nằm vùng là được, tham dò kẻ thần bí ca thân phận, tìm ra phản đồ, đều là thí lời nói. Một đại sạp lung tung rối loạn phá sự, cái gì đều phải ta nhọc lòng, ngươi là biết ta, ta không thích lung tung rối loạn sự tình, hảo phiên A. Chương 349 người tìm được rồi, 4K. O. Tân Hạo thiên nhấp miệng, lảng lặng nghe, rũ mắt che giấu trong mắt lánh lệ, tiểu nha đầu trong miệng nói phiền đã chết, không kiên nhận ứng phó. Nhưng hắn lại từ giữa nghe ra nàng phấn khởi. Tiểu nha đầu không phải cái lại được tính tình ngoan ngoan nữ hài, thích kích thích mạo hiểm nhật tử, cho nên lúc trước mới có thể ở biết rõ nàng bị người vô hãm, vẫn là đáp ứng đi theo bọn họ cùng nhau bắt giữ nhện đỏ, nàng là thích thú. Lần này đi ra ngoài, còn không chơi điên rồi, không cho nàng chơi chán rồi là sẽ không trở về. Lấy nàng thông minh sẽ không nhìn không ra nhị thuốc như kế, nhưng tiểu nha đầu vẫn là nghĩa vô phản cố nhảy đi vào. Tiểu nha đầu cũng liền ngoài miệng oán giận, thật làm nàng trở về, ngươi xem nàng lý không để ý tới ngươi. Kinh thành nàng là ngốc phiên chán. Bối tâm đem tần nguyên xoái phê đến không đúng tí nào, máu chó đầy đầu mắng một đốn, trong lòng buồn bực phát tiết ra tới, tâm tình tức khắc hảo. Hắn lâu ngươi, ta giúp ngươi lấy về tới. Chờ bối tâm mang xong, tần hạo thiên trấn an tạc mau tiểu nha đầu. Trong mắt lại lạnh xuống dưới, tiểu nha đầu nhiều kiêu ngạo ương ngạnh, không ai bị nổi người. Nào đến cùng hắn phun nước đắng, có thể thấy được ở bên ngoài bị bao lớn hủy khuất. Việc này, hắn cùng nhị thúc không để yên, lao ra tử nơi đó cũng là. Hạo thiên ca ca, người tốt nhất. Bối tâm tươi cười như hoa, tần hạo thiên lấy thực tế hành động cho thấy, hắn là đứng ở nàng bên này, tần hạo thiên duy trì, bối tâm mắng đến càng vui sướng. Ta lần này xem như chó ngáp phải ruồi, vào tử vong cốc, ngươi nhị thúc có phải hay không đầu góc bị lửa đá. Như thế nào sẽ nghĩ ra vượt ngục tiết mục, sơ hở chồng chết, vừa thấy chính là giả, tử vong cốc người lại không phải ngốc tử. Ta đều hoài nghi hắn cái này nguyên soái như thế nào lên làm. Tân Hạo Thiên, thật đúng là không lấy hắn đương người ngoài, ngay trước mặt hắn không kiêng nghể gì mang hắn thân thúc thúc, vẫn là đế quốc nguyên Soái Yên lặng thế nhị thúc đồng tình ba giây, vì hắn hôn nhân đại sự, cống hiến ra nhị thúc cấp tiểu nha đầu mắng vài tiếng, nói vậy nhị thúc sẽ lý giải hắn cái này cháu trai. Ta đột nhiên phát hiện cái hảo ngoạn sự bối tâm cười đến thấy nha không thấy mắt, tần hạo thiên trầm mặc không nói, chờ bối tâm đi xuống nói. Đoán xem ta ở nơi nào. Bối tâm lật qua thân, nằm trên giường nhìn trần nhà. Ở nơi nào. Tần hạo thiên loát loát nghệ đỏ mục đích, lọc mấy cái quan trọng địa danh, tam giang khẩu, đại nga biên kính, ngu châu lân trấn, kinh thành. Mấu chốt nhân vật ca, L, tiểu nha đầu trước mắt nhiệm vụ, nằm vùng. Hay là tiểu nha đầu đã rời đi viêm hoa đế quốc? Lấy nện đỏ vì trung tâm sợ hãi tổ chức, trừ bỏ nện đỏ, mà khắc thành viên trung tâm toàn quân hủy diện, tiểu nha đầu lẹn vào đi vào, phía dưới thần hồn nát thần tính, thần hồn nát thần tính người sẽ mang theo nàng lập tức thoát đi khai thành, đi địa phương. Tân hạo thiên chim ưng ánh mắt hơi dùng mình, nện đỏ chính là bọn họ tinh thần cây trụ cùng lãnh tụ, kinh thành đã không niên ổn, nguy hiểm nhất địa phương an toàn nhất. Bọn họ sẽ không làm ra mạo hiểm như vậy. Đông Nam Á là nhện đỏ địa bàn, bọn họ muốn chạy trốn lộ, chỉ có thể mang theo tiểu nha đầu trốn hồi Đông Nam Á, nhện đỏ địa bàn, không có so ở chính mình địa bàn càng an toàn. Cụ thể Đông Nam Á cái nào quốc gia? Tân Hạo Thiên tìm tòi đoạn thời gian đó kinh thành bay đi Đông Nam Á hàng cơ, suy tư vài giây, trong lòng đã có mấy cái mục tiêu. Đoán không được. Nhiều như vậy ý niệm chuyển qua. Tần hạo thiên cũng chỉ là dây lát gian chuyển, trên mặt nhưng thật ra đạm nhiên, mặt không đổi sắc. Khanh khách, ta liền biết ngươi đoán không được, ta không ở Kinh Thành, ở ấn Tây Lan, một cái cùng đế quốc hoàn toàn không giống nhau quốc gia. Bối tâm cười mị mắt, ấn Tây Lan, bị hắn đoán được. Ấn Tây Lan ở Đông Nam Á tới nói, xem như cái khá lớn quốc gia, kinh tế hơi chút là hậu, nhập khẩu đông đảo, ở Thủy Lam Tinh xếp hạng trước vài tên. Cái này quốc gia thời cuộc còn tính ổn định, quốc thái dân an. Chỉ là gần mấy năm dã tâm đột nhiên bành trướng lên, nhìn chầm chầm nó lân cận tiểu quốc biên cảnh, đặc biệt là tới gần ô lập ngói, úc cắp lạp bên kia, khơi màu sự tình. Tuy rằng chỉ là nho nhỏ cọ sát, thường xuyên phát sinh chiến hỏa, mượn này nước láng giềng có phản chính phủ quân đội, khi vọng phái binh nhập chiếm đóng và tiêu trừ diệt phản chính phủ quân, mượn này nhúng tay nước láng giềng quốc sự. Đáng tiếc bàn tính thất bại Theo quân bộ bắt được tư liệu, nệ đỏ cùng ấn Tây Lan lãnh đạo lui tới chắc chẽ, tiểu nha đầu chạy tới ấn Tây Lan đích xác thử can toàn. Còn có chuyện này, ngươi khẳng định không thể tưởng được. Rời đi kinh thành thời điểm, phía dưới người thuận tay mang theo điều cá lớn đi, ngươi đoán cá lớn là ai? Không chờ tần hạo thiên cân nhắc, bối tâm cười đến ha ha ha hoa chi loạn chiến, người này ngươi tuyệt đối không nghĩ ra được, hắn là sư phụ của ta, giáo tiếng đức lao sư. Vẫn là kinh đại rất có danh láo sư ác. Hắn kêu vưu đế, một cái bá tước, anh pháp hai nước bá tước. Bọn họ rất lợi hại đi, ta thực sự có điểm thích thượng bọn họ. Tân Hạo Thiên. Tân Hạo Thiên khỏe mắt một trọn tiểu nha đầu cũng thật sẽ cho sự, một cái bá tước ở đế quốc mất tích. Ngắm lại hắn liền đau đầu. Tân Hạo Thiên xoa xoa mày, đem bối tâm nói luật biến, ánh mắt lué lué. Hắn ra nhiệm vụ phía trước. Cũng không biết nói đế quốc có anh Pháp hai nước bá tức tới chơi, hắn là lén tới đế quốc. Cái này bá tức có vấn đề, ý nghĩa đỏ tàn lưu thế lực, căn bản không có khả năng bắt cóc được hắn, trừ phi. Hắn chủ động cho các ngươi bắt cóc. Tuy là nghi vấn ngữ khí, Tần Hạo Thiên lại nói thật sự khẳng định. Bối tâm ha ha ha chưa ngữ chưa cười. Hắn bên người có cao thủ ở bảo hộ, thiên nhân tính lúc đầu có hai gã, vưu đế không phối hợp phía dưới người liền hắn thân đều tiếp cận không được. Càng tốt chơi là, hắn là buôn lẩu đại quân hỏa thương, mua súng ống đạn dược cấp nện đỏ sau lưng che giấu chân chính súng ống đạn dược thương chủ nhân, nện đỏ chỉ sợ đến chết cũng không biết, cùng nàng giao dịch người là ai. Ta phát hiện dưới chân núi người rất thú vị đâu, trên mặt mang theo vài cái mặt nạ, cùng. Bối tâm nói tới đây đốn hạ, việc này càng ngày càng có vị. Tân hạo thiên giữa mày ninh chặt, Nguy giang trương quốc hoa hai người liếc mắt đột nhiên phong khí lạnh tần thiếu, tiểu tâm can run hạ, có thể tác động tần thiếu cảm xúc người chỉ có một người, bối tâm muội tử lại xong cái gì họa Lớn nhất súng ống đạn dược buôn lậu thương là anh Pháp bá tước, một khi việc này chứng cứ vô cùng xác thực, ở quốc tế thượng tướng sẽ xúc lên thật lớn song gió, anh Pháp hai nước tắt sẽ thủ tiêu hắn bá tước vinh hạnh, vưu đế một thân từ quý tộc trực tiếp luân vì dân chúng bình thường, trở thành tội phạm bị truy nã. Mà cái này xuống ống đạn dự thương, che giấu thân phận, lại ở đế quốc cẩn nút 2 năm. Việc này liền ý vị sâu xa. Người có chứng cứ? Hồi lâu Tần Hạo Thiên mới mở miệng. Không có, ta đoán bối tâm cười đếnắc ý, ta đang ở chơi cái trò chơi, thực hảo ngoạn trò chơi. Đã khuya, không nói chuyện với người nữa, ta ngủ, nhớ rõ bảo trọng thân thể. Ngan vạn Tần Hạo Thiên dặn dò nói mới nói hai chữ, bên kia bối tâm đã treo điện thoại tức giận đến tần hạo thiên cái chán gân xanh thỉnh thịnh này. Thiểu nha đầu quá không cho người bất lo. Nhìn chằm chằm di động vài giây, tần hạo thiên thu di động nhắm mắt dưỡng thần, thiên đại sự chờ hắn tỉnh ngủ lại nói. Xa ở kinh thành tần nguyên Soái liên tiếp đánh mấy cái hát xỉ, đảo đem phòng họp mọi người hoảng sợ. Sao lại thế này? Nguyên Soái sẽ không mệt ra bị bệnh đi. Tần nguyên Soái trong lòng thỉnh thịnh, tổng cảm giác phía sau lưng lạnh lạnh, giống như ai ở sau lưng tính kế hắn. Tần nguyên Soái có loại không tốt cảm giác, đem đế quốc nguyên lão viện mọi người lọc biến, nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra cái manh mối tới, tạm thời liền lược đi qua, suốt ruột sự quá nhiều muốn xử lý, hiện tại còn làm ra quốc tế vấn đề, anh nước Pháp bá tức ở đế quốc mất tích. Anh Pháp hai nước đại sứ quán yêu cầu đế quốc mau trong cha ra bá tước hành tung, cũng bảo đảm bá tức nhân thân an toàn. Tần nguyên Soái đau đầu đã chết, ngươi nói ngươi một cái bá tước Vì cái gì giấu giếm thân phận xúc ở kinh kế hoạch lớn lao sư? Quan trọng là vì cái gì giấu giếm hành tung tới đế quốc? Đế quốc Bộ Ngoại giao cũng không biết chuyện này. Tân Nguyên Soái tưởng tượng đến cái này, mặt lại lệnh vài phần, kinh thành này mấy tháng thực không bình thường, nhện đỏ người tiểm tiến vào, một cái bá tức cũng tiểm tiến vào. Nguyên Soái ngài xem việc này. Tân Nguyên Xoái rũ rũ mắt ra, cái nổi này hắn kiên quyết không đối. Làm Bộ Ngoại giao người đi giải quyết, Bọn họ nói là bá tước chính là bá tước khi ta viêm hoa đế quốc là địa phương nào, liền cái tiếp đón đều không đánh một tiếng, muốn tới thì tới. Liền nói kinh thành tiềm nhập nước ngoài đặc công, đánh cắp đế quốc tình báo, người đang đào vòng, cần phải tìm ra, chết sống bất luận. Tân Nguyên xoái hừ lạnh nói mấy câu liền định ra kết luận, đem bá thước đẩy lên gián điệp vị trí. Bá tước tới viêm hoa đế quốc, kêu cần thiết là quang minh chính đại, đế quốc tôn sùng là khách quý, khách quý mất tích. Đế quốc có nghĩa ấu cùng trách nhiệm tìm kiếm cũng bảo đảm khách quý nhân thân an toàn. Lén lút lẹn vào, kia cần thiết là gián điểm hành vi, tới đế quốc đánh cắp tình báo, đế quốc cần thiết bắt giữ thậm chí chặn giết Độ ngoại giao người được nguyên Soái mệnh lệnh, một chữ một chữ cân nhắc đấu, mới đi theo anh pháp hai nước đại sứ quán cái cọ đi. Hoa hồng đen có tin tức không có. Tân nguyên xoáy nhéo nhéo giữa mày, bối tâm kia tiểu nha đầu lẹn vào nhện đỏ tổ chức, vừa đi đã chìm đáy biển Không, có một chút tiếng gió truyền ra tới. Hoa hồng đen chính là bối tâm danh hiệu. Không có, một chút tin tức đều không có, giống như hư không tiêu thất. Chúng ta truy tung khí, chỉ truy tung đến nàng xuất hiện quá ngoại ô, lúc sau mất đi liên hệ. Chỉ sợ nàng đã bại lộ, lấy những cái đó bỏ mạng đồ đệ thủ đoạn. Chỉ sợ giữ nhiều lành ít lợi hải ngó mắt chủ tọa thượng nguyên Soái không thể không nói ra nhất hư tính toán. Lần này kế hoạch hắn cũng tham gia, nguyên kế hoạch là an bài vượt ngụm. Kết quả bị nện đỏ người bắt góc, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Nam vùng người hắn chưa thấy qua, là cao hay lùn là viên là bẹp, là nam hay nữ, hắn là một chút không rõ ràng lắm, nguyên Soái lại là gặp qua. Người bị bắt góc, nguyên Soái mới nói người nọ thân phận có phiền thoái, là cái đúng giờ đại bom, lộng cái không hảo sẽ ra vấn đề lớn. Bất quá, vừa nghe hoa hồng đen này danh hiệu, nói vậy nằm vùng người là cái nữ, lấy này phỏng đoán. Đế quốc đã xác nhận nhện đỏ thân phận, nhện đỏ là cái nữ. Đế quốc xuất sắc nhất nữ bộ đội đặc trùng trung, ai thân phận tương đối mẫn cảm. Lợi hải tìm tới tim lui, cũng không có đối được người được chọn. Bất quá có chuyện lại làm người thực để ý lợi hải quét phòng họp mọi người, phức tạp biểu tình làm người cân nhắc không ra, mọi người nhìn hắn, chờ hắn tiếp tục nói tiếp, hắn lại không nói, điếu đủ mọi người hứng thú khẩu vị. Tiểu tử này là cái gian hoạt. Đây là mọi người tiếng lòng. Lợi hại à, nơi này đều là người một nhà, có chuyện liền nói, không cần làm thần thần bí bí kia một bộ. Có người đánh hoa khang. Thần Nguyên xoay quét mắt hắn, vương chén trà uống trà. Chỉ liếc mắt một cái, lợi Hải đã biết như thế nào làm. Hoa hồng đen mất tích ngày đó, ta người nhìn đến tần thiếu người đuổi theo sân bay, nghe nói giống như ở đuổi bắt đào phạm, ta người theo đi vào, bọn họ không bắt được đào phạm. Bất quá khai hướng ấn Tây Lan Phi cơ bị bắt cóc. Ở Thái Lan bên kia chuyển đến tin tức, hành khách đã chết hai gã, bị thương nhẹ có vài tên, hàng không công ty người, một cái đều không có bị thương, đã chịu kinh hách lại không ít, có hai cái điên rồi. Này tin tức xác thật đủ đại. Bọn cướp cướp máy bay. Mọi người theo bản năng cho rằng là nện đỏ một đám làm, bằng không như thế nào sẽ như vậy xảo? Hoa hồng đen một thất liên, phi cơ liền có chuyện, không phải nàng nói không thông a. Tân Nguyên xoáy lược mắt lợi hải, Tiểu từ này hắn cũng thiếu chút nữa ngộ nhận vì là kia tiểu nha đầu làm quét mắt mọi người sôi nổi khác nhau biểu tình lợi hải chậm gì gì mở miệng không phải phảiện đỏ làm đại gia còn nhớ rõ tháng 4 phân cấp Châu phát sinh ngân hàng cướp bóc án năm chết 10 thường ba gã trọng phạm đang lần trốn. bắt có phi cơ chính là kia ba gã đào phạm ta người đã cùng hành khách cập hàng không công ty xác nhận tham gia hội nghị người chung cũng có nhìn không thuận mắt lợi hại đang muốn thứ vài câu, nghe được hắn chuyện gì đều sạch sẽ lưu loát làm xong rồi, một bụng lời nói nghẹn ở trong miệng, cái kia khó chịu. Bọn họ chỉ biết có cái L kế hoạch, lại không biết kế hoạch nội dung cụ thể, khởi động toàn bộ kế hoạch người là Nguyên Soái, mà lợi hải lại hoàn toàn tham dự trong đó, bọn họ lại là hai mắt bôi đen, cái gì cũng không biết. Hôm nay tham gia cái này hội nghị, mới biết được có cái danh hiệu vì hoa hồng đen người, người này ở L trong kế hoạch có cái gì nhiệm vụ? Nhiệm vụ nội dung là cái gì? Kế hoạch khi nào khởi động? Hoa hồng đen là nam hay nữ? Bọn họ một mực không biết. Mà lợi hải lại có thể cùng hoa hồng đen một tuyến liên hệ. Nguyên xoay có bao nhiêu nhìn chúng hắn? Có thể thấy được nhiệm vụ lần này có bao nhiêu cơ mật? Căn cứ hành khách khẩu cung, trên phi cơ không ngừng một đám bọn cướp, còn có mặt khác một đám đạo tặc, chính là mặt khác toát ra tới kia hỏa đạo tặc, chế phục bọn cướp, hơn nữa hướng bọn cướp tác muốn mua mệnh tiền chuộc bước bách bọn họ nhảy cơ. Đồng thời cũng hướng các hành khách tác muốn cứu mạng tiền, không trả tiền giống nhau ném xuống phi cơ. Phi cơ không có ở ấn Tây Lan thủ đô rớt xuống, mà là ở thành phố kế bên vùng ngoại ô sân bay rớt xuống, lúc sau kia đám người biến mất. Lợi Hải có thể ở nhanh nhất thời gian tra ra nhiều như vậy tin tức cũng là không tồi. Hán tự mình hỏi đến quá hành khách cùng hàng không công ty người, hai hỏa bọn cấp chung có hay không nữ nhân, bọn họ thế nhưng đều nói không biết. Ta nói ra trị đến làm người để ý chính là, tần thiếu người đuổi bắt chính là nào hỏa bọn cướp. Tân Nguyên xoáy trong lòng hiểu rõ, tiếu dung truy mục tiêu vẫn luôn chính là tiểu nha đầu, hắn có thể đuổi tới sân bay thượng, chỉ sợ là tiểu nha đầu liền ở kia giá trên phi cơ. Việc này ngươi tiếp tục theo vào. Còn có, bá tước sự phải nhanh một chút giải quyết, tốt nhất có thể đem người tìm ra, đã chết cũng đến có cái thi thể ở. Tân Nguyên xoáy đau đầu mà công đạo, Đế quốc không phải sợ anh Pháp hai nước, liền tính bọn họ sau lưng có mị kiên lợi chống đỡ, đế quốc làm theo không sợ. Thời buổi rối loạn, có thể hòa bình giải quyết vẫn là hòa bình giải quyết hảo. Tích tích tích. An tĩnh phòng học chung, đột nhiên vang lên chuông điện thoại thanh. Tân Nguyên xoáy mặt lập tức lạnh xuống dưới, mở họp phía trước lần nữa công đạo quá, di động giống nhau muốn tắt máy, như vậy nghiêm túc quân sự hội nghị, động bất động có người gọi điện thoại tiến vào, giống cái cái dặn gì ai điện thoại vang. Trong phòng hội nghị mọi người ngươi xem ta, ta xem hắn, chính là không ai thừa nhận. Thủ trưởng, ngài điện thoại vang. Lợi hải cúi đầu dơ dơ lên khoẻ môi, tới gần tần nguyên xoáy nhỏ rộng nhắc nhở hắn. Tần nguyên xoáy ngẩn ra, đạm nhiên mà cầm lấy điện thoại, xem xét mắt mặt trên quen thuộc điện báo biểu hiện tiếp lên, không bao lâu lại treo, trên mặt cũng có tươi cười. Vừa mới thu được tin tức, bá tước tìm được rồi. Người khác ở Ấn Tây Lan du lãm quan xem, thông tri bộ ngoại giao người nói cho anh Pháp hai nước đại sứ quán, làm cho bọn họ đi Ấn Tây Lan muốn người, thuận tiện hỏi một chút bá tức vì cái gì lặng lẽ tới đế quốc, hy vọng anh Pháp hai nước giải thích hạ. chương 350 nghẹn quất bạ vừa tờn. O. Giải quyết một cọc sự, bối tâm một giấc ngủ đến đại giữa trưa mới lên, dưới lầu phá quân phi dược hai người đều ở, bối tâm kỳ quái mà quét mắt hai người bọn họ. Ngay thường Hai người bọn họ luôn có một cái không ở, giống hôm nay như vậy hai người đều ở quá kỳ quái. Hồng tỉ, sớm. Hai người hướng bối tâm Vân An, phá quân đi phòng bếp đoan bữa sáng, phi dực tắt thân sĩ mà kéo ra ghế dựa, chỉ chờ bối tâm lại đây ngồi xuống. Hai người các ngươi làm cái gì? Bối tâm ánh mắt qua lại đảo qua hai người, cái gì cũng chưa nhìn ra tới, qua đi ngồi xuống, lòng bàn tay chống gương mặt xem hắn, hôm nay không đổi. Vội A nhưng Hồng Tỷ sự tương đối quan trọng. Mất chi nhớ một lần, Hồng Tỷ rất nhiều sự không giống trước kia như vậy hà khắc hung ác, nhưng cũng quá qua loa mắt, mơ màng hồ đổ liền đi qua. Hồng Tỷ hôm nay muốn cùng bà ủa Tẩn gặp mặt, bà ủa Tờn chính là cái cáo giả, bọn họ không nhìn điểm, đến lúc đó Hồng Tỷ bị người lừa, quái đến bọn họ trên đầu, Lý cũng chưa địa phương đi nói. Phá quân đem bữa sáng bưng tới, đều là địa phương khẩu vị, hương vị quái quái, tràn ngập dị quốc phong vị Ngậu nhiên nếm thử cũng không có gì, bối tâm miễn cương có thể tiếp thu. Bối tâm lẳng lặng mà ăn bữa sáng, phá quân phi rực hai người lẳng lặng mà đứng ở nàng phía sau, biểu tình lênh khốc, giống hai cái môn thần dường như. Bà ụa tiến vào nhìn đến chính là một màn này. Hồng tỉ, sớm. Bà ụa tẩn thao xuống quân mũ, không lưng lấy kỳ kính ý. Bối tâm gật gật đầu, thuận miệng hỏi, người ăn sao? Ăn qua. Bối tâm hỏi xong tiếp tục ăn bữa sáng. Bà ủa tờn tắc tiếp tục đứng, bối tâm không mở miệng, hắn cũng không dám tự mình ngồi xuống. Phá quân phi rực hai người không thể gặp hắn kêu kiêu ngạo đức hạnh, cho hắn một cái ra vai phủ đầu, coi như không thấy được bà ủa tờn xấu hổ, từ hắn tiếp tục đứng. Bà ủa trên mặt có nháy mắt cứng đờ, quét mắt nghệ đỏ ba người, cố nén tức giận khuất nụt mà đứng. Hắn một cái úp cắp lạp tiếng tâm lừng lây tướng quân, ai nhìn thấy hắn không phải cung kính sợ hãi, ai dám như vậy coi khinh hắn chính là Úc Cáp Lạm tổng thống, cũng đến xưng hô hắn bạ của bà ủa Tẩn tướng quân, lại muốn ở chỗ này xem cái nữ nhân sắc mặt. Quá ngạnh quất. Bối Tâm bản thân chính là kiêu ngạo chủ, nơi nào chú ý quá như vậy việc nhỏ, nuốt xuống trong miệng đồ ăn, dương mắt nhìn đến phía trước còn đứng bà ủa Tẩn, cam dương hướng bên cạnh ghế dựa, ngự khí không chút để ý, ngồi nha. Đại sáng sớm lại đây, có chuyện gì? Bối Tâm ôn hòa thái độ làm bà ủa Tẩn có điểm thụ sủng nhược kinh. Phiết mắt nàng phía sau chạm hai người, càng thêm cảnh giác mà đi hướng bên cạnh ghế dựa ngồi xuống. Hông tỉ, ta lại đây ấn Tây Lan trừ bỏ đại biểu tướng quân bái phòng ngài, còn có cái mục đích chính là phía trước cùng tam đương ra nói tốt xuống ống đạn dược, đến bây giờ còn không có nhìn thấy hóa, ngài xem khi nào cấp đến hóa. Bà ủa tẩn thật là nóng nảy, tối hôm qua thu được tin tức, Úc cấp lạp chính phủ đột nhiên phản công chủ động công kích bọn họ, đã dọn dẹp bọn họ mấy cái cứ điểm tổn thất thẳng trọng. Tướng quân điện báo, hi vọng mau chóng lấy về kia phê súng ống đạn dược, càng nhanh càng tốt. Bà vừa tờn tướng quân, hông tỉ bữa sáng cũng chưa dùng xong. Phá quân lạnh lùng mà ngó mắt hắn, quá không thức thời vụ. Phi dực cũng là lạnh như băng xem hắn, giống như bà vừa phạm vào tội ác tẩy trời sự. Bà vừa một hơi ngạnh ở hiết hầu, trên không ra trên dưới không ra dưới, thật là khó chịu đã chết. Một đám cáo mượn oai vật Chỉ biết thảo nữ nhân niềm vui, nếu là ở Úc Cáp Lạp, cùng bóp chết một con con kiến giống nhau đơn giản. Phá quân phi rực hai người cảnh cáo lúc sau, bà vừa không nói lời nào nhẫn mại tính tình chờ Bối tâm xua xua tay, ý bảo phá quân không cần để ý, thong thả ung dung mà ăn xong rồi bữa sáng. Sau đó nhìn người hầu thu thập, lại bưng lên trái cây ăn, tiếp nhận phá quân đưa qua tuyết trắng khăn lông trà lau tay, từng cây ngón tay trà lau sạch sẽ, quá chú ý. Cuộc sống gia đình quá đến quá tiêu giao, bối tâm phi thường phi thường hưởng thụ. Bà ủa tờn tắc nhìn không thoát mắt, trong lòng cười lạnh, trên mặt cũng không dám biểu lộ ra tới, hắn lại không phải chẳng sống. Chương 351 quá kỳ cục Ô, oh, có việc này sao? Bối tâm nghiêng đầu nhìn về phía phá quân phi rực hai người, lão tam thi thể đã táng thân lang miệng, hỏi quỷ đi à. Nếu chiêu hồn nói vẫn là có thể hỏi đến đáp án, nhưng bối tâm vì cái gì muốn làm như vậy? Không đáng ra a Khi lý tướng quân sinh ý vẫn luôn là tam ca phụ trách, tam ca sau khi mất tích, kia phê hóa cũng đi theo không thấy bóng dáng, phụ trách bên kia chắp đầu người cũng mất tích. Phi rực cong lưng ở bối tâm bên thai hội báo, hắn điều tra ra kết quả chính là có chuyện như vậy, người cùng hóa đột nhiên biến mất, đến bây giờ còn không có tìm được. Lấy nệ đỏ tên tuổi, không ai dám kiếp này phê hóa, trừ phi có người chồng coi tự trộm, nhân cơ hội tư nuốt kia phê hàng hóa. Lao tam cùng người của hắn, ở bên này kinh doanh vài thập niên, thế lực rắc rối khó gỡ, thấm vào đến môi cái góc, khẳng định biết những cái đó địa phương là góc chết, tàng nơi đó mới có thể tránh nẻ nện đỏ quát cha. Bối tâm cười, cười đến thanh thuần tươi đẹp, đáy mắt lại một kia ý cười cũng không có. Đây là có người cho nàng ra hoài phủ đầu A. Thực hảo, phi thường hảo. Nàng gần nhất liền có người, dám khiêu khích nàng bối tâm tôn uy. Từ nàng năm tuổi lúc sau không còn có người như vậy trải qua, thật là phi thường hảo. Nàng cười mỹ mắt, liền thích chọn sự thứ đầu, chỉnh lên mới mang cảm nha. Cái gì? Hóa không thấy. Bạn bùa tờn nghe được hóa không thấy, cọ mà đứng lên, kinh gào một tiếng. Hông tỉ, việc này ngài xem như thế nào giải quyết, Hoa Kỳ đã kéo hơn một tháng, tam đương ra liên hệ không thượng, này phê hóa ta ngày mai cần thiết mang về, khi lý tướng quân chờ cần dùng góp. Ta tưởng hồng tỷ cũng không nghĩ nhìn đến tướng quân cùng những người khác làm buồn bán đi. Bà ủa tờn hít mắt, sắc bén ánh mắt nhìn thẳng bối tâm, ngữ khí đã được huy hiếp. Ngươi là ở huy hiếp chúng ta. Phá quân hừ lệnh, Đông Nam Á không có hồng tỉ ân chuẩn, có hàng lậu tiến bào, cũng không cái kia mệnh kiếm, bằng nhện đỏ tên này, còn không có người dám phá hư này quy tắc. Bối tâm lạnh lạnh mà ta mắt bà ủa tờn, lời nói là hỏi phá quân phi dược hai người, đưa tiền sao. Tiên đặt cọc thanh toán một nửa. Đó chính là còn có một nửa không phó. Ngươi không thấy, tiền cùng hóa cũng không thấy. Bối tâm thần sắc đạm mạc, gỡ xuống trên đầu ngọc thạch phát kẹp, ở lòng bàn tay thượng bút ve, tiểu ngọc à, đây là không đem ngươi chủ nhân ta để vào mắt ta, ngươi nói chúng ta nên như thế nào chơi. Bà ủ khí tạc, hắn bên này gấp đến độ mau trên đầu bức gói nện đỏ còn có nhản tâm đầu sâu chơi. Hông tỉ, việc này ngài cần thiết giao cái công đạo. Bà vừa nhẫn mại hạ đầy ngập lửa giận, tay chặt chẽ nắm chặt ghế giữa tay vịt, hắn sợ ngay sau đó nhịn không được rút súng ra tới chỉ vào nàng. Ai với ai giao dịch với ai giao dịch, uy hiếp ta người còn không có sinh ra tới. Ta đem lời nói lược nơi này, ai dám lén cùng hy lý giao dịch, ta diệt hắn chính tộc. Bối tâm mắt trận trắng, công đạo, công đạo cái con khỉ, tiền cho ai tìm ai đi. Người bà vừa tờn tức giận đến tức sủi bó mép, nộ mục trận lên trừng mắt bối tâm. Bà ửa tởn tướng quân, có chuyện hảo hảo nói sao phi dược từ phía sau đi hướng tiến đến, ngồi vào bà ửa tởn bên cạnh người an dịu hắn. Xuống ống đạn dược này khối hồng tỷ giao cho Tam Ca phụ trách, hồng tỷ trăm công ngàn việc, không có khả năng mỗi sự kiện đều phải hỏi đến, lại nói giao ra đi sự, như thế nào không biết xấu hổ lại nhúng tay, trong băng người trên mặt không nói, trong lòng cũng sẽ có ý kiến. Tam Ca mất tích sự, chúng ta cũng là vừa mới biết đến. Sự tình đã đã xảy ra, lại đến truy cứu trách nhiệm có ích lợi gì, hiện tại mấu chốt như thế nào giải quyết ngươi muốn hóa. Phi dực nói tới đây đốn hạ, mắt phong lược hướng bối tâm, thấy nàng sắc mặt có điểm lánh bên ngoài, giống như không có sinh khí, phi dực trong lòng hiểu rõ. Bối tâm sắc mặt có thể không lạnh sao. Tùy tiện một con a miêu a cẩu nhảy đến nàng trước mặt khoa tay múa chân, nàng không bóp chết bọn họ mới là lạ. Hông tỉ, nếm thử. Đây là mới vừa đưa tới trái cây, chủ loại tương đối hi hữu, nghe nói hương vị thực không tồi. Phá quân nhìn bối tâm muốn tức giận, vội vàng đem một mầm tiếng cống hi hữu trái cây đưa cho nàng, tiêu hỏa. Bối tâm hoành mắt lướt hắn, nàng như là vì ăn người sao. Phá quân lấy lòng mà cười cười, hảo tính tình mà bưng trái cây bàn, đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, nhớ tới mấy ngày này trải qua, nhịn không được hoài nghi hắn nhân sinh, hắn vẫn là cái kia hung tàn tội phạm vẫn là hầu hạ người bảo mẫu. Bối tâm tức giận mà tiếp nhận tới, hoán hận cắn một ngụm, cho ta cẩn thận tra, nào chỉ lao thử trộm ta đồ vật, người cùng hóa cùng tiền đều cho ta mang về tới, người muốn sống, chỉ cần có khẩu khí ở là được. Đen lông mặt quạt không muốn làm, làm cái gì hảo đâu. Phá quân khỏe miệng run rảy, ứng thanh vâng, cuối cùng câu nói kia làm như không nghe được. Lao tam người rửa sạch một lần, nhìn xem người nào cùng lao thử lui tới. Hóa tính toán bán cho ai? Không có quy củ sao thành được phép tắc, định ra quy tắc không thể hư, nếu bọn họ muốn khiêu chiến, liền phải làm tốt trả giá đại giới chuẩn bị. Bối tâm trên mặt lạnh như sương lạnh, trong lòng phun tạo, thế thân mẹ đỏ. Là, hồng tỉ. Chứ bỏ tử vong cốc, bên ngoài người là nên hảo hảo rửa sạch một lần, phía dưới người quá kỳ cục, to gan lớn mật tư nuốt hồng tỷ hóa, thật là chán sống rồi. Bối tâm điểm điểm trên tay tiểu ngọc, Tiểu Ngọc Há mồm phun ra một cái hạt mẹ đại bảy màu bọ dùa, bối tâm méo lên kia viên bảy màu bọ rùa cấp phá quân, mang theo nó đi, cho nó nghe nghe kia láo thử vị, nó có thể mang các ngươi tìm được kia chỉ láo thử. Phá quân. Phá quân méo bảy màu bọ rùa nhìn tới nhìn lui, cũng không thấy ra cái tên tuổi, chính là một con bình thường côn trùng, làm cho nó giống như cho săn giống nhau, nghe nghe vị có thể tìm được người, có như vậy thần kỳ sao. Trong lòng có lại nhiều nghi vấn, Phá quân cũng không dám hỏi, bán tín bán nghi mà thu lên, xoay người rời đi phòng tiếp khách. Xuống ống đạn dược mất tích sự giải quyết, đối tâm lười biếng dựa sát vào nhau ghế dựa, còn có tâm tình xem phi dựa bên kia. Bà ủa Tờn có lẽ nghe vào phi dựa nói, áp xuống một bụng lửa giận một lần nữa ngồi xuống, quét mắt nện đỏ, cứng rắn mà nói, ngươi nói như thế nào giải quyết. Ngươi cũng nghe tới rồi người cùng hóa mất tích, chúng ta vừa tới tình huống như thế nào còn không rõ ràng lắm. Điều tra rõ việc này yêu cầu thời gian, một lần nữa cùng bên kia đặt hàng cũng muốn thời gian. Không bằng như vậy, người đi về trước chờ tin tức, có kết quả trước tiên thông tri tướng quân. Muốn bao lâu? Bà ủa tờn tâm bình khí hỏa hắn hiện tại bình tĩnh rất nhiều, không mệt là kêu hùng, thực mau liền điều chỉnh cảm xúc. Trước mắt nam nhân nói đối với, phát hỏa cũng vô dụng, quan trọng là như thế nào bắt được súng ống đạn dược. Phi dực do dự. Trước kia là Tam ca phụ trách xuống ống đạn dược này khối, Tam ca sau khi mất tích, Tam ca miếng đất kêu bản tạm thời không ai quản, Hồng tỷ cũng chưa nói giao cho ai, xuống ống đạn dược hắn thật đúng là làm không được chủ, mắt phong liếc về phía Bối Tâm. Nhanh nhất một tuần. Bối Tâm xem xét mắt Phi dược, định ra thời hạn, đến nỗi bà của Tẩn tướng quân chờ không đợi được, có chết hay không người, cùng nàng có cái con khỉ quan hệ. Phi Dực, tiến khách. Làm người đưa bà của Tẩn rời đi. Bối tâm chuyển đi phòng khách xem tivi đi, phi dực tiễn đi bạ vỡ tởn tướng quân trở về, nhìn thấy mọi cách nhàm chán bối tâm, cầm điều khiển từ xa không ngừng đổi đài. Nhìn đến hắn trở về bối tâm ném xuống dẹ muộn. Viu đế lao sư lễ vật, bên kia thu được không có. Thuyệt sắc Mỹ Nam, cảnh đẹp ý vui, bối tâm lòng yêu cái đẹp, thật sự không bỏ được thương tổn, cắt một bó tóc, đi lại hộp ảnh mang cùng nhau đưa qua đi. Phi dực nhìn mắt trên cổ tay đồng hồ thời gian. Thời gian này hẳn là tới rồi, bên kia thu được đồ vật, con bò cạp sẽ mau chóng hồi âm trở về. Không cần chờ con bò cạp hồi âm, nói cho bên kia, hiện tại mang theo hóa lại đây, ấn ta phía trước nói số lượng, một chữ không thể thiếu. Ngày mai buổi tối ta muốn xem đến đồ vật, không có, làm cho bọn họ cấp view đế nhặt sát. Bối tâm mất đi kiên nhẫn, âm yêu quỷ kế gì đó cuối cùng chẳng ghét, nàng vẫn là thích dùng nắm tay giải quyết sự tình. Vưu đế lao sư đang làm cái gì, từ ngày hôm qua đến bây giờ không gặp người của hắn? Có phải hay không rõ hỏi quân tình A? Bối tâm ác ý suy đoán. Phi dực dư quang hướng ngoài cửa sổ quét mắt, hắn đưa bà ửa tẩn trở về gặp đến bá tức cùng hầu gái ve vạn đánh yêu. Theo hắn được đến tin tức, trang viên hầu gái không sai biệt lắm bị hắn cầu dẫn xong rồi. Ở hoa viên cùng hầu gái nói chuyện, bà ửa tờn liếc mắt bối tâm, ngựa khí có điểm thật cẩn thận. Nữ nhân tâm đáy biển châm, hắn là thật lộng không hiểu hồng tỉ trong lòng tưởng cái gì, không có việc gì lão nhìn chằm chằm người nhìn cái gì, thích liền kéo lên giường đi. Bối tâm nghe xong không nói chuyện, thật đúng là do hỏi quân tình. Phi dựa, nói ta có phải hay không quá tâm địa thiện lương, quá nhân từ bối tâm nâng cảm, mở to đại đại, thanh triệt vô tội mắt hạnh, chấp chấp mắt thấy hắn, lao ta mất tích, hắn phía dưới người cũng mất tích. Ấn Tây Lan bên này phụ trách người cũng biến mất không được. Ta tới một đoạn nhật từ đi, ngươi gặp qua ai lại đầy quá. Hóa mất tích sự, cũng không ai cổ họng một tiếng, việc này ngươi cảm thấy bình thường sao. Hóa ở Ấn Tây Lan bên cạnh mất đi, chuyện lớn như vậy, thế nhưng không có người hội báo, thật là không lấy nện đỏ đương hồi sự a. Phi dực thần sắc biến đổi lớn, hắn cùng phá quân hai người chỉ lo thu chỉnh lão đại bọn họ lưu lại thế lực, thế nhưng không nghĩ tới quá cái này. Thu hồi tới trên mặt cả lơ phất phơ biểu tình, kính sợ mà nói, hồng tỷ việc này ta xử lý không lo, cam nguyện tiếp thu trừng phạt, ta hiện tại liền đi xử lý chuyện này. Trừng phạt liền tính, không có lần sau, đi thôi. Bối tâm méo miệng ý bảo phi dực đi xuống làm việc, nàng cái này lão đại ở chỗ này, phía dưới các tiểu đệ đều không nhanh nhẹn mà lăn lại đây ít kiến, nói được qua đi sao. Quá kỳ cục! Nện đỏ này lão đại đương! đều không bằng nàng cái này tiểu ma nữ tiêu giao tự tại. chương 352 xuyên qua, nước ngoài minh tinh khó coi, diễn tivi cũng khó coi, càng quan trọng là nghe không hiểu bọn họ nói cái gì, bối tâm biểu môi đóng tivi cầm di động soát trang ép. Dưới chân núi người náo động không phải giống nhau đại, trừ bỏ trọng sinh quân tổ văn, xuyên qua thời không nữ cường văn, còn có tu tiên văn, chỉ có người không thể tưởng được, không có bọn họ náo động viết hoa không ra. Chọn tới chọn đi, mắt đều theo hoa, không biết nhìn cái gì. Vưu đế tiến vào nhìn đến chính là bối tầm chống gương mặt, biểu môi ghé vào trên sofa soát di động, đen nhánh nồng đậm tóc dài, dường như hắc tơ lũa phô tản ra tới, thần sắc nghiêm túc, trường lại kiều lông mi, tựa hai chỉ dương canh chấn phi còn bướm, phấn nộn cái miệng nhỏ lầm nhầm lầm nhầm, không biết nói cái gì, tiểu bộ dáng manh đến không muốn không muốn. Vưu đế đè đè nhảy lên ngực, biểu tình có nhẹ nhẹ mê mang, Cái loại cảm giác này, quá mức quỷ dị, hắn không cách nào hình dung. Mềm như bông, mảnh mai nhược manh mội tử, ai tới xem cũng sẽ cho rằng nàng là nhà bên tiểu muội nơi nào giống cái hung tàn máu lạnh vô tình khủng bố tổ chức đại tỷ đại. Có cái gì ở trong đầu nhoáng lên rồi biến mất, vưu đế lại tưởng tìm được cái loại cảm giác này, lại là như thế nào cũng tìm kiếm không. Hướng trên lầu nện bước một đốn, vưu đế chuyển hướng bối tâm đi tới, đi tới chạm bối tâm bên cạnh không lưng hướng di động thượng ngắm qua đi. Nhìn cái gì đâu, như vậy nghiêm túc, hướng trong dịch dịch. Viu đế tự quen thuộc chụp hạ bối tâm bả vai, làm nàng hướng bên trong dịch dịch. Nay sẽ bối tâm xoát trang ép xoát đến chính vui vẻ, cũng liền không so đo hắn vô lễ hành vi, đầu cũng không nâng hướng trong xê dịch, bạc vỡ tởn tướng quân, gặp qua đi. Xa xa xem qua liếc mắt một cái. Bối tâm hoạt động sau, trên sofa bài trừ điểm chống không địa phương, cũng liền bàn tay lại. Phóng điểm tiểu ngoạn ý vẫn là có thể, ngồi là không đủ người trưởng thành ngồi. Vưu Đế quét mắt chơi di động Bối Tâm, đặt ngông ngồi xuống, chỉ ngồi 1 phần 3, đại bộ phận thân thể treo không, tác đầu ngó mắt sofa hơi chút rộng thùng thình không gian, tê tê vẫn là đủ hắn ngồi, ngông sau này nhếch lên, Bối Tâm đột nhiên không kịp phòng ngừa bị nàng chen vào sofa, lăng là bài trừ hắn vị trí tới, Kề sát Bối Tâm eo ngồi. Bối Tâm cả người đều không tốt. Tập ở sofa cùng vưu đế trung gian, liền xoay người không gian đều không có, không khỏi nổi giận, dương tay hướng tới hắn phách qua đi. Người đôi mắt như thế nào lớn lên, liền như vậy điểm địa phương, có thể ngồi xuống hai người sao. Cho ta tránh ra, ngồi đối diện đi, đối diện bó lớn vị trí. Bối tâm vô dụng toàn lực, nhưng cũng đủ vưu đế uống một hồ. Vưu đế nhíu mày nhìn bối tâm, nhìn không ra tới, người kiều kiều tiểu tiểu một cái, tay kính nhưng thật ra rất đại phách đến hắn bả vai nóng rất đau. Vì đế không có đứng dậy, mặt dày mày dặn ngồi, đánh đều đánh, không thể bạch bị đánh không phải, nhưng thật ra ra bên ngoài dịch hạ, đủ đối tâm xoay người không gian. Dưới chân núi nam nhân trừ bỏ thần hạo thiên, bối tâm thật đúng là không cùng cái nào nam nhân như vậy gần quá, gần đến có thể cảm giác được đối phương nhiệt độ cơ thể. Nói như thế nào đâu, các loại không được tự nhiên. Nhận thức nàng ngụy giang trương quốc hoa bọn họ, Cái nào không biết nàng biến thái vũ lực giá trị, ai còn dám không muốn sống mà tới gần nàng. Đình nhện đỏ danh hiệu, phá quân phi dược bọn họ càng là không dám tới gần hắn. Thinh linh có người, không ấn bài lý ra bài, bối tâm thật đúng là không phản ứng lại đây. Chờ bối tâm ý thức được hai người như vậy ngồi không thích hợp, chậm chậm ngồi dậy, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn vưu đế, mũi chân đá hạ thân thể hắn, một bên đi điểm. Vưu đế không quá thích hợp. Đây là bối tâm trực giác. Giống như đối nàng không có ác ý là được Vưu đế liếc mắt bối tâm Nhiều lượng tư phiên Hoạt động tuân giá Cũng không dịch rất xa Một cái bàn tay khoảng cách Rũ mắt nhìn kia chỉ đá hắn chân Bối tâm xuyên tương đối hưu nhàn Mặt trên một kiện màu trắng chỉ phỏn xa máu sơ mi Một cái màu đen dải lùa gắn bó cổ áo Chắc cái nơ còn bướm Xứng điều bảy phần hồng nhạt hưu nhàn quần Lộ ra một đoạn sứ bạch chân Bạch bạch nộn nộn Dường như khối cực phẩm mỡ Dê Ngọc Ngón chân mỗi người mượt mà tinh tế, dường như hồng nhạt chân trâu, nhìn liền tưởng nắm ở trong tay thưởng thức. Vưu đế bất động thanh sắc rời đi ánh mắt, ánh mắt dọc theo ngón chân hướng lên trên di động, xét qua kia sóng gió mãnh liệt ngọn núi khi kinh ngạc, ánh mắt dừng ở bối tâm trên mặt. Cũng liền một khuôn mặt nhìn một tiểu, dáng người nên phát dục bộ vị phát dục đến phi thường hảo, nên lom lõm, nên đột đột, ám chọc chọc tưởng. Trước kia hắn như thế nào liền không phát hiện tiểu nha đầu lớn lên cũng không tệ lắm đâu. Không phải tiểu cô nương, mà là danh xuất sắc nữ nhân, mà hắn bỏ qua lâu như vậy, đại khái là gương mặt kia lầm đạo hắn. Lại qua đi điểm, bối tâm hoảng xuống tay làm hắn dịch xa một chút, dịch quá bàn tay lớn lên khoảng cách cùng không dịch có cái gì khác nhau, nàng chân đều rối thân không khai, rối ra triển chỉ, chỉ có thể gắt trên người hắn. Bối tâm nói một câu, vưu đế động một chút. Lại dịch ngón tay khoan khoảng cách, ôn tồn lễ độ cười nhìn bối tâm, bà ửa tờn tìm ngươi làm gì. Ngươi hôm nay rất kỳ quái ra. Bối tâm nhìn chầm chầm hai người chi gian khoảng cách vài giây, đột nhiên nói. Nơi nào kỳ quái. Vưu đế trong mắt có ti xấu hổ, cũng biết hắn hành vi làm người khó hiểu, chính hắn đều lộn không hiểu, lại như thế nào có thể nói cấp bối tâm nghe. Bối tâm híp mắt nhìn chầm chầm vưu đế cân nhắc, cân nhắc tới cân nhắc đi. Nàng không có gì nhưng làm người tinh kế Cùng lắm thì nàng thế thân nhện đỏ sự bị người phát hiện bái Phát hiện thì thế nào Nàng sợ quá ai Làm theo có thể toàn thân mà lui Như vậy tưởng tượng Tâm phong khoáng Cũng liền không so đo view đế quái dị hành vi Hai người ngồi gần nhất điểm xa một chút trả sao cả Một lần nữa cầm gì động soát Khi lý tướng quân cùng lão tam đính một đám hóa Giao kỷ qua một hai tháng Khi lý bên kia không thu đến hàng hóa Ta gần nhất bên này, khi lý tướng quân sẽ biết, phái bà bủa tẩn lại đây muốn hóa. Khi lý tướng quân tin tức nhưng thật ra linh thông A. Bối tâm thanh triệt mắt hạnh con thành hai mặt trăng non, di động ở nàng năm ngón tay gian, linh hoạt chẳng trọc. May mắn Lao Tam sớm đã chết, bằng không bối tâm đến hung hăng tấu hắn một đốn, địa bàn đều xem không được, muốn hắn có ích lợi gì. Úc cắp lạp thời cuộc, đã như vậy khẩn trương A. Viu đế thất thần cảm khai nói. Ánh mắt bay vút bối tâm tay. Quả thật là rảo hoạt rảo hoạt tích, tới rồi hiện tại Vưu Đế còn ở trang, thật đúng là không đáng yêu nha. Vưu Đế lao sư, chúng ta nói trắng ra đi. Bối tâm đột nhiên nghiêng thân mình tới gần hắn, ánh mắt từ hắn trên trán, một tức một tức, chậm dại đi xuống. Thiếu nữ nhàn nhạt hương thơm ập vào trước mặt, tâm, đột nhiên dồn dập nhảy lên hạ. Vưu Đế rũ mắt lĩa mắt, che lại đáy mắt cảm xúc, lại dương mắt khi, trên mặt tươi cười như tắm mình trong gió xuân, làm nhân tâm say. Mỹ Nam Kế Bối tâm trong lòng gian hiện lên cái này ý niệm. Ngươi đều đã biết ta thân phận, ngươi cần gì phải khoác bá tức thân phận che lấp, lại có cái gì ý nghĩa, nên biết đến ta đều đã biết, còn không thể thẳng thắn thành khẩn tương đại sao. Bối tâm sau này thối lui, ngồi trở lại trên sofa, hai người cách nửa thức khoảng cách, hướng tới view đế chớp chớp mắt bán manh. Biết cái gì, nói đến nghe một chút. Vưu đế cách không thân mật địa điểm hạ bối tâm đầu. Ta cũng không gặp ngươi, giấu cũng giấu không được. Lao tam người tiếp hóa lúc sau, người cùng hóa mất ích, đến bây giờ liền cái bóng dáng đều không có. Lao tam không biết chết ở nữ nhân kia trên người, liên hệ không thượng. Cho tới hôm nay ta mới biết được ta nhện đỏ có bao nhiêu thất bại. Bối tâm dung đùi đắc ý, nói rất đúng giống thật như vậy hồi sự. Nhện đỏ hung tàn hình thức, bị nàng làm cho hoàn toàn thay đổi, chơi hỏng rồi. Khi lý tướng quân hỏi ta muốn hóa, ta trên tay thật không đồ vật, lấy cái gì cho hắn? Úc cắp lạp chiến cuộc đã đến gây cấn nông nỗi, khi lý tướng quân cùng chính phủ đều minh bạch đầu, hai bên đều kéo háo, ai chịu đựng đi ai mới là cuối cùng người thắng. Ta người này làm buôn bán thực giảng thanh tin, đáp ứng rồi sự nhất định phải làm được. Người cũng thấy rồi, bạn của tờn ngày hôm qua liền tới rồi, người thủ tại chỗ này, không cho điểm đồ vật không hảo báo cáo kết quả công tác nhà. Vưu đế cười xem nàng. Vưu đế lao sư, cùng ngươi các huynh đệ nói nói, làm cho bọn họ mang theo hóa lại đây, thuận tiện tiếp ngươi trở về. Ấn Tây Lan nhìn như an toàn, ai biết ngầm có bao nhiêu nguy hiểm trở, ngươi như vậy tôn quý người, vạn nhất muốn bị va chạm, nhiều không hảo a Bối tâm một bộ đều là vì hắn tốt bộ dáng. Vưu đế nhìn bối tâm vài giây, đột nhiên cười ha ha lên. Rộng mở lòng mang cười cái loại này, bối tâm không thể hiểu được xem hắn không biết câu nói kia chọc chúng hắn cười điểm. Vưu đế cười đủ rồi, trên dưới đánh giá nàng một đốn, chậm dài hướng tới tới gần bối tâm. Bối tâm mắt lại nhìn, ngồi chưa động xem hắn chơi ra cái gì siếp. Cùng một đám cao chỉ số thông minh kẻ phạm tội, đấu chi đấu dũng chơi tâm kế, quá hắn sao đổ phá hoại. Người không phải nhẹ đỏ. Vưu đế dán bối tâm bên thai nỉ non. Bị người xuyên qua, vẫn là cái phiếu thịt. Bối tâm chấp chấp mắt, Không có một chút bị người vạch trần trột dạ cảm, nghiêng đầu tránh đi phun ở nàng trong cổ ấm áp hơi thở, không lưu tình chút nào mà chụp bay view đến đầu, không kiên nhẫn mà trận trắng mắt nói, nói chuyện liền nói lời nói, dựa như vậy gần làm gì. Đừng cho ta chỉnh như vậy vô dụng, nhanh nhẹn mà làm ngươi huynh đệ mang hóa tới, ngày mai ta muốn xem đến đồ vật. Đừng tưởng rằng ngươi là Mỹ Nam Tử, ta liền sẽ thủ hạ lưu tình, lạc thủ tồi hoa cái loại này cực kỳ bi thảm sự. Ta là tuyệt đối làm được, cùng ừ. lắm thì đem ngươi luyện thành con dối xem." Bối Tâm cười tủm tỉm mà nói tàn nhẫn nói. Vưu Đế liếc mắt Bối Tâm, dư quang xẹt qua nàng chân lỏa, trong mắt xẹt qua một mạt ý vị sâu xa ánh mắt. "Ta đã thấy Nhạn Đỏ, ở mấy năm trước cùng Bằng Hữu cùng nhau." Bất quá khiêu hồi, Nhạn Đỏ lực chú ý đều ở Bằng Hữu trên người. "Ta nhớ rõ ngày đó, Nhạn Đỏ cũng giống ngươi giống nhau, quang chân" Trong lúc vô ý thấy được nàng chân trái chân lỏa thượng có cái hình xăm, kia hình xăm thập phần phức tạp, tựa hoa lại tựa nào đó động vật, mà ngươi chân lỏa thượng sạch sẽ, cái gì đều không có. Dựa. Thế nhưng là cái dạng này địa phương sơ sót. Bối tâm chỉ nghĩ tuôn ra khẩu, nệm đỏ đến nhiều nhàn không có chuyện gì à, mới có thể ở trên người lộng cái hình xăm, không biết thân thể tóc ra đến từ cha mẹ, như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện tổn thương đâu. Vưu lế tuy rằng không có trực tiếp thừa nhận, nhưng cũng từ mặt bên chứng thực, hắn không phải người tốt. Người tốt có thể tiếp xúc đến nền đỏ, bối tâm hiện tại đã khẳng định, hắn chính là súng ống đạn dược thương sau lưng chủ nhân. Dưới chân núi những người này, tuổi nhìn không lớn, một đám đều thành nhân tinh, tâm kế cùng âm mưu kia đến ném bối tâm mấy cái phố. Không biết gì thời điểm đào hố, chờ người nhảy xuống đi. Muốn biết hắn nói có phải hay không lời nói thật, kỳ thật rất đơn giản cầm đồng tiền một chiếu, cái gì đều rõ ràng. Nhưng bối tâm không nghĩ làm như vậy, cái gì đều đã biết, còn chơi cái dám. Không biết đồ vật, mới có kích thích. Bối tâm cười, cười đến càng thêm thanh triệt vô tội, trong mắt toàn là không kiêng nghể gì cập kiêu ngạo. Ngươi tưởng mật báo có thể đi a Ta không ngăn cản, ta nếu dám một mình mạo hiểm, đơn thương độc mã tiến tử vong cốc, ta là có thể bình yên vô sự rời đi tử vong cốc. Nhưng ở ngươi tố giác ta phía trước, Ta có thể trước giết người diệt khẩu. Dứt lời, bối tâm đột nhiên bạo khởi, tay như sắc câu, hàn mang giày đặc, đánh về phía vưu đế hết hầu, thanh triệt trong mắt toàn là lánh lệ cập sát ý. Chương 353 có cái gì mục đích? Ô, oh. vưu đế không nghĩ tới bối tâm sẽ đột nhiên tập kích hắn, bản năng sau nảy nghiêng, khó khăn lắm chỉ tới kịp nẽ qua bối tâm sắc chiêu. Bối tâm mặt khác một con đánh về phía ngực hắn nhanh tay đến trước mặt, vưu đế bắt lấy sofa pha bố bộ. Mùi chân vừa dẫm, người bay lên trời, xoay tròn rời đi hắn vị trí, tránh đi đánh nút về phía ngực hắn tay. Nữ hải tử động tay động chân, quá mức thô lô khó coi, muốn thuộc nữ điểm, vạn nhất bị va chạm kia đến nhiều đau. Nam nhân nột, trong miệng nói không thèm để ý, kỳ thật thích vẫn là ôn nhu khả nhân nữ hải. Vưu đế trong miệng nói khuyên giải an ủi nói, người lại nhào hướng bối tâm, ra tay chiêu chiêu tàn nhẫn vô tình, một tay khóa hướng về phía bối tâm biết hầu. Một quyền công hướng về phía bối tâm bụng. Bối tâm ha có thể bị hắn tập kích, thân mình khinh phiêu phiêu hốn éo, tựa cá trạch từ trên sofa hoặc ai. Hóa câu vị trưởng đón đơ vưu đế ưng chảo, một tay khóa chủ hắn đánh về phía nàng bụng thủ đoạn, dơ chân đá hướng vưu đế hạ âm. Nay một chân thật muốn làm bối tâm đa trúng, ha ha. Vưu đế về sau có phải hay không nam nhân, thật khó mà nói. Vưu đế cũng phát hiện bối tâm ý đồ, như mày, ôn tồn lễ độ trên mặt. Rốt cuộc xuất hiện ra nẻ, âm u mà nhìn bối tâm, nữ Hải tử vẫn là văn nhã điểm hảo, quá lưu manh sẽ làm sợ nam nhân, về sau đã có thể thật không có nam nhân dám tới gần ngươi. Dọa không làm sợ, quan ngươi đánh giám. Có hay không nam nhân thích ta, là chuyện của ta, không cần ngươi nhọc lòng, vẫn là nhiều nhọc lòng nhọc lòng chính ngươi, ai biết hôm nay qua đi còn có phải hay không nam nhân. Bối tâm ý có điều chỉ ngắm mắt hắn đúng quần. Vưu đế bị nàng lời nói khí cười, ngự khai đón đỡ bối tâm tiến công, treo chọc nói, có phải hay không nam nhân, ngươi thử xem sẽ biết. Phòng khách bị hai người coi như chiến trường, ngươi tới ta đi, qua mấy chục chiều, thuận tay có thể lấy đồ vật đều coi như vũ khí, tạp hướng về phía đối phương. sofa đá ngã lăn đổ, tivi tạp lạ, trên mặt đất tất cả đều là bình hoa mạnh nhỏ, gối đầu, hoa tươi nơi nơi đều là, bàn trà ngăn tủ đều phiên đến trên mặt đất. Phòng khách giống như mười mấy cấp tiêu phong thổi qua, thảm không lỡ nhìn. Dừng lại. Vưu đế người sau này thối lui, ý bảo tạm dừng, bối tâm còn bảo trì này công kích tư thế, nghe được hắn kêu dừng lại, không có động. Vưu đế thấy nàng không công kích, tả hữu nhìn hạ, đi đến một bên phiên đến sofa nâng dậy tới ngồi xuống. Không đánh, không đánh không có hình tượng nằm ở trên sofa thở dốc, tiểu nha đầu quá bưu hãn, đánh thời gian dài như vậy giá. Bị đánh người đều là hán, nơi này một quyền, nơi đó một chân, tiểu nha đầu nhìn, tiểu kiểu nhu nhu, sức lực đại muốn mệnh, một quyền đánh vào trên người hán, cảm giác xương cốt muốn chặt đứt, đau chết hán. Bối tâm hắn liền y gì hay biên cũng chưa rửa gần, lại đánh tiếp, hắn thật muốn treo. Bối tâm bất động, là muốn nhìn hắn làm gì, thấy hắn nằm trên sofa nghỉ ngơi, cười lạnh, ngươi nói không đánh liền không đánh, nàng càng không. Ngươi tựa đạn pháo tiến lên. Nào vào vưu đế trên người. Vưu đế không có phản kháng ý đồ, từ bối tâm đầu gối dùng sức tạp hướng hắn bụng, ngực vương chắc ăn bối tâm một quyền, thật lớn đau đớn thổi quét toàn thân, trước mắt một trận biến thành màu đen, thiếu chút nữa nghẹn hôn mê bất tỉnh. Bối tâm thái sơn áp đỉnh, đè ở vưu đế trên người, hai tay bóp chặt cổ hắn, chỉ cần nàng nhẹ nhàng mà dùng sức một béo. Hào nửa ngày vưu đế mới lấy lại tinh thần, trên mặt kia phó dối tra ôn tổn lễ độ mặt nạ đã rỡ xuống. Thần sắc bình tĩnh mà nhìn nàng, xanh thẳm tựa hại trong con ngươi có khó có thể kể ra phức tạp cảm xúc. Bối tâm không có động, bóp hắn cổ tay cũng không lấy ra, thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm viêu đế. Nàng trước đánh lên hắn, bị tấu cũng là hắn, đến bây giờ viêu đế đối nàng đều không có ác ý, đây mới là bối tâm không có xuống tay giết hắn nguyên nhân. Bối tâm không nghĩ ra, Vưu đế mới vừa bị bắt cóc tới ngày đó, nhìn thấu quân phi rực ánh mắt lạnh như băng, giống xem người chết. Nhìn thấy nàng khi, có kinh ngạc, có ngạc nhiên, duy độc không có sợ hãi, ác ý vẫn là có một chút, là từ khi nào biến mất đâu. Bối tâm suy nghĩ một chút, giống như tới rồi ấn Tây Lan lúc sau. Hồng tỉ, phi dực trở về nhìn đến chính là một màn này, bối tâm đẻ ở view đế trên người, từ hắn đứng thẳng góc độ, giống như hai người ở hôn ngôi. Cửa phi dực, quét mắt phòng khách, báo cuồng phong qua đi đầy đất tàng cục, tiến cũng không được, không tiến cũng không được. Ghê tởm hơn chính là, tiểu bạch kiểm thật sự đang câu dẫn hồng tỷ A. Phi dực tức điên, bá tước cũng không hô, trực tiếp xưng hô vưu đế vì tiểu bạch kiểm. Quá không biết xấu hổ, tốt xấu vẫn là cái bá tước đâu, như thế nào có thể làm ra như vậy không biết xấu hổ sự. Quá không đem bọn họ đương hồi sự. Hắn cùng phá quân hai người còn không có bị hồng tỷ sủng ái mấy ngày, một cái hai cái nhảy ra theo chân bọn họ tránh sủng Cái gì ngoạn ý sớm biết rằng lúc trước không bắt có hắn phi dực hối hận bãi đều thanh. Không đúng, hồng tỷ không sùng ai quá hắn cùng phá quân, là coi trọng hai người bọn họ. Hắn bị tiểu bạch kiểm khí hồ đồ. Nghĩ nghĩ, không thể đi, hắn đi rồi, chẳng phải là cấp tiểu bạch kiểm cơ hội, càng thân cận hồng tỷ. Không được, không thể cấp tiểu bạch kiểm cơ hội, từ hôm nay trở đi. Không, từ giờ trở đi, hắn muốn thời thời khắc khắc nhìn chầm chằm tiểu bạch kiểm nhất cử nhất động, tuyệt không có thể làm hắn tiếp cận hồng tỷ tiền chốt sự, hắn phải nhanh một chút giải quyết, sau đó đem người tiện đi, nhìn hắn mặt liền tưởng tấu hắn một đốn. Bối tâm vưu đế nghe được cửa tiếng kêu sợ hãi, hai người quay đầu xem qua đi, nhìn đến khiếp sợ quá độ một bộ dọa ngây người phi dực, bối tâm chớp chớp mắt, chật có sở ngộ, túi đầu xem xét mắt hai người hái mọi tư thế, hình như là không thật là khéo ha. Vưu đế toàn thân tản ra suy suốt khí chất, trên người rộng mở sơ mi trắng, lỏa lầu ngực, đầu tóc tái hôn mặt Đỏ bừng ngôi, hấp hối, mệnh huyền một đường mà nằm ở nàng dưới thân, giống như vừa mới trải qua quá một hồi tình sự, bị người hung hăng trả đạp một phen. Bối tâm cả người đều không tốt. Nói đi, ngươi lưu lại nơi này rốt cuộc có cái gì mục đích? Cuối cùng nói thật, đừng tưởng rằng ta không dám giết ngươi. Bối tâm buộc chặt trên tay sức lực, hung thần ác sát hỏi. Ta có thể có cái gì mục đích, đừng quên, là ngươi người bắt cóc ta. Bằng không ta hiện tại vẫn là kinh đại lao sư, quá nhàn nhã nhật tử. Viu đế căn bản không thèm để ý trên cổ càng thu càng chặt tay, cười nhìn bối tâm, không phải dối trá mang mặt nạ cười, nụ cười này chân thật rất nhiều, là phát ra từ nội tâm cười. Bối tâm không tin, cũng không có cách nào, Vưu đế không có ác ý, nàng lại không phải bệnh tâm thần, vô duyên vô cớ liền giết người, không quá tình nguyện mà lấy ra tay, từ viu đế dưới thân xuống dưới, ngồi xuống bên cạnh. Trương Mắt không phải ép hỏi hảo địa điểm, quét mắt chung quanh chật vật hoàn cảnh, bên cạnh như hổ rình mồi nhìn chằm chầm hai người phi dược. Bối Tâm đột nhiên đứng lên, bắt lấy Vưu Đế cổ áo, tưởng kéo chết cổ kéo hướng trên lầu đi, không quên quay đầu lại công đạo phi dược, phái người thu thập hảo nơi này. Vưu Đế phi thường phối hợp Bối Tâm. Phi dược há miệng thở dốc, đảo không dám theo trụ Bối Tâm, trợn mắt nhìn Tiểu Bạch kiểm bị Bối Tâm kéo lên lầu đi. Chương 354 không phải ta muốn đi. Bối tâm kéo view đế hướng chính mình phòng đi, đi rồi hai bước, đột nhiên ngừng lại, quay đầu lại nhìn về phía hành lang mặt khác một bên, bên kia chính là view đế phòng, ta mắt view đế, xoay người hướng view đế phòng đi đến. Nàng phòng cũng không phải là người nào đều có thể đi vào, đặc biệt là nam nhân. Một hồi muốn nghiêm hình bức cung, thủ đoạn sao, khẳng định không phải như vậy tốt đẹp, tiêu thảm thiết, huyết bắn đó là ác không thể thiếu, làm dơ nàng phòng nhiều không có lời còn không bằng dùng vưu đế phòng, dơ cũng là dơ hắn phòng, dù sao cũng là hán huyết. Tiến vưu đế phòng, bối tâm đem người vứt ra đi, chân sau này một đá, đóng lại cửa phòng. Trong phòng phát sinh hết thảy, bên ngoài người một mực không biết. Vưu đế bị nàng ném đến một cái lào đảo, đi phía trước vọt vài bước mới đứng vương chân, quay lại thân nhìn bối tâm, còn không có ngồi giận đâu. Quen thuộc thân mật ngữ khí, dường như nam nữ bằng hiếu. Cùng ngươi nói giỡn đâu? Ngươi còn thật sự chỉ bằng một cái hình xăm nói ra bọn họ cũng sẽ không tin là sẽ không tin ít nhất phá quân Phi rực hai người là tin tưởng nàng là nhạy đỏ hán phía sau chính là giường nói xong lời nói người sau này đảo trực tiếp ngã vào trên giường mở ra tư chi, liền như vậy nhìn bối tâm trên người áo sơ mi không biết khi nào rộng mở đến lớn hơn nữa lỏa lộ ngực càng nhiều lại là Mỹ Nam kế bố tâm thừa nhận nàng bị dụ hoặc Mắt nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chầm chầm hắn ngực xem, trong miệng lại nói nói, thiếu cho ta tới này bộ, nói, ẩn nút đến ta bên người, có cái gì mục đích? Bối tâm thưởng thức về thưởng thức, nhưng cũng không phải người nào đều có thể dụ hoặc đến nàng. Lời này nên ta hỏi ngươi mới là, vì cái gì giả mạo nhận đỏ? Ngươi biết tử vong cốc là địa phương nào? Toàn bộ Thủy Lam tinh 50% cùng hung cực các tội phạm, tụ tập ở nơi đó. Tử vong cốc ở nào đó trình độ tới nói, có thể nói là tội ác ngọn nguồn, trừ bỏ nhện đỏ không ai chấn được những cái đó tội phạm, nữ nhân ở tử vong cốc chỉ cần một loại sử dụng, vạn nhất bị người phát hiện ngươi không phải nhện đỏ, ngươi biết ngươi sẽ có cái gì kết cụ. Vưu đế đột nhiên ngồi dậy, thần sát chưa bao giờ có quá nghiêm túc. Bối tâm nghiêng nghiêng đầu, cũng không có bị hắn nói dọa đến, ngược lại khơi màu nàng hứng thú, hương phấn mà liếm liếm môi, cười đến điểm mỹ. Còn có loại này hảo địa phương A. nhện đỏ trong chi nhớ, cũng không có xem đến loại này nơi. Nghĩ đến cũng là, nhện đỏ là tử vong cốc đại tỷ đại, sở hữu sự tình nàng chỉ cần công đạo đi xuống, sẽ tự có người làm được xinh xinh đẹp đẹp, không cần nàng tự mình đi cái loại này dơ bẩn địa phương. Vưu đế con ngươi chầm chầm, đi đến bối tâm bên người ngồi xuống, tận tình khuyên bảo mà khuyên can, ta cùng ngươi nói thật, nơi đó không thích hợp ngươi. Ta mặc kệ ngươi là người nào, Có cái gì nhiệm vụ, một hai phải tiến vào tử vong cốc. Không phải ta khinh thường ngươi, bằng ngươi thân thủ, không ra một tuần liền sẽ bị người phát hiện, đến lúc đó ai cũng cứu không được ngươi. Viêm hoa đế quốc cường đại nữa, liền tính là viêm hoàng quân thần lại lợi hại, cũng là ngoài tầm tay với. Ta không nghĩ ngươi cả đời liền như vậy hủy hoại, làm như vậy đáng giá sao. Bối bối, ngươi còn nhỏ, phía trước có càng tốt đẹp nhân sinh chờ ngươi, này bất quy lộ không thích hợp ngươi trở về đi. Vưu đế cũng lộng không hiểu chính mình, vì cái gì muốn làm như vậy, đấy lòng có cái thanh âm vẫn luôn đang nói, nếu không làm như vậy nói, tương lai hắn sẽ hối hận. Hắn không phải cái đa tình người, càng không phải nhân từ nương tay người, nhân từ nương tay thành không được toàn cầu lớn nhất buôn lậu xuống ống đạn dược thương, từ nào đó trình độ tới nói, hắn là cái ích kỷ lại lương bạc người, nữ nhân với hắn mà nói chỉ là sinh hoạt hàng ngày tiêu khiển phẩm. Quyền lực tiền tài, Mỹ nữ hắn đều có, nhân sinh không có gì đáng giá làm hắn để ý, cũng không có gì nhưng làm hắn truy đuổi. Bối tâm xuất hiện, tựa như một đạo ánh giảng đông, cường thế tiến vào hắn sinh hoặc giữa. Sống được như vậy không kiêng nể gì, như vậy tiêu ngạo cùng vọng, thật sâu mà hấp dẫn hắn ánh mắt. Đương nhiên đáng giá lạc. Bối tâm không chút suy nghĩ mà trả lời, rèn luyện bản thân chính là muốn ở gian khổ điều kiện hạ mới có thể có điều thể ngộ, quá mức ưu nhã thoải mái hoàn cảnh. Chỉ biết Tiêu Ma rất người chiến ý, kia không phải bối ra người tôn chỉ. Nói nữa, muốn hưởng thụ còn không bằng đại ở nhà, Ngọc Lộ vì thực, Mây Tiếc vì ý đi, Long Vương ngồi giá, mỹ nam ở bên, bay lượn không trung, kia mới là tiêu giao tựa thần tiên nhập tử. Bối Tâm hí mắt, nghiêng đầu nhìn hắn không nói lời nào, không bối tâm không biết Vưu Đế vì cái gì đột nhiên làm như vậy, nhưng người là một mảnh hảo tâm, vì nàng suy nghĩ, bối tâm không phải không biết tốt xấu người tốt xấu vẫn là biết đến, trong lòng lánh hắn này phân tình. Vưu đế nghẹn mắt bối tâm, đồng nhiên nhắm mắt lại, cái gì đều không nghĩ nói, càng khí vẫn là hắn bản thân. Bối tâm cự tuyệt hắn hảo ý, hắn lại còn ở vì nàng lo lắng. Bối tâm là dầu muối không ăn, một bộ một hai phải tiến tử vong quốc, vưu đế thiếu chút nữa khí tạc, thật sự tưởng mổ ra nàng đầu góc nhìn xem, bên trong cái gì. Phá quân phi dực bọn họ hiện tại thần phục với ngươi. Đó là bởi vì bọn họ cho rằng ngươi là nhện đỏ, một khi bọn họ biết ngươi không phải nhện đỏ, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội rời đi nơi này. Bối Tâm ân ân, không chút để ý gật đầu, một chút cũng không lo lắng vấn đề này. "Vịu đế lao sư, ta có cần thiết đi tìm chết vong cốc lý do, đây là lúc trước nhện đỏ đáp ứng ta điều kiện." Bối Tâm nghiêm trang nói hiếu nói vượng, nàng nói dối cùng ăn cơm uống nước giống nhau tự nhiên. Nhện đỏ nếu là còn sống, khẳng định bạo nộ Nàng đáp ứng cái giám, rõ ràng là nàng uy hiếp nàng, không cho bảo tàng liền phải mệnh, mới bất đắc gì đồng ý. Người gặp quai nệ đỏ. Vưu đế thật sự kinh ngạc, các nàng hai hoàn toàn không phải một cái thế giới, thật sự không thể tưởng được hai người gặp mặt cảnh tượng. Bối tâm vừa một tiếng, xem như trả lời hắn nói. Người là ai người? Viêm hoa đế quốc? Vẫn là Mỹ kiên lợi. Có cái gì mục đích? Người không nói ta như thế nào giúp ngươi Vưu đế trầm mặc một trận, thất bại mà thở dài tức một tiếng, hắn vẫn là làm không được, chơ mắt nhìn nàng tứ cô vô thân đi tìm chết vong cốc chịu chết. Người muốn giúp ta. Bối tâm thiệt tình cười, xem vưu đế cũng không như vậy không vừa mắt, ai người cũng không phải, vừa không là đế quốc người, cũng không phải mị kiên lợi người, ta chính là ta. Một phen lời nói đem vưu đế cấp vòng hôn mê. Bối tâm vô vô hắn dại ra mặt, lời nói thật cùng người nói đi, ta là lánh đời ra tộc người. Nhập tục chính là vì rèn luyện. Kỳ thật ta cùng Vưu Đế Lao sư trải qua phi thường tương tự đâu, ta cũng là bị phá quân bọn họ bắt cóc, tử vong cốc không phải ta muốn đi, là phá quân bọn họ muốn ta đi, Nhện đỏ cũng là hắn đều, ta giải thích qua, nhưng bọn họ không nghe nha, một ngụm nhận định ta chính là Nhện đỏ, mơ mạng hồ đồ đã bị kéo vào bọn họ phá sự, thang vũng nước đục này, muốn thoát thân đều khó. Chuyện sau đó, ngươi đã biết. Đối tâm biểu tình phi thường chân thành. Lời nói dối há mồm liền tới, nói thật nói dối lẫn lộn, ngược lại làm người khó có thể phân biệt. Đế quốc văn hóa, vưu đế đã từng nghiên cứu quá, lãnh đời gia tộc, hắn đã từng ở tổ mẫu gia tộc tàng thư nhìn thấy quá. Chương 355 Ít Kiến truyền thuyết ở đế quốc có một đám thần long thấy đầu không thấy đôi kẻ thần bí, truyền thuyết bọn họ đau thương bất nhập, vượt nóc băng tường, truyền thuyết. Tóm lại, truyền thuyết này nhóm người không gì làm không được. Vưu đế chưa nói không tin, cũng chưa nói tin, nhìn chầm chầm bối tâm xem xét nửa ngày. Lánh đời gia tộc người liền càng không thể thang vũng nước đục này, tử vong cốc sự, không phải ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy, nó không đơn giản là cái khủng bố tổ chức. Nghe lời, tưởng đi chơi mặt khác địa phương chơi, thế giới như vậy đại, mỹ lệ địa phương có rất nhiều. Ách! Bối tâm biểu môi, cười như không cười lướt hắn, nghe ngươi ngựa khí. Tử vong cốc sau lương cất giấu cái gì nhận không ra người lớn hơn nữa bí mật. Ngươi có phải hay không biết điểm cái gì? Không bằng ngươi nói cho ta bái, nói không chừng thỏa mãn ta lòng hiếu kỷ, có lẽ ta liền rời đi đâu. Ta lại không phải tử vong cốc người, nào biết đâu rằng, bất quá là thương nhân trực giác mà thôi. Vưu đế đứng lên, đi đến quầy rượu bên kia, từ quầy rượu tử thượng gỡ xuống bình rượu vang đỏ, đổ hai ly đoan lại đây, một ly chính hăn uống một ly đưa cho bối tâm. Tử vong cốc xương bá đông Nam Á, trừ bỏ nhện đỏ tự thân công phu sâu không lường được, nàng hung ác độc ác, cặp nàng huyết tinh lôi đỉnh thủ đoạn bên ngoài, nghe nói nàng sau lưng cũng có lánh đời gia tộc người duy trì. Tử vong cốc hiện tại dung chuyển không mình, ta không biết nện đỏ vì cái gì không xuất hiện. Vẫn là nàng ra chuyện gì. Tử vong cốc huấn loạn không phải người có thể không chế, bối bối, nện đỏ như vậy đại Kiêu hùng, thủy làm tinh chỉ có một, Ngụ ý chính là bối tâm không đảm đương nổi nện đỏ bái, người phải có tự mình hiểu lấy. Nghe được Viu Đế nói, bối tâm cười khanh khách lên. Ngươi cho rằng ta là tới thay thế nện đỏ xương bá tử vong cốc. Đừng náo loạn, được không? Ta người này không có gì ra tâm, không thích có trách nhiệm, chính là tương đối thích kích thích sự tình, đi nào chơi đến chơi. Chỉ là cảm thấy tử vong cốc hảo chơi mà thôi, muốn đi tử vong cốc chơi chơi, đế quốc bình đạm nhật tử. Ta thật là ngốc phiền, mỗi ngày chính là đi học tan học về nhà ngủ, ngày hôm sau lên lại là quá cường liệu phục nhật tử, ngày qua ngày, năm này sang năm nọ. Nốc cái 10 ngày nửa tháng còn hảo, một tháng về sau, ta sẽ nhàm chán, hoàn toàn không có liêu người liền sẽ thực bảo táo. Người hẳn là biết, người ở bạo táo dưới tình huống, dễ dàng làm điểm khác người hoặc điên cùng sự. Có lẽ ông trời cũng biết ta là không có gì kiên nhẫn người, này bất chính hảo động phải. Dù sao cũng là nhảm chán, còn không bằng đi theo phá quân phi dực bọn họ khắp nơi du đắng, có thể so ở kinh thành ngốc hảo chơi kích thích nhiều. Ngươi xem này dọc theo đường đi phát sinh sự, thật tốt chơi à. Bối tâm một ngụm uống cụm ly chung rượu, ngươi không cần làm ta sợ, ta cũng không phải hù dọa lớn lên. tử vong cốc với ta mà nói, phản phất không người chi kính, quay lại tự do. Thật sự, ta rất lợi hại, lợi hại đến ngươi vô pháp tưởng tượng nông nỗi ít nhất. Thủy làm tinh thượng còn không có người có thể xúc phạm tới ta, sẽ tao thiên khiến nha. Xem vưu đế biểu tình, bối tâm biết hắn không tin. Đầu năm nay làm thành thật hảo hải tử không cần quá khó, nói thật ra không ai tin a Vưu đế, nha cái giám, chưa thấy qua như vậy cuồng vọng nữ hải. Người không nói cho ta cũng hảo, tử vong gốc ta là đi định rồi, bí mật chỉ có chính mình tự mình khai quật ra tới mới có cảm giác thành kiểu. Bối tâm cười đến cái kia nhất định phải được. Hùng hai tử rốt cuộc nhà ai, ra trưởng chạy nhanh lánh trở về. Bối bối. Khuyên ta nói liền đừng nói nữa, hiện tại nhện đỏ chính là ta, ta chính là nhện đỏ, liền tính về sau thật sự nhện đỏ đã trở lại, ta cũng không sợ nàng. Vừa rồi ngươi nói sẽ giúp ta, ta thân phận ngươi cần phải bảo mật ác. Bối tâm lịch ngậm trước mắt. Nhện đỏ đều đốt thành một đống hôi, hồi đến tới mới là lạ. Viu đế nhìn nàng tín nhiệm ánh mắt, cặp kia thanh triệt lộ chân tướng trong mắt. Ảnh ngược hắn mặt, cự tuyệt nói nói không nên lời, chậm rãi điểm hạ đầu. Bất quá ta có cái điều kiện, ta muốn cùng người cùng nhau. Không nhìn điểm, hắn không yên tâm. Ở hắn ở, tử vong cốc đám kêu bỏ mạng đồ đệ, xem có mặt mũi của hắn thượng sẽ không quá khó xử nàng. Hảo A. Bối tâm đáp ứng đến phi thường dứt khoát, chỉ cần không ảnh hưởng nàng chơi trò chơi, cái gì cũng tốt nói. Vậy nói định rồi, súng ống đạn dược sự giao cho ngươi. Ngày mai ta nhất định phải nhìn đến hóa, ta tưởng bà vừa tẩn cũng chờ không nội. Vưu đế, hoan nên người gia nhập ta tử vong trò chơi. Bối tâm hướng hắn vươn tay, cặp kia đen nhánh như mực trong mắt, giống như cất giấu cái ma quỷ, rụ hoặc thế nhân tới gần. Vưu đế chính là kia bị ma quỷ dụ hoặc người, cầm lòng không đổ vươn tay, gắt gao nắm kia chỉ non mịn mềm nhắn, sứ bạch như ngọc tay, giống như bắt được toàn thế giới. Bối tâm cười, nàng không phải ma quỷ. Nàng là tiểu ma nữ. Chuẩn bị tốt sao? Các vị, nàng bối tâm đã chuẩn bị tốt thai hỏa Đông Nam Á. Ở Tây Lan vật kiến trúc nhất có đặc sắc địa phương, trừ bỏ nóc nhà là cái nửa vòng tròn cháo bên ngoài, trên nóc nhà mặt còn có cùng loại dây ẹn vẹn, một cây tiêm hình tam giác trưởng côn tiêu chí tính vật kiến trúc, dài đến hơn 10 m cao, càng lên cao càng bén nhọn. Bối tâm liền đứng ở trường côn vật kiến trúc tối cao nhất bén nhọn đỉnh, thần xác hờ hững ngắm nhìn thành phố này. Đỏ tươi như máu làn váy, ở trong gió nhộn nạo, như máu dịch ở không trung lan tràn. Rộn ràng nhốn náo đám người, như nước chảy xe long, các loại ồn ào thanh âm, đang chéo tại đây tỏa thành thị trung, miêu trước tiếng Trung, xa xưa lâu dài, gột rửa người tâm linh. Tội ác cùng cứu dối, tân sinh cùng hủy diệt, mỗi một ngày, mỗi nhất thời, mỗi một khắc, ở cái này thành thị trung góc phát sinh. Hôm nay chính là ấn Tây Lan đầu mục kiết kiến nàng nhật tử. Bối tâm chính là cố ý làm như vậy, cho bọn hắn ra vai phủ đầu, ra vai phủ đầu phải trang bức ca. Nhìn xem nàng này trang bức trang, giả bộ tân độ cao, người bình thường bắt chước không được, trừ phi ngươi tưởng biến thành thịt người xuyến. Hôm nay mặt trời lên cao, cũng là giết gà dọa khỉ ngày lành. Vưu đế ở trang viên tìm một vòng, không tìm bối tâm người, sân bắn cũng đi nhìn, cũng không tới nàng người, hỏi tử vong cốc người, đều nói không gặp nàng. người đi nơi nào Lâm trận bỏ chạy, vưu đế chưa từng nghĩ như vậy quá, tiểu nha đầu nhận định tử vong cốc kia tà hồ kính, ai cũng hám không động đậy nàng quyết định. Ấn Tây Lan tử vong cốc người, hôm nay muốn tới trang viên, y đi bối tâm tính tình, đó là cần thiết muốn gặp huyết ta. Hắn chỉ cần ở một bên, lặng lặng mà nhìn là được. Phi dực vì sự năng lực vẫn là chuẩn cơ mơ nơ giờ, không ra mấy ngày, nện đỏ thủ hạ Ấn Tây Lan có điểm tên tuổi người đều tới trang viên. Ấn Tây Lan sao có thể cùng viêm hoa đế quốc phồn hoa, đế quốc chủ yếu phương tiện giao thông là huyền phụ xe, Ấn Tây Lan vẫn là ô tô. Từng chiếc cao cấp xe hơi nhỏ, nối đuôi nhau mà nhập chậm rãi tiến vào trang viên, trang viên phía trước trong viện, liếc mắt một cái vọng qua đi tất cả đều là thế giới danh xe. Phi dực phá quân hai người đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn từ trên xe xuống dưới người, hai người nhìn nhau, hỏi bên cạnh tâm phúc, tìm được hồng tỷ không có. Buổi sáng liền không gặp hồng tỷ người, trang viên nơi nơi đều đi tìm, ai cũng không gặp nàng, cũng không ai nhìn đến nàng đi ra ngoài, giống như hư không tiêu thất. chương 356 nàng không phải nhện đỏ. Ô, oh. người không sai biệt lắm đều tới, nếu là nhện đỏ đống nhiên không thấy. Vậy là tốt rồi chơi. phái quân phi rực hai cái đột nhiên thoán lên tân nhân, phân lượng không đủ, tử vong cốc bỏ lên tới người, cái nào không phải dùng mệnh đua ra tới. Hai cái tân nhân mà thôi, ai sẽ cho hai người bọn họ mặt mũi, đến lúc đó nháo lên, một phát không thể vãn hồi à. Phá quân phi rực hai người lại rõ ràng hiểu không quá, hai người bọn họ tình cảnh thực xấu hổ, không có nhện đỏ trước mặt mọi người thừa nhận, thu chỉnh lão đại mấy vinh đệ bọn họ thế lực, cũng là danh không hợp thật, phía dưới dân cư phục tâm công phủ. Không có tâm phúc cũng thực nghẹn khuất ta, ai dám nhìn đâm đâm nhìn chằm chằm nhện đỏ, không muốn sống nữa. Cái kia tiểu bạch kiểm có ở đây không? Không biết sao lại thế này, mấy ngày nay kia tiểu bạch kiểm lao hướng hồng tỷ trước mặt hoảng, hồng tỷ ở địa phương, tất có hắn thân ảnh. Ờ, bất quá không gặp hồng tỷ. Tâm phúc nhưng thật ra thực có thể thể nghiệm và quan sát phi dự tâm tư. Tiếp tục tìm, cẩn thận cho ta tìm, hồng tỷ nhất định còn ở trang viên. Phá quân nghiến răng nghiến lợi hạ mệnh lệnh Phá ca, phi ca, hồng tỷ tìm được rồi phúc còn không có rời đi, lại có người chạy tới, thần sát vội vàng biểu tình cổ quái. Ở nơi nào? Người nọ dối tay chỉ vào nóc nhà, bên ngoài trên nóc nhà. Phi dực phá quân hai người chạy đến sân, vưu đế đã ở nơi đó, chẳng những vưu đế ở. tấn Tây Lan tới tử vong cốc bọn đầu mục đều ở, mỗi người đứng ở trong viện nhìn lên phía trước nóc nhà. Nữ nhân kia là ai? Nhẹn đỏ. Tử vong cốc tới đầu mục đều như vậy tưởng sợ hãi. Khủng hoảng vân vân tự hiện lên trong lòng, lấy bọn họ tư lịch, dĩ vãng không có tư cách thấy nhện đỏ. trừ bỏ ở tử vong cốc nhìn thấy nhện đỏ, là vinh hạnh bên ngoài, địa phương khác có nhện đỏ tồn tại, đại biểu cho kia địa phương ở rửa sạch. Tử vong cốc thành lập đến nay, nhện đỏ rửa sạch địa phương bất quá một hai cái mà thôi, mỗi lần rửa sạch, mau chảy thành sông, nhân gian luyện ngục Mà nhện đỏ tự mình giá lâm ấn Tây Lan, thuyết minh cái gì? Thuyết minh ấn Tây Lan này khối địa phương ra vấn đề lớn, hôm nay nơi này sẽ có người tái hiện nhân gian luyện ngục Mọi người cả người phát lệnh. Nóc nhà có cái gì? Phá quân phi rực hai người chậm rãi đi đến đám người trước, xoay người lại, liếc mắt một cái nhìn thấy trên nóc nhà kêu mặt đỏ tươi, đỏ tươi như máu. Hồng tỉ! Hồng tỉ như thế nào ở mặt trên? Nàng như thế nào đi lên? Phá quân phi rực hai người không cẩn thận đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra tới. Đáng tiếc không ai có thể trả lời bọn họ nói. Vưu đế cười đến ý vị thâm trường, ngầm đầu ngóng nhìn mặt trên kia nói thiếu ảnh, bối tâm thật đúng là cho hắn cái kinh hỷ, lại lần nữa bị nàng thật sâu kinh ngạc. Bối tâm thu hồi trông về phía xa ánh mắt, lanh u ánh mắt xẹt qua phía dưới một đám người, mũi chân nhẹ điểm, từ phía trên bay xuống dưới, đỏ tươi làn váy, ở không trung phi dương dạng thai, che trời lấp đất, tựa một bát máu nhiễm hồng thiên địa Bối tâm đứng ở sân trước thần sát hờ hứng nhìn mọi người, phàm là đối thượng nàng ánh mắt đạo tặc, theo bản năng tránh đi nàng ánh mắt. Phá quân phi rực ngơ ngác mà nhìn bối tâm, trong mắt đều là không dám tin tưởng, chủ yếu là bối tâm ngày thường biểu hiện quá không đáng tin tệ, thình lình tới cái này hạ, hai người bị nàng lên sân khấu kinh ngạc tới rồi, phục hồi tinh thần lại nhìn thấy nàng đáy mắt bất mãn, tức khắc ra đầu tê dại, không biết nơi nào lại chọc nàng không cao hứng. Hai người các ngươi có phải hay không nên cho nàng dọn cái ghế dựa lại đây? Bên cạnh Viu Đế đột nhiên nói thầm câu. Phá quân phi rực hai người nghe được hắn nói, quay đầu lại nhìn mắt bối tâm, trong đầu hiện lên nào đó ti vi thượng tình cảnh, từ trên trời ráng xuống nam nữ chủ, khí phách chắc lẩu bừng tỉnh đại ngộ, lấy xét đánh không kịp bưng thai, từ phòng khách nâng trương tôn quý sô pha ra tới, nhìn thấy bối tâm vừa lòng mà ánh mắt, hai người thầm hâu nguy hiểm thật. Bối tâm quét mắt hai người bọn họ còn có thể cứu chữa, tiểu đệ nếu là quá ngu ngốc, nàng đến suy xét đổi tiểu đệ. Bối tâm vai nằm ở trên sofa, tay trái chống gương mặt, mảnh dài đùi ngọc dối thân ở sofa bên kia, đỏ tươi váy, càng là sấn đến nàng màu ra khi sương tái tuyết, lửa cháy môi đỏ, lười biếng mà hướng tới vưu đế câu chỉ, lại đây, trang bức như thế nào có thể không có Mỹ Nam ở bên. Vưu đế nhấp môi cười nhạt, hướng tới bối tâm được rồi cái phương Tây quý tộc lễ, sửa sang lại dung nhan, Chậm dãi đi dạo qua đi, chấp khởi bối tâm tay phải, nơi tay trên lưng lạc thượng một hôn, vinh hạnh của ta, ta tôn quý công chúa. Sau đó ngồi ở bối tâm bên chân, thuận thế đem bối tâm chân nâng lên, gác ở hắn trên chân khẽ bước. Bối tâm thiếu chút nữa một chân đá chết hắn, như thế nào có thể tùy tiện bóp méo kỳ bản. Nàng là bị vưu đế đùa giỡn đi. Đúng không? Đi. sofa pha sau quân phi rực hai người, nhìn chầm chầm vưu đế ánh mắt. Đều có thể đem hắn xuyên thành cái sảng Bối tâm không đá chết vưu đế Nhưng cũng đạp vưu đế một chân Cảnh cáo mà trứng mắt nhìn mắt hắn Vưu đế cười cười ngoan ngoãn Ngồi đường pho tượng Hôm nay kêu các ngươi tới mục đích rất đơn giản Có phê hoa không thấy Chủ hàng đã tìm tới cửa Liền tại đây trang viên Lao tam không ở Chỉ có thể ta tự mình hỏi đến Bối tâm nói tới đây Bình tĩnh ánh mắt quét về phía đám người Làm buôn bán đến giảng thành tin Mười mấy năm Vẫn là lần đầu tiên có chủ hàng tìm tới môn tới môn hóa. Cũng là lần đầu tiên có người làm lơ tai nhện đỏ định ra quy củ. Ha hả bối tâm cười, cười đến càng ngày càng thanh triệt thuần thú, trong mắt lại không có một tia ý cười. Đừng nói ta nhện đỏ máu lạnh vô tình không có nhân tính, các ngươi gia nhập tử vong cốc thời gian không ngắn, ta cho các ngươi cơ hội, cho là toàn các ngươi theo ta lâu như vậy huynh đệ tình nghĩa, nuốt hóa hiện tại lấy ra tới cấp cái thông khoái. Tất cả mọi người biết Cái này thống khoái là chỉ thống khoái mà đi tìm chết. Như vậy cái cách chết, còn phải cảm động đến rơi nước mắt, bằng không sống không bằng chết. Mọi người buông xuống đầu không hề răng, trong lòng đem nuốt hóa người tổ tông 18 đại thăm hỏi một lần, muốn chết đừng lôi kéo bọn họ nha. Nếu bọn họ biết có người dám nuốt nghệ đỏ hóa, không nhọc giá nghệ đỏ hỏi đến, bọn họ trước đem người nọ thiên đào vạn quả hắn. Mỗi người đột nhiên cùng hồn mẹ thượng thân hoài nghi ánh mắt, quét về phía người bên cạnh. Xem ai đều giống cái kia phản đồ. Người không phải nhện đỏ. Trong đám người đột nhiên vang lên một đạo nghi ngờ. Xôn sao một tiếng, thanh âm kia bốn phía, đám người đột nhiên hướng quanh thân tản ra, nghi ngờ bối tâm không phải nhện đỏ người, chung quanh không ra một mảnh chân không mảnh đất. Phản ứng tốc độ không phải giống nhau nhanh ngại, xem ra bọn họ không thiếu trải qua quá như vậy sự. Các người, người nọ phỏng chừng cũng là không nghĩ tới cái này trường hợp. Ngơ ngẩn mà nhìn đã từng đồng minh, đã cùng hắn đường ai nấy đi. Bối tâm không chút để ý ngạc câu, ánh mắt nhìn về phía mọi người, hỏi ngược lại, các người nói đi. Hồng tỉ. Chúng đạo tặc, cùng kêu lên không lưng lớn tiếng kêu, biểu tình cái kia kính sợ. Ngốc bức mới hoài nghi nhện đỏ thật giả. Bối tâm vừa lòng gật đầu, đều là người thông minh. Nghi ngờ bối tâm người biết sự tình không thể thiện, hướng về phía đám người giống to, các vị các huynh đệ, nàng không phải nhện đỏ. Nàng là giả mạo, các ngươi liền cam tâm bị cái nữ nhân đạp lên trên đầu tác vai tắt phúc. Lục đương ra ở thiên an núi non bảy ra thiên la địa vóng, nệ đỏ cùng tam đương ra đã sớm bị lục ca xử lý. Lục đương ra có chuyện, ai rửa sạch đến Tây Lan tam đương ra dư đường, lập công chua tội, tam đương ra địa bản toàn bộ giao cho hắn quản Từ vong cốc chúng đạo tặc mặt vô biểu tình, lạnh như băng, một bộ không có bị hắn kích động bộ dáng đến nỗi trong lòng nghĩ như thế nào không ai biết. Trường 357 khiêu khích kết cục. O. Bối tâm làm đến như vậy thanh thế to lớn, trang viên tất cả mọi người đã biết. Bạn vừa tờn thu tới tay hạ tình báo, ở trong phòng đi tới đi lui, cân nhắc nện đỏ dụng ý, ai đều biết nện đỏ quỷ kế đa đoan, rào hoạt như hồ, đi một bước tưởng mười bước người, làm chuyện gì đều có mặt khác thâm nghĩa. Cho nên, nện đỏ muốn làm gì? Chào phản đồ, lặng lẽ làm là được, không cần thiết làm cho mọi người đều biết. Tướng quân, nghệ đỏ nàng muốn làm gì? Phó quan hỏi ra bà vừa tởn tiếng lòng, hắn cũng muốn biết ta. Xem này tư thế, hay là thật ở tìm phản đồ không thành? Tìm phản đồ không cần phải đem toàn ấn Tây Lan người kêu lên tới. Ai biết nghệ đỏ muốn bao lâu thời gian? Khi lý tướng quân nhưng chờ không được, úc cắp lạp thế cục chạm vào là nổ ngay. Nói trở về, Đông Nam Á còn có người dám nuốt nghệ đỏ hóa, này lá gan không phải giống nhau đại, vẫn là người một nhà. Nhện đỏ sẽ không thiện. Bà ủa tơn trầm mặt không nói, nhìn ngoài cửa sổ ánh mắt phá lệ thâm trầm. Thời khác chú ý bên kia động tính, có tình huống lập tức hội báo, chúng ta mục đích là tới muôn hóa, nhện đỏ sự không cần trộn lẫn hợp. Bà ủa tờn tướng quân trải qua suy nghĩ càng kẽ, trịnh trọng giao đái phía dưới huynh đệ. Là, tướng quân, bối tâm nhấp môi cười nhạt, không có ngăn cản hắn kích động, nhàn nhã tự tại bưng chén rượu uống rượu, trong suốt trong chén rượu. Đỏ bừng như máu rượu nho ở trong chén rượu nhẹ nhàng đông đưa. nghi ngờ bối tâm không phải nện đỏ người, kích động nửa ngày, chung quanh các huynh đệ không một cái nhảy ra duy trì hắn, bên người chỉ có hắn mang đến thủ hạ đi theo hắn, cảnh giác chung quanh người ám toán. Việc này không thể thiện. Nện đỏ cũng sẽ không bỏ qua hắn, chờ nện đỏ động thủ, kết cục chỉ biết cùng cực kỳ bi thảm, còn không bằng động thủ trước. Cấp các huynh đệ sử cái ánh mắt, móc ra trước đó chuẩn bị xuống lục hướng tới nện đỏ nổ súng. Bá! Bá! Bá! Liên tiếp nổ súng tiếng văng lên, viên đạn giống sao băng giống nhau hướng tới trên sô pha nện đỏ bắn nhanh qua đi. Thương vang nháy mắt, phá quân phi rực hai người hướng tới bối tâm nhào tới. Viu đế hướng bối tâm trôi nhìn mắt. Xong rồi, nện đỏ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chúng đạo tặc nhịn không được nhắm mắt lại, như vậy gần khoảng cách, nện đỏ không có khả năng còn sống. Có người cao hứng. Có người sợ hãi, cũng có hối hận, duy độc không có lo lắng nghệ đỏ. Bối tâm rơ tay, khinh phiêu phiêu ở trước mặt vũ động, tư thái tuyệt đẹp giống khiêu vũ dường như, chờ tiếng súng dừng lại. Bối tâm mở ra lòng bàn tay, trong lòng bàn tay một đống viên đạn, từ trong lòng bàn tay chảy xuống, đương đương đương thanh âm, vang thấu toàn bộ sân. Chờ thanh âm hoàn toàn yên tĩnh, chúng đạo tặc nhóm mở bừng mắt, nhìn đến nghệ đỏ đánh giấm đều không có, nổ súng mấy người, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Lấy thương tay buông xuống, trong tay thương không biết hướng đi, nhẹ nhẹ máu loang từ trên cổ tay nhỏ dọn. Đã xảy ra cái gì? Cho nên người hoảng sợ mà nhìn nhện đỏ, may mắn bọn họ không có hướng nhện đỏ động thủ. Hồng tỷ phá quân phi rực hai người nuốt nuốt nước miếng, vừa rồi bọn họ cho rằng nhện đỏ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hai người ánh mắt trên dưới đánh giá bối tâm, nhìn thấy nàng thật không có việc gì, móc ra ra hỏa liền phải chiều kia đám người nổ súng. Bối tâm rỗi tay ngăn lại hai người, không cần, bọn họ còn không động đậy ta. Ngươi biết thiên an núi non sự. Bối tâm nghiêng đầu nhìn hắn, ngữ khí phi thường bình tĩnh. Nói nàng không phải nện đỏ cũng hảo, lão lục ám hạ độc thủ cũng thế. Bối tâm trên mặt không có một tia gận sóng, giống như nói không phải chuyện của nàng. Thật sự thực bình tĩnh, chính là quá bình tĩnh, ngược lại làm nhân tâm rất sợ sợ. Lão lục thật đem ngươi đương huynh đệ, thân huynh đệ. Bằng không thiên an núi non sự sẽ không nói cho người, liên tiếp lui lộ đều chuẩn bị tốt. Bối tâm nói tương đương thừa nhận người nọ nói, lục đương ra từng ở thiên an núi non mai phục tập kích nện đỏ. Đại nổ mạnh A. Tặc đến mọi người trón váng. Nện đỏ bị người tập kích. Vẫn là cái kia rảo hoạt lão lục động tay. Phá quân phi rực hai người thần sắc phức tạp ngó mắt bối tâm, rũ tại bên người tay nắm thật chặt, lại chậm dãi thả lỏng. Khó trách bọn họ gặp được nện đỏ thời điểm. Thiên chân bô tả thuần thiện, thích giúp đỡ mọi người cũng có phụng hiến tinh thần, vì cứu hám hại nàng người, một mình sống ổ sói. Xem bọn họ ánh mắt hoàng hốt, nàng là cái gì đều không nhớ rõ. Mà bọn họ xuất hiện, chính là cái kia mở ra chiếc hộp vẹn đó giả người, mở ra cũng bên trong ẩn sâu ma quỷ. Pho tượng view đế điều chỉnh hạ tư thế, làm cho hắn nằm đến càng thoải mái điểm, trên mặt ôn nhu tươi cười thâm bài phần. Nơi này ẩn hàm nội dung quá lớn. Cái gì kêu lục đường ra tập kích nệ đỏ? Nghe bồi bồi y tứ, nàng giống như biết nội tình. Trong viện im áng, nín thở ngưng thần, chúng đạo tặc liền hô hấp đều nhẹ vài phần. Nệ đỏ không chết, kia lục đường ra. Mọi người không dám tưởng. Người nói rất đúng, lao lục động thủ. Chẳng những lao lục động thủ, lao tứ cũng động thủ. Ở ma lục lạc cùng tam giang khẩu giao giới địa phương, lao tứ không thành công, hắn thi thể ném vào tam giang khẩu. Lao lục sao? Hắn liên hợp người ngoài tưởng ở Thiên An núi Non ta thay thế được, biết hắn liên hợp người ngoài bối ai sao. Viêm hoa đế quốc bộ đội đặc chủng bối tâm cười lạnh, ánh mắt lanh u u quét mắt chúng đạo tặc, xem đến chúng đạo tặc nhóm hai cổ run run trong lòng thật lạnh thật lạnh. Viêm hoa đế quốc bộ đội đặc chủng A. Hắn nhưng thật ra tìm cái thực không tồi phía đối tác. Tử vong cốc như thế nào tới, nói vậy ở đây các vị trong lòng rất rõ ràng. Các người hẳn là đều nghe qua ta cùng viêm hoa đế quốc chi gian đơn đoán. Lão lục kế hoạch phi thường hảo, thiếu chút nữa liền thành công. Nếu không phải lão tam thay ta chắn hay, ta nhận đỏ khả năng thật sự liền không về được. Ta là thật không nghĩ tới, hắn có thể cùng viêm hoa đế quốc hợp tác. Lão lục là đã chết, may mắn sống sót ta, cũng là trả giá thảm trọng đại giới. trừ bỏ tử vong trong cốc lão ngũ, mang ra tới lão tam lão tứ lão lục đều đã chết. Tử vong cốc có thể nói là nguyên khí đại thương. Được làm vua thua làm giặc, đạo lý này mọi người đều hiểu. Từ ta nhện đỏ bước vào con đường này, liền không nghĩ tới về sau sống bao lâu. Các huynh đệ đều là vui đao liếm huyết kiếm ăn, có hôm nay không ngày mai. Ta nhện đỏ cũng làm hảo chuẩn bị, một ngày nào đó bị người từ phía trên kéo xuống tới, chỉ cần các ngươi có buồn sự này, lấy được ta nhện đỏ đầu. Bối tâm trong tay không pha lê ly, phanh một tiếng. Rớt trên mặt đất tạp nát, thanh thuy tiếng vang, kéo dài không dứt ở chúng đạo tặc bên thai tiếng vọng, giống như vỡ vụn không chỉ là pha lê, còn có hán tâm. Lao tứ là điều hán tử, hắn chiều ta động thủ, muốn làm tử vong quốc chủ nhân, giúp khi đáng khen, cho người để lại cái toàn thời. lão lục xúc ta điểm mấu chốt, cùng viêm hoa đế quốc người hợp tác, điểm này ta phi thường không thể tha thứ, hắn thi thể, xử lý như thế nào, lập tức các ngươi sẽ biết. Bối tâm âm lanh tươi cười, lại làm chúng đạo tặc trong lòng phát lệnh. Các ngươi gặp qua đậu hủ ma bà sao. Một khối hoàn chỉnh bạch bạch nộn nộn đậu hủ, cắt thành mảnh vỡ, hơn nữa dầu muối tương giấm chờ gia vị, bạch bạch hồng hồng, chính là một đạo thực mỹ vị thức ăn. Thựa như như vậy. Bối tâm run run thủ đoạn, 5 ngón tay mở ra, trên cổ tay thiên tơ tầm bắn nhanh mà ra, từ một cây diện hóa thành mấy cây, phân biệt quấn lấy nổ súng mấy người, sau đó bối tâm run lên thủ đoạn quỷ dị sự tình đã xảy ra. Phúc! Mấy cái đại người sống, đột nhiên vỡ thành cạn bã, phanh một tiếng, rơi xuống trên mặt đất, đỏ đỏ trắng trắng một mảnh, hồng diễm diễm máu loãng lan tràn mở ra. Dừa gần người, trên mặt trên người vẩy ra không ít huyết tích. Chúng đạo tặc nhìn trên mặt đất kia một quán, bạch bạch hồng hồng mảnh vỡ, đừng nói là người, liền thi thể đều không tính là đồ vật, hoảng sợ mà trừng lớn mắt, sờn tóc gáy, mỗi người sắc mặt trắng bệnh, trắng tr Hạt khí từ lòng bản chân thẳng thoán trong lòng. Tuy là bọn họ đều là giết người không chấp mắt các đồ, nhìn thấy nện đỏ như thế vết tinh thủ đoạn, hoảng sợ sợ hai tràn đầy bọn họ mắt, dạ dày quay cuồng đến lợi hại, tưởng phun lại không ai dám nổ ra. Phá quân phi rực hai người cũng chịu không nổi. Vưu đế chỉ nhữ như mày. Đây là khiêu khích ta nện đỏ kết cục Bối tâm khinh phiêu phiêu mà nói. chương 358 không có hảo tâm. Ô. người Em đẹp, như thế nào đột nhiên vơ thành tận bã. Bọn họ đều không có thấy rõ ràng nhện đỏ như thế nào động tay. Giống như cũng chỉ nhìn đến nàng ngón tay giật giật, kết quả liền thành như vậy. Quá quỷ dị có hay không? Quá kinh tủng có hay không? Giờ khắc này, trong viện tới tử vong cốc mọi người, đều như vậy tưởng, tâm lệnh nửa thanh. Nhìn nhện đỏ ánh mắt, càng là thật sâu kiêng kỵ cùng sợ hãi, quỷ thần khó lường thủ đoạn, ai đều sợ hãi bởi vì bọn họ chết cũng không biết chết như thế nào. nện đỏ không phải người, nàng là yêu nữ, là ma quỷ Vưu đế giữa mày nhăn lại lại bông ra, bối tâm lời này không thích hợp A, thực không thích hợp A, phi thường không thích hợp ha tiểu nha đầu phía trước rõ ràng cùng hắn không phải nói như vậy. Hiện tại từ miệng nàng nói giống như là tử vong cốc bí sự, nện đỏ ở thiên An núi non bị nàng phía dưới người phản bội, vẫn là liên hợp viêm hoa đế quốc quân nhân tiêu diệt nàng nghe nàng ý tứ, Nàng chính là Nhện Đỏ bản nhân, nhưng nàng trên chân thật không có kia nói hình xăm a. Nàng phong cách hành sự cùng Nhện Đỏ trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, quen thuộc Nhện Đỏ người liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Nói nàng không phải Nhện Đỏ đi, nàng nói lên Nhện Đỏ sự, có cái mũi có mắt. Rốt cuộc sao lại thế này, hắn đều bị tiểu nha đầu lộng hồ đồ. Tử vong cốc đã xảy ra chuyện, Vưu Đế Tử Bối tâm nói chung, xác định việc này. Việc này hắn đến làm người hảo hảo tra hạ. Nếu là thật sự, thừa dịp còn không có người thu được tin tức, tử vong cốc này khối đại thịt mỡ người, xem hắn có thể hay không cắn tiếp theo khối tới. Bối tâm cũng không biết nói vưu đế nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ý tưởng, đã biết nàng cũng sẽ không để ý tới, có bản lĩnh cư việc phóng ngựa lại đây, nàng nhìn chúng trò chơi nơi, ai cùng cùng nàng đoạn, trực tiếp giết chết. Bạch bạch bạch bối tâm vô vô tay, đột nhiên này tới tiếng vang, mọi người theo bản nàng xem qua đi. Bối tâm cười đến mi mắt con cong. Hôm nay kêu các ngươi lại đây, có hai cái mục đích, một là tìm ra cái kia nuốt ta hóa lao thử, nhị là giới thiệu hai người cho đại gia nhận thức, phá quân phi dự, các ngươi lại đây. Bối tâm dơ tay chiều sau câu hạ, phá quân phi dự hai người đi đến bối tâm bên cạnh người, mặt vô biểu tình mà nhìn thẳng đối diện mọi người. Ít nhiều hai người bọn họ, ta mới có thể bình yên vô sự trở lại nơi này, hai người bọn họ là đại công thần. Có thể nói là ta nhện đỏ ân nhân cứu mạng. Ta nhện đỏ là cái giảng tín dụng người, cũng là có ơn tất báo người. Từ hôm nay trở đi, phá quân tiếp nhận lao tứ địa bàn, phi dực tiếp nhận lao lục địa bàn, trái lệnh giả, giết chết bất luật tội. Lao tam sao? Bối tâm ruốt cầm chấp trước mắt, tiểu dạng manh đến không muốn không muốn. Phía dưới người, kiến thức quá nàng giết người không chấp mắt huyết tinh thủ đoạn, chứng cứ còn trên mặt đất đâu, ai còn sẽ cảm thấy nàng manh. Manh, cái giám anh, so ác quỷ còn khủng bố. Bối tâm hướng tới trong viện người nâng nâng cảm, cùng các huynh đệ chào hỏi một cái, về sau cũng là đại ca, đi ra ngoài không cần ném tai nện đỏ mặt. Phá quân phi dược hai người hướng tới trong viện người, khẽ gật đầu, cùng kêu lên nói, các vị huynh đệ, về sau đều là người một nhà, phía trước như có mạo phạm nói, thỉnh các vị các huynh đệ nhiều hơn thông cảm, hết thể đều là vì hồng tỷ, vì tử vong cốc. Trong lòng có lại nhiều không cam lòng, cũng chỉ đến khô cần nói, hẳn là, hết thể đều là vì hồng tỷ, vì tử vong quốc. Bối tâm nhìn bọn họ hòa bình ở chung, vừa lòng gật đầu. Lao Tam là thay ta chết, hắn điệu bàn tạm thời bất động, phía trước đi theo lão Tam hôn các huynh đệ cũng không dễ dàng. Đừng nói nện đỏ ta không cho các ngươi cơ hội, xem ở lão Tam phân thượng, cho các ngươi một cái đầu danh trạng. Ta cũng không làm khó các ngươi, hóa là từ các ngươi trên tay vước. Trách nhiệm ta hiện tại cũng không truy cứu, ai đem kia phê hóa tìm ra, lao tam địa bản ta liền cho hắn quảng. Thiên hạ không có ăn không trả tiền cơm trưa, muốn không làm mà hưởng, xem vận khí của ngươi, rốt cuộc tử vong cốc người cái nào không phải dựa mệnh sông ra tới. Bối tâm nói xong, phía dưới người như cũ đều là người chết mặt, cái gì biểu tình đều không có. Duy độc lao tam một chi người, có điểm thức lực, trên mặt đều là nóng lòng muốn thử biểu tình, không biết nghĩ đến cái gì, Tả Hữu nhìn nhìn, thu liễm trên mặt biểu tình, đồng thời âm thầm cảnh giác bên cạnh huynh đệ. Có cơ hội đương lão đại, ai cũng không nghĩ đương cái vạn năm lão nhị, trước kia có cái lao tam đệ nặng, đó là không có biện pháp, lao tam là đi theo nhện đỏ lão nhân, từ tử vong cốc thành lập liền đi theo nhện đỏ, tình cảm tự nhiên không giống nhau. Hiện tại lao tam không còn nữa, bọn họ cơ hội cũng tới, cần thiết ngồi ở đại ca vị trí. Vũ Đế nghe xong nửa ngày, cân nhắc tới cân nhắc đi. Như thế nào cảm thấy tiểu nha đầu không có hảo tâm nột? chương 359 vũ hội bắt đầu rồi. Ô, oh. to như vậy trong viện chỉ có bối tâm thanh em quanh quẩn. Không có tần hạo thiên tại bên người, lại không phải ở đế quốc, không cần cố kỵ cái này cố kỵ cái kia. Bối tâm áp lực ma tính tận tình phóng xuất ra tới. Ta cười những mày, bán phá giả mọi người. Vưu đế trực giác không sai, bối tâm liền không có hảo tâm, nơi này đạo tặc lại không phải tay nàng hạ. Cũng không phải vô căn cư sân người, chết đóng nàng mắt đều không nháy mắt hạ. Nàng chiêu thức ấy chơi đến xinh đẹp, họa thủy đông dẫn. Nàng hiện tại thu tâm phúc chỉ có phá quân phi dược hai cái, nệ đỏ như vậy nhiều sinh ý, tổng không thể làm cho bọn họ hai chiếm hết, dù sao cũng phải cấp phía dưới người ăn canh cơ hội không phải. Nói thật, lấy phá quân phi dược hai người tư lịch, ngồi trên lão tứ láo lục vị trí, phía dưới không phục người bỏ lớn. Bối tâm nhưng không nghĩ hôm nay để lên rồi, ngày mai bị người xử lý. Cho nên đến rời đi phía dưới người lực chú ý, lao tam địa bàn dùng để làm ngồi câu tốt nhất, làm cho bọn họ phía dưới đấu đi. Vô chủ địa bàn, ai đều muốn cắn một ngụm, chẳng những lao tam phía dưới người tưởng tượng vị, mặt khác mấy cái đương ra phía dưới người giống nhau, nâng đỡ cùng chính mình giao hảo nhân, có tiền cùng nhau kiếm sao, đây là ích lợi lớn nhất hoa sao. Kéo bẻ kéo cánh không thể thiếu. Đến lúc đó đấu cái lưỡng bại câu thường, hoặc toàn quân hủy diệt cũng không phải không có khả năng, dù sao không phải nàng người, bối tâm một chút cũng không đau lòng. Cho chơi sao, đương nhiên là người càng nhiều càng náo nhiệt càng tốt chơi, càng hôn loạn càng kích thích a Bối tâm tưởng không sai, trong viện rất nhiều người đều là như vậy tưởng, các ở tính toán trong lòng bản tính nhỏ, như thế nào làm cho bọn họ được đến lớn nhất ít lợi. Bối tâm chỉ lo đào hố. Đến nỗi có hay không người hướng hố chôn tên bắn lén, chôn lưới lề, đảo A-xít cùng nàng một mau tiền quan hệ đều không có, ai rớt hố, càng là không liên quan chuyện của nàng. Nàng chỉ phụ trách xem diễn, đi thỉnh bạ vừa tẩn tướng quân lại đây, tham gia vũ hội. Bối tâm đột nhiên phân phó người bên cạnh, phá quân phi rực hai người nghe được nàng lời nói, nhìn mắt nàng, tiếp tục khi bọn hắn bối cảnh bố, hồng tỷ tâm tư càng ngày càng quỷ dị, bọn họ thật đoán không ra. Vừa mới chỉ là khai vị đồ ăn, kế tiếp mới là chủ đồ ăn, quần ma luận vũ. Bối tâm mi mắt cong cong, ác ý tràn đầy nhắc nhở phía dưới người. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể cho rằng ta ở giết gà doa khỉ, cho các ngươi ra vai phủ đầu. Các ngươi phải cẩn thận. Thiểu tâm cái gì? Tử vong cốc người vẻ mặt mộng bức, không biết nện đỏ trong hồ lô mua cái gì dược. Không ít người, chỉ cảm thấy một cổ hàn ý từ lòng bàn chân thẳng thoang trán Lần này trở về nhện đỏ quá tà môn. Bối tâm ý vị thâm trường mà quét mắt mọi người, gỡ xuống trên đầu đeo ngọc kẹp, đặt ở trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng bút ve, tiểu ngọc bà bối, biết người chịu hủy khuất, chính là ta cũng không có biện pháp à, dưới chân núi người không thể tùy tiện an bậy. Bất quá, đêm nay có điểm tâm ăn, vui vẻ đi. Phá quân phi rực hai người phía trước kiến thức quá, lại lần nữa nhìn đến như thế quỷ dị một màn, vẫn là nhịn không được tò mò nhìn lại đây. Vưu đế cùng tử vong cốc đạo tập nhóm, nhìn thấy nện đỏ đối với phát kẹp nói chuyện, cảm giác trừ bỏ quỷ dị vẫn là quỷ dị. Bối tâm cùng Tiểu Ngọc nói xong lời nói, đột nhiên lạnh mặt, biểu tình phi thường nghiêm túc nghiêm túc mà nói, kế tiếp lời nói của ta, quan hệ các huynh đệ sinh tử tuần vong, từ giờ trở đi, các người đứng đừng cử động, không nghe lời, tự gánh lấy hậu quả nha. Nói xong đem trong tay Tiểu Ngọc vứt đi ra ngoài. Tiểu Ngọc vừa ly khai bối tâm tay kia thật là thấy phong trướng, chớp mắt công phu, trưởng thành thùng nước thô thật lớn quái vật, phanh một tiếng thật lớn nện ở trên mặt đất, rơi xuống đất liền thành mấy mét cao mùi lạ, đôi mắt có đồng la đại, đỏ đậm đỏ đậm, không có tròng trắng mắt, lênh u u ánh mắt bắn phá mọi người, miệng không ngừng mấp máy, không tiếng động thanh âm từ nó trong miệng phát ra. Như thế quỷ dị một màn, không nói Tử vong cốc đạo tộc nhóm hoàng sợ, chính là phá quân phi dược hai người cũng là hoàng sợ, Vưu đế cũng là hoảng sợ. Bất qua hắn trên mặt nhìn không ra tới. Trong viện tĩnh mịch giống nhau tĩnh. Các quái vật gần nhất tử vong cốc đạo tặc, mặt đều là cho tàn một mảnh, chân đều là run run, theo bản năng muốn chạy trốn. Nhưng chính là dịch bất động chân, càng là sợ hãi, càng là gắt gao mà nhìn chầm chầm quái vật xem. kia quái vật nơi nào tới? Nghĩ vừa mới bôi tâm nói, quái vật cùng nàng khẳng định thoát không được căn hệ. Mọi người nhìn xem quái vật, lại nhìn xem bôi tâm. Nhìn nhìn lại quái vật, xem bối tâm ánh mắt liền không đơn giản là kính sợ, mà là từ đáy lòng đối nàng sợ hãi. Nay còn không phải nhất khủng bố, tiếp theo còn có càng khủng bố một màn chờ bọn họ. Bọn họ nhìn thấy nện đỏ đi đến quái vật bên người, tay rừng ở quái vật trên người, mềm nhẹ mà, thông thả mà. Từng cái vướt ve kia quái vật, càng làm cho bọn họ sởn tóc gáy chính là nệ đỏ đối với kia quái vật cười đến cái kia điểm ý xem quái vật ánh mắt cái kia ôn nu không ít người đều đang hối hận, hôm nay không nên tới nơi này, không biết hiện tại chạy đi còn tới hay không đến cập. Vưu đế như có chút suy nghĩ tả mắt bối tâm, đáy mắt trầm đi xuống. Vũ hội. Bà vừa tẩn tướng quân biết được phá quân đại biểu nhện đỏ mời thỉnh hắn tham gia vũ hội là ngẩn ra, dư quang quét mắt bên cạnh quan quân, không phải nói nhện đỏ ở trảo phản đồ sao. Như thế nào lại biến thành vũ hội? Nhện đỏ rốt cuộc muốn làm gì? Kia quan quân cũng là một đầu mở mịt nhìn phá quân. Hồng tỉ hứng thú không tồi, còn có hứng thú khai vũ hội, là có cái gì cao hứng sự. Bà ủa tờn tướng quân nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một khả năng, đó chính là phản đồ tìm được rồi. Phản đồ thật sự tìm được rồi. Tại như vậy đoạn thời gian, bà ủa tờn không mấy tin được. Bà ủa tờn tướng quân đi sẽ biết. Phá quân ở trong lòng cười lạnh, Hồng tỉ làm ra lớn như vậy động tác, bà ủa tờn tướng quân không có khả năng không biết. Nói thật, chào phản đồ là nhện đỏ việc nhà, bà ủa tẩn tướng quân không nghĩ đi, tổng cảm giác đi lúc sau sẽ thực phiền thoái, nhưng nhện đỏ lên tiếng, không đi không được. Hỏi không ra kết quả cũng là dự kiến bên trong, bà ủa tẩn tướng quân không trông cậy vào từ phá quân trong miệng hỏi ra cái gì tới, cầm lấy trên bàn mũ mang lên, đi thôi. Xài bước hướng bên ngoài đi. Bà ủa tẩn tướng quân đến thời điểm, nhìn thấy chính là này mạ, trong viện một cái thật lớn quái vật. Nệ đỏ đứng ở quái vật bên cạnh, tay còn tại quái vật trên người sờ tới sờ lui, trong sân trên mặt đất, một đống hồng bạch huyết đục mạc, bạn đỏ bừng máu loãng, lưu được đến chỗ đều là. Kia trường hợp thấy thế nào như thế nào khủng bố quá gì? Bạn vừa tởn tương quân, tới vừa lúc bối tâm nghe được cửa tiếng bước chân, chụp hạ tiểu ngọc, xoay người đi rồi trở về, ngồi ở trên sofa, cười tủng tỉm mà nói, ngồi đi, vũ hội vừa lúc bắt đầu. Bà ửa tờn tướng quân quét mắt trong viện tử vong cốc mọi người, mang theo một bụng nghi hoặc, ở nhện đỏ mời hạ ngồi xuống. Hồng tỷ hư bà ửa tờn tướng quân mới vừa hô thanh bối tâm, đã bị bối tâm vô tình mà đánh gây hắn nói, ngón tay chỉ chỉ trong viện mọi người, vũ hội bắt đầu rồi. Bà ửa tờn tướng quân nghẹn một bụng khí, phát tiết không ra, buồn bực mà nhìn trong viện tử vong cốc mọi người. chương 360 Vũ hội bắt đầu. O. Mọi người theo bối tâm ngón tay, nhìn về phía trong viện. Bạn ửa tẩn tướng quân tay, rũ tại bên người, trên cổ tay chính là hắn bên hông thương sắc bộ, bao đựng súng sắc là mở ra, bên trong có đem súng lục tính thích mà nhìn về phía trong viện, đắn có gió thổi cỏ lay, lập tức rút súng. Trong viện tính mịch một mảnh, trừ bỏ kia con quái vật trừng mắt đồng la đại đỏ đậm trong mắt trừng mắt tử vong cốc đạo tặc, đảo cũng không có gì gì thường. Khẩn trương, sợ hãi. Áp lực không khí ở không trung lan tràn mở ra, yên tĩnh trong không gian, chỉ nghe được như sấm cổ tim đậu, đỉnh đầu nóng bức thái dương, cũng đuổi đi không được trong lòng mọi người hắn ý, tinh mịn Hán Châu tường viên xông ra. Phá quân phi dực hai người trận địa sẵn sàng đón quân địch, cảnh giác ánh mắt qua lại bắn phá trong sân tử vong quốc mọi người, để người bọn họ chó cùng dứt dẫu, vưu đế cũng thu hồi trên mặt ôn hòa tươi cười. Duy nhất không cảm giác được khẩn trương không khí người chỉ có bối tâm. Nhẹ nhàng mà bương rượu vang đỏ, chậm rãi loảng trọng chén rượu tỉnh rượu, chống gương mặt, mi mắt cong cong ngó mọi người. Trợt ngươi, rất nhỏ tất tất tác tác vang lên thanh, cùng loại nào đó côn trùng bò quá bụi cỏ thanh âm, mọi người theo bản năng tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Thanh nguyên trợt trái trợt phải, đứt quãng, sau đó, sau đó đã không có. Mọi người nhẹ nhàng thở ra, không phải bọn họ cho rằng như vậy, tiếp theo lại lo lắng đề phòng. Còn có chỉ thật lớn quái vật ở, bọn họ đều hoài nghi chính mình xuyên qua đến yêu ma thế giới, bằng không như thế nào sẽ có loại này khủng bố đồ vật tồn tại. Mọi người may mắn biểu tình, bối tâm nhất nhất tấn lãm, câu môi cởi nhạt, quá sẽ không biết bọn họ còn có thể hay không như vậy tưởng. Mọi người ở đây may mắn thời điểm, tất tất tắc tác tiếng vang đột nhiên tựa hồng thủy lao nhanh, giít gào, từ bốn phương tám hướng chuyển đến, đen nghìn nghịt một mảnh, nhìn không tới cuối. Từ sân các phương vị trào ra, hướng tới mọi người súm lại mà đến. Đó là thứ gì? Có người hoảng sợ mà thét trói thai. Đó là sống, chúng nó lại đây. con dung hắn nói, trường đôi mắt đều thấy được. Là độc trùng. Có người muốn chạy, nhưng tứ phương Bát phương đều là trùng chiều. Một rút một rút, quần quần không ngừng hướng tới trang viên mà đến. Đen nghìn nghịt trùng chiều, vô không bất nhập, mạn quá cao cao tường vây, bỏ lên trên nóc nhà. Bao phủ hoa cỏ cây cối, một gạch một ngói, to như vậy trang viên thực mau bao phủ ở trùng chiều, chỉ có trong viện này một mảnh không gian tạm thời vẫn là tỉnh thổ. Đơn độc một con độc trùng không đáng sợ, một chân liền có thể nghiền chết nó. Nhưng rầm rạp, đen nghìn nghịt trùng chiều, vô cùng vô tận, ai nhìn đều ra đầu tê dại. Vong vây ở thu nhỏ lại, mắt thường có thể thấy được trùng chiều hướng tới bọn họ mà đến, tử vong cốc mọi người sở đãi không gian càng ngày càng nhỏ. Không ít người đã rút ra bên hông súng lục họng súng chỉ vào trùng chiều, đỏ ngấu mắt, gắt gao nhìn chầm chằm càng ngày càng gần trùng chiều. Phá quân phi rực hai người, trước tiên vây quanh ở bối tâm bên cạnh người, vạn nhất trùng chiều lại đây, nhất định phải che chở hồng tỷ an toàn. Vưu đế giữa mày nhữ chặt, hắn bên người không biết khi nào vây nhữ một đám người, lấy vưu đế vì trung tâm, trận địa sẵn sàng đón quân địch, bà hủa tẩn tướng quân tay đã đặt ở bao đường súng thượng, cùng hắn tới binh phỉ nhóm. Trong tay súng máy đã đối với trùng chiều. Người trùng chi chiến, chạm vào là nổ ngay. họng súng đã thượng thang, tùy thời có thể khai hỏa, lúc này ai cũng không rảnh lo sợ hãi nền đỏ, mệnh đều mau không có, sợ có ích lợi gì, chờ sống sót lại nói. Trung chiều thực mau đem mọi người vây khốn, cách mọi người 4-5 mét khoảng cách ngừng lại, không hề hướng tới mọi người đi trước, tất tất tắc tác thanh âm, nghe được người bảo táo bất an. Đang chờ nổ súng đạo tạc nhóm. Tâm tình thật là vô cùng phức tạp, tức may mắn sống sót đồng thời, lại nghẹn khuất cực kỳ. Mọi người đều chuẩn bị tốt lấy chết tương bác, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, kết quả bất động, có ý tứ gì? Trên đầu huyền ao, tùy thời rơi xuống cảm thụ, quá hắn sao tao tâm lại bị tội, có dám hay không thông khoái điểm cấp cái cách chết? Mỗi người cùng gấp đến đỏ mắt điên yêu, như, nhưng chính là không ai đệ nhất xí nổ súng, nói như thế nào đâu, chết tử tế không bằng lại tồn tại đều là hùng bá một phương tiêu hùng, hoa không song tiền tài, uống mỹ vị nhất rượu, ngủ nhất yêu diệm nữ nhân, có thể tồn tại ai sẽ muôn chết ta. Mất công trong viện đều là đại lao gia, trong lòng lại sợ hãi sợ hãi, cũng sẽ không giống nữ nhân Tiêm Thanh khủng tê ở đây nữ nhân duy nhất bối tâm, căn bản không thể tính cái người bình thường, nhìn dậm rạp trùng chiều, chẳng những không sợ hãi còn hưng phấn. Các huynh đệ, vũ hội bắt đầu rồi. Trong viện không khí đã đến chưa từng có khẩn trương. Bối tâm đột nhiên mở miệng, doa mọi người nhảy dựng ở vào bạo táo hỏng mất bên cạnh đạo tạc, họng súng vừa chuyển, liền phải hướng tới người nói chuyện chỉ lại đây, nhìn đến người nói chuyện là nhện đỏ sau ngần ra. Thấp dọng mắng câu cái gì, họng súng lại chuyển qua tới đối với trùng triều. Không ít người đấy lòng oán hận nhện đỏ, nếu không phải nàng đột nhiên triệu cấp bọn họ lại đây, nơi nào sẽ bị trùng triều vây khốn. Liên tính đến lúc này, tử vong gốc chúng đạo tạc nhóm cũng không dám khiêu khích nghệ đỏ quyền uy. Bối tâm cũng mặc kệ tử vong cốc người có hay không dò đến, thật dọa chết người, nàng còn muốn bỏ đá xuống giếng trào phúng một đốn, cái gì chó má cùng hung cử các đạo tạc, liền trùng đều không bằng, túng hóa. Ném rất trên chân giày, nhảy lên sofa. Ánh mắt tinh lượng đảo qua trùng chiều, dơ lên cao đôi tay, hào khí hừng hực giống to, các bảo bối, vũ hội bắt đầu rồi, hiện tại quần ma loạn vũ, làm chúng ta tận tình quần hoan đi. Vui sướng khi người gặp họa đến không muốn không muốn. Phấn khởi người chỉ có bối tâm, cập theo nàng dứt lời, chỉ trệ không tiến trùng chiều lại bắt đầu hướng tới bọn họ mà đến, tất tất tác tác thanh âm, tựa như lấy mạng ma âm ở bên thai giết gạo. Mọi người ra đầu tê dại. Đổi cá nhân vui sướng khi người gặp họa thử xem, tuyệt đối bị tử vong cốc chúng đạo tặc nhóm giải thành mảnh nhỏ. không tỉ, ngài có ý tứ gì? Bà bủa mặt có nháy mắt vần mèo. Liếc mắt dũng lại đây trùng chiều, áp lực đầy ngập lửa giận, trường tinh nhãn người đều biết, này đó độc trùng độc vật là nàng làm ra tới. Yêu phụ, độc phụ, ma quỷ. Muốn chết cũng muốn kéo nhện đỏ cùng chết, đây là mọi người tiếng lòng. Còn có thể có ý thứ gì, đương nhiên là cho bà vừa tẩn tướng quân một công đạo nhà. Bối tâm ủy khuất mà bẹp miệng, làm như bà vừa tẩn tướng quân nói thương thấu hán tâm, nhỏ dài bạch tế ngón tay cách không điểm tử vong quốc đạo tặc. Ta nhện đỏ làm buôn bán nhất giảng tín nghĩa, phía dưới người to gan lớn mật, dám tư nuốt ta hóa, ta phải cho bọn hắn một cái trung thân khó quên giáo hấn, không phải ai đều có thể dối tay trộm ta đồ vật Trộm Liên phải gánh vác khiển trách hậu quả. Thình bà vừa tẩn tướng quân lại đây không có ý khác, chính là làm cái thấy dám. Hắn một chút cũng không nghĩ đương cái này thấy dám người. Vẫn là bà vừa tẩn tướng quân tưởng về phòng. Bà bùa tờn tướng quân quay đầu lại nhìn bị trùng triệu bao trùm phòng ở. Kia còn có thể kêu phòng ở sao? Hẳn là kêu trùng xào. Hắn thật không có tưởng trở về ý tứ, thỉnh không cần tùy ý hiểu lầm hắn ý tứ. Yên tâm hảo, chỉ cần các ngươi không công kích, các tiểu bảo bối liền sẽ không công kích các ngươi. Các tiểu bảo bối thực đáng yêu. Đáng yêu cái rắm Như thế nào không chết đi? Từ biến thái. chương 361 trò hay tới. O. Bối tâm nói, chúng đạo tặc vào thai này ra thai kia, không ai thật sự. Đem mệnh giao cho trên tay người khác, chết như thế nào cũng không biết, mũi lao thượng kiếm ăn người, trừ bỏ chính mình bản nhân ai đều không tin. Nắm chặt trong tay thường nhìn chầm chầm dũng lại đây trùng chiều. Tới, tới. Khấu ở co súng thượng ngón tay, chầm rãi đi xuống khấu động, một khi trùng chiều lại đây nổ súng xác kích. Tới gần trùng chiều, làm mọi người theo bản năng chậm rãi sau này lui. Vưu đế hối hận hay không không biết, hắn trên mặt lại treo lên ôn hòa cười, nhưng bà vừa tẩn tướng quân hối hận, lênh tốt mặt, sớm biết rằng nhẹ đỏ như vậy điên cuồng, nói cái gì hắn cũng không lưu lại, thương đã không có còn có thể từ từ, người đã không có cái gì đều là nói xuông. Phá quân phi rực hai người, tay nắm chặt hàn mang giày đặc phi đao, thân thể căng chặt, tiến vào công kích trạng thái. Như là muốn ấn dám bối tâm nói, thần kỳ một màn đã xảy ra. Kích động trùng chiều mau đến bối tâm ngồi sofa chung quanh, tự động hướng hai bên tách ra kích động, tránh đi này khối không gian, hướng tới trong viện đạo tặc nhóm mà đi. Chẳng những phá quân phi dựng bọn họ nhẹ nhàng thở ra, bà vừa tướng quân bọn họ cũng có loại sống sót sau thai nạn 4-5 mét vuông đại không gian, chen đầy, rửa lưng vào nhau, thân thể rửa gần thân thể, run run chân, nhìn trùng chiều từ bọn họ bên chân rung qua đi. Trùng chiều bước cho càng ngày càng gần. Vòng vây ở trầm dai thu nhỏ lại, vòng vây đạo tặc nhóm cũng ở trầm dai tụ nhiễu đưa lưng về phía bối nhìn chầm chầm trên mặt đất trung chiều. Sinh tử tồn vong hết sức, ai cũng không rảnh lo bối tâm nói qua nói, làm cho bọn họ không cần lộn sột. Bối tâm tiểu chân bắt chéo, hờ hứng mà nhìn này hết thảy. Không làm sẽ không phải chết ta. Đạo tặc nhóm thần sắc nôn nóng bạo lệ, không ít người sắc mặt trắng bệnh, chờ đợi quá trình thật sự là quá trà tấn nhân tâm. Trung chiều bức cho càng ngày càng gần, khoảng cách đạo tặc nhóm bất quá 1 mét khoảng cách. Phanh Không biết ai khai thương, tiếng súng là từ trong viện đạo tặc trung truyền ra tới, một đạo bén nhọn trùng thanh, tựa như đao hoa ở pha lê thượng, thứ kéo thứ kéo, rất khó nghe. Tựa như một cái tín hiệu, lẫn nhau kéo vang lên chiến đấu tiếng vang, phanh phanh phanh, liên tiếp dày đặc tiếng súng bắn phá trùng chiều, dũng ở đằng trước trùng chiều, dường như phong thổi qua, hướng tới mặt sau quay cuồng Trung chiêu thứ kéo thứ kéo trung ô, một đợt tiếp một đợt, giống như mấy chục hơn trăm người quát cắt pha lê, đâm vào người chán đau nhức, ngay ngắn trật tự kích động trùng chiều, đột nhiên luôn nóng xôn sao lên, bén nhọn tiếng côn trùng càng là thê lương, dường như một giọt thủy vào du đồng quay cuồng Bối tâm nhấp nhấp miệng, trên mặt đạm cười, trong mắt lại là lạnh băng, không làm sẽ không chết. Có trò hay nhìn? Vưu đế xoa xoa chán, dư quang lược mắt mọi người khó chịu biểu tình. Hán bên này người còn hảo, phá quân phi dực đồng dạng không nhiều lắm sự, bà ửa tẩn tướng quân thủ hạ, phản ứng tương đối kích liệt điểm, ôm đầu che nhĩ, ngăn cản ma âm sỏ lỗ thai, đáng tiếc không có gì hiệu quả, duy độc tiểu nha đầu một người không có việc gì, nhìn thấy miệng nàng biên châm trọc cười, càng là bất đắc dĩ mà thở dài. Không cần chơi đến quá mức phát hỏa, một vừa hai phải, toàn bộ chơi hỏng rồi, về sau nơi nào còn có người cho người chơi. Lời này cũng liền vưu đề dám nói, phá quân phi rực hai người đó chính là bối tâm phan nao tản, bối tâm muốn giết người, bọn họ vui sướng để giao nhỏ cái loại này. Bối tâm không cho là đúng, một đám cặn bã, chơi hỏng rồi liền chơi hỏng rồi, có cái gì cùng lắm thì, thủy làm tinh thượng quốc ra, nếu là biết tử vong cốc người bị trùng ăn, phòng trừng còn phải làm mặt cẩm đưa cho nàng, khen hảo làm tốt lắm trừ bạo an dân hảo công dân. trong miệng lại nói, Người gặp qua tử tuyệt người xấu Thủy Lam tinh thượng cái gì không nhiều lắm Chính là vong cốc đồ đệ nhiều Chết một vụ mạo hai cha Những người này bất tử Ai cấp kẻ tới sau đằng vị A Kiêu ngạo, quá kiêu ngạo Phía trước ta chính là nhắc nhở quá bọn họ Đứng đừng cử động Nhưng bọn họ nghe xong không có Chẳng những không nghe còn nổ súng hãy chờ xem, cho hay tới Bối tâm hừ lệnh Chương 362 Phản bội kết cục O Tiếng sung kích thích tới rồi xôn sao bạo táo trùng chiều, đột nhiên chia làm vài cổ hướng tới nổ súng người rung qua đi, đỏ ngầu mắt trùng chiều dường như đói điên rồi, cuốn lấy đạo tặc hướng thì toàn nếm đến huyết vị trùng chiều càng điên cuồng A. Thê Lương kêu thảm thiết, đâm thủng phía chân trời, trong chất mắt, kia đạo tặc thành trùng người, một cái thật lớn kích động trùng nhộng ở kích động, trùng chiều còn ở không ngừng hướng lên trên bò, mắt thường có thể thấy được kia trùng người ở thu nhỏ lại. Chớp mắt công phu chỉ còn lại có một bộ hài cốt. Thê lương kêu thảm thiết đột nhiên im bặt, trợn mắt nhìn kinh tủng một màn đạo tặc nhóm, từ sợ hãi chung bừng tỉnh lại đây, nổi điên cuồng mà gìm súng bắn phá trung chiều, chỉ nghe thấy lộc cộc thịt thịt thịt mà tiếng súng. Bối Tâm đứng ở trên sofa, nhìn một màn này, cười đến cái kia Điềm Mỹ, cầm không chén rượu, bắt đầu ca hát. Trong thôn có cái cô nương kêu Bối Tâm, lớn lên đẹp lại thiện lương, một đôi mỹ lệ mắt to. Tóc trường lại trường. Vưu đế nhúng mày, không hề răng. Bà bùa tẩn tướng quân chịu chịu miệng, nàng thiện lương. Gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ người. Bọn họ mọi người thiếu chút nữa chết trên tay nàng. Nện đỏ còn không biết xấu hổ khoe khoang thiện lương. Thiện lương ngươi cái muội Ngươi hào độc, ngươi hào độc, ngươi hào độc độc độc độc. Bối tâm hoàn toàn say mê ở tự mình tiếng ca trung, tiêu cái cá heo biển cao âm, chạy điều chạy đến vũ trụ đi. Lúc này liền phá quân phi rực hai cũng hung hăng chiều chiều miệng, bị nàng độc hại quá một lần, ai cũng không dám đánh gãy nàng. Vội vàng cùng trùng chiều chiến đấu đạo tạc nhóm, cũng nghe thấy bối tâm tiếng ca, tuy rằng nghe không hiểu sướng cái gì, nhưng không ngại ngại bọn họ thấy nện đỏ vui vẻ, vui sướng khi người gặp họa không cần quá rõ ràng. Bối tâm này hành vi, sinh quả quả khơi màu nhiều người tức giận có hay không? Đạo tạc nhóm khỏe mắt tận nước có hay không? Nện đỏ. Người cái độc phụ, lao tử đã chết cũng muốn kéo người đệm lưng. Học súng hướng tới bối tâm, khấu động bản cơ. Vưu đế bất đắc dĩ thở dài, phá quân phi dực hai người trận trắng mắt, bối tâm làm theo ý mình, liền cái mắt phong đều không coi cho hắn, như cũ hát vang. Phi dực ở kia đạo tặc mở miệng mắng bối tâm thời điểm, dương tay vùng, ngân quang trận lué, kia đạo tặc chỉ tới kịp ô một tiếng, đảo vào trùng triều, trước mắt thành phố hài cốt. Khiêu khích bối tâm đạo tặc, Đã chết cũng là bạch chết, ai dám hướng nện đỏ thảo công đạo. Cũng có dọa choáng váng đạo tặc, cái gì đều không kịp phản ứng, trùng Triều đã dũng lại đây, run run chân, nhắm hai mắt, chờ đợi trở thành trùng chiều đồ ăn, kết quả chờ tới chờ đi không có dự kiến chung thẳng thống, lặng lẽ run rảy mi mắt, xúc lên điều tế phủng, túi đầu một đắm. Chỉ thấy thần kỳ một màn đã xảy ra, trùng chiều xoa hắn rảy ra hướng bên cạnh rung qua đi, dường như nhìn không tới người của hắn. Sống sót đạo tặc lạng yên thở dài nhẹ nhõn một hơi, không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên sau này hô to một tiếng, các vinh đệ, đứng bất động liền không có việc gì. Ly đến gần đạo tặc nghe thấy hắn nói, hướng hắn bên kia xem qua đi, nhìn đến trùng chiều thật không có cắn nuốt hắn, từ hắn bên chân đi rồi, thu hồi trong tay thương. A! A! A! Liên tiếp không ngừng kêu thảm thiết, sợ tới mức đạo tặc nhóm thẳng run run, run. đi ngơi lão nương bất động không có việc gì. Thực nhanh, có đạo tặc bọc thành chung người, trước khi chết, hoán hận ánh mắt còn trừng mắt kia nói không có việc gì đạo tặc. Đương nhiên cũng có sống sót đạo tặc, 10 chung tuần một, sống sót cơ suất, so chung ve số cơ suất còn thiếu. Cách chết quá thê thảm. Lại thảm, chỉ cần có sống sót cơ hội, bọn họ vẫn là nguyện ý để mạng lại bác, không bác, sống, cơ hội đều không có, khác nhau chính là sớm chết vãn chết mà thôi. Tiếng súng dần dần thiếu a a a tiếng thều thảm thiết lại không có đoạn. Trong viện tồn tại đạo tặc càng ngày càng nhiều. Bối tâm tiếng ca cũng chậm rãi dừng lại, nhìn dần dần bình tĩnh trở lại đạo tặc điu môi, nhanh như vậy bình tĩnh lại, nhiều không thú vị a. Từ trên sofa nhảy xuống, giày cũng không mặc, đi chân trần đi hướng trong viện, sứ bạch như ngọc bàn chân, đạp ở phiến đá xanh thượng. Phá Quân há miệng thở dốc, muốn nhắc nhở nàng xuyên giày, lại thấy người đã đi rồi. Chỉ có thể nhận mệnh dẫn theo nàng dày đuổi theo, phi dực tắt đi theo bên người nàng, trong tay thủ săn loan đao, đoạn ở bối tâm phía trước, không sợ không sợ đối mặt trùng chiều. Bối tâm cười, cái này tiểu đệ thu đến không tồi, biết che ở nàng phía trước bảo hộ nàng, ngón tay nhẹ nhàng trọc hắn phía sau lưng, phi dực nghiêng đầu xem nàng, bối tâm hoảng đầu ý bảo hắn tránh ra. Phi dực nhìn nàng không nhúc ních. Ta có tiểu ngọc, tiểu khả ái nhóm sẽ không thương tổn ta. Bối tâm mở ra lòng bàn tay cho hắn xem, lòng bàn tay thượng nằm chỉ bích vánh ánh côn trùng phát kẹp, trong sân kia chỉ thật lớn quái vật, không biết khi nào biến mất không người phát giác. Phi dực nhữ như mày, ở bối tâm càng ngày càng không kiên nhẫn biểu tình chung đi đến một bên, bối tâm tiến lên. Quỷ dị một màn lại lần nữa đã xảy ra. Nàng sở hành tẩu chỗ, trung chiêu tất tất tác tác tấn hướng hai bên hoặc hai, cho nàng chung quanh không ra một mét tả hữu không gian. Phi dực phá quân hai người tắc theo sát nàng di động, không gian ở ngoài tất cả đều là trùng triều. Hồng tỉ. Bối tâm vừa đi, sofa kia khối độc lập không gian ma pháp giống như mất đi hiệu lực, trùng triều phân ra một cổ hướng bên kia dũng đi. Một khi trùng triều tới gần, đầu tiên một lòng tao hương chính là bà ửa tởn tướng quân, bà ửa tướng quân lại cấp lại giận, dưới tình thế cấp bách kêu ở nàng. Bối tâm quay đầu lại nhìn mắt, ngon trỏ trống ngôi, nghịch ngậm mà chấp mắt. Ngoan ngoãn đợi đừng cử động Nga Đừng cử động cái giám Bạn bùa tờn tướng quân thật sự thật sự rất muốn một bắn chết nàng Lột ra rút gân Nghiền xương thành cho cái loại này Nói xong lắc lư ở trùng chiều dạo qua một vòng Cô ý dừng lại ở thành trùng người đạo tặc trước mặt Không lương thương hại nhìn hắn Trong mắt lại là hờ hững Trong miệng còn nói nói Tí tí tí Đáng thương ra hỏa Thế nhưng rơi vào này phó thê thảm nông nỗi Đạo tặc quán độc mà nhìn chăm chăm nàng Rơi xuống này phó nông nỗi, còn không phải nàng làm hại. Không cần như vậy nhìn ta, lại không phải ta làm hại các ngươi như vậy. Bối tâm đứng lên, khinh phiêu phiêu mà nói, các vinh đệ, sợ sao? Hận sao? Sợ hại sao? Bị độc trùng chui vào thịt có phải hay không rất đau? Các ngươi phải biết rằng hiện tại gặp hết thảy, không phải nện đỏ ta cho các ngươi. Các ngươi bổi ta nhện đỏ cùng nhau trình chiến này thiên hạ, không có công lao hạn, có khổ lao. Ta nhện đỏ không phải phát rồ phải đối các huynh đệ xuống tay, muốn trách thì trách lòng tham không đủ những người đó. Các ngươi bị kín người thế giới đuổi giết, không chỗ nhưng trốn, là ta nhện đỏ thu lưu các ngươi, cho các ngươi quyền thế, hoa không xong tiền tài, chủ tốt nhất phòng ở, mị vị món ngon hưởng dụng bất tận, ngủ sinh đẹp nhất nữ nhân. Các ngươi là như thế nào hồi bào ta? Tư nuốt ta hóa. Ta nhện đỏ ở trên đường vài thập niên, tử vong gốc từ thành lập chi mới tới hiện tại. Lần đầu tiên có người làm như vậy. Ta nhện đỏ đãi ở tử vong cốc mười mấy năm không ra tới, có chút người đại khái đã quên ta đã từng thủ đoạn. Không quan hệ, hôm nay ta giúp các người nhớ tới, các ngươi phải nhớ đến này hết thảy là bởi vì kê phản đồ mới tao ngộ này hết thảy. Ta muốn cho các ngươi thiết thân thể hội hạ, phản bội ta nhện đỏ chính là kết cục này. Bối tâm lánh lệ ánh mắt, nhìn quét sân rất có người, ánh mắt nơi đi đến, tử vong cốc chúng đạo tặc đánh cái dùng mình chương 363 phản bội kết cục 2. Lại nói tiếp ta muốn cảm tạ lao tứ lao lục, ít nhiều bọn họ lần trước thiên an núi non phục kích, bằng không ta cũng sẽ không có nảy phiên kỳ ngộ. Chuyện chuyển biến quá nhanh, mọi người một ngốc, theo không kịp nàng tiết đấu. Thiên an núi non trung vẫn luôn truyền lưu co thần bí trùng tộc, truyền thuyết nơi đó người đằng vân giá vũ, bọn họ rời non lớp biển, búng tay gian có thể điên đảo một quốc gia tồn vong. vu tộc nhất tàn khốc hình pháp chính là trung thích. Tàn khốc, huyết tinh, đau đến thần hồn đều run rảy, hận không thể chưa từng sinh ra quá, nghe nói loại này hình pháp liền thần tiên đều chịu không nổi. Các ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Vinh hạnh cái giám. Đứng nói chuyện không eo đau, có bản lĩnh, ngài cũng tới cái trùng tích ra. Bối tâm nhưng không để bụng đạo tặc nhóm ý tưởng, tiếp tục nói hiệu nói vượng. Trải qua thần bí chủng tộc nuôi nấng độc trùng đặc biệt hung ác, chúng nó nghe thịt vị không giải khẩu. Tinh mịn răng sâu sắc bén vô cùng, chỉ cần ở thịt thượng chát cái khẩu, độc trùng liền sẽ từ cái kia khẩu tử chui vào thịt đi, thịt bên trong sẽ có cái thịt heo nhọt ở cùng động, một cùng một cùng. Nhìn đến không, nhìn đến không, chính là như vậy. Bối tâm chỉ vào nàng trước mặt trùng người hô to. Bối tâm một đều, kia trùng nhân thân thượng độc trùng dường như đã chịu kinh hách, sôi nổi đi xuống rơi xuống, lộ ra nửa thanh thân mình tới. Trên người quần áo đã bị những cái đó độc trùng ăn luôn, mạch sát trên da thịt, nhô lên từng viên hạch đào đại u, từ nhỏ bụng hướng trên ngực toàn. kia đạo tặc kêu thảm thiết vẫn luôn không đoạn, dùng tay chụp vào những cái đó u, bắt lấy sau cậy mạnh ra bên ngoài xả, hận không thể xé xuống tầng ra tới, ngực, bụng, toàn là máu chảy đầm địa vết chảo, đau đớn muốn chết. Có chút độc trùng toàn toàn, toàn phá da bỏ ra tới, đầu sắc thượng dính máu chảy đầm địa ra thịt, ở ngực bò một vòng. Sau đó lại chui vào thịt, kia đạo tặc đau đến run run. Cho ta cái thông khói. Kêu đạo tặc cầu xin bối tâm, hô nửa ngày thanh âm đã nghẹn nào. Ngoan, lập tức liên hảo. Bối tâm cười tủm tìm mà an ủi hắn. Nhìn đến này mạc đạo tặc, tập thể run lập cập. Độc trùng chui vào thịt, chỉ là bước đầu tiên. Chúng loại trời sinh không có mắt, nhưng chúng no khíu giác phi thường nhanh ngại. Có thể ở đồ ăn chung phân biệt ra mỹ vị nhất hắn đồ ăn. Đối với độc trùng tới nói, nhân thể thượng mỹ vị nhất chính là nơi này, bối tâm chỉ vào kia đạo tặc đầu nói: "Bởi vậy chúng nó sẽ liều mạng hướng lên trên toàn, không có động liền đảo thành động, có động liền khoan thành động, từ trong miệng, lô thai, trong lỗ mũi, còn có phía dưới cốc hoa. Vẫn luôn chui vào đại não mới thôi. Chư bảo đại não còn có cái mỹ vị địa phương, chính là nơi này." Ngón tay từ đạo tặc đại não chậm rãi đi xuống nơi lội, Chúng đạo tặc ánh mắt cũng đi theo rời xuống, bọn họ không muốn biết, nhưng bọn họ khống chế không được bọn họ ánh mắt. Bối tâm ngón tay cuối cùng ngừng ở đạo tặc nước thượng. Cái này địa phương cũng là độc trùng thực thích đồ ăn, độc trùng ăn sạch não, gặm hết trái tim, cuối cùng mới cắn nuốt viết đục, cuối cùng chỉ còn lại có một bộ xương cốt. Bối tâm dứt lời, ngã xuống trùng chiều lại sôi nổi hướng lên trên kích động, từ bối tâm nói mấy cái bộ vị chui vào đi, trước mắt chỉ còn xương cốt. Bối tâm vô vô tay, đi đến nào đó sắc mặt giữ tợn đạo thắt trước, cười như không cười liếc mọi người. Còn có một loại trùng phạt, chính là trùng sao chui vào nhân thể sinh sôi nảy nở, bởi vì nhân thể nội độ ấm so cao, dinh dưỡng phi thường cao, phi thường thích hợp chúng nó sinh sôi nảy nở hậu đại, đương trùng sao lựa chọn tài thể, độc trùng liền không được tới gần. Trùng sao trên cơ thể người chui tới chui lui, nơi nơi đẻ trứng, mấy cái trùng sao, phu hóa độc trùng hút nhân thể nhanh chóng trưởng thành. Sau đó phá xác mà ra, tựa như như vậy. Bối tâm chỉ vào kia đạo tặc nói, kia đạo tặc trên người làm với tịnh tịnh, xác thật không có độc trùng tới gần. Nhưng kia đạo tặc biểu tình rất thống khổ hai mắt trừng đến đại đại, phản phất muốn trừng ra hốc mắt, thân thể xoắn đến xoắn đi, dường như ở thừa nhận nào đó thật lớn đau đớn. Sau đó nhìn đến, từng luồng độc trùng từ hắn trong thân thể chui ra tới, người lại vẫn là sống, tiết hồ phát ra khỏ khẹ khỏ khẹ quái tiếng kêu. Cuối cùng đảo tiến trùng chiều. Vũ hội sau khi kết thúc rất nhiều người mất ngủ, tỉ như vưu đế, lại tỉ như bà vừa tởn tướng quân, phá quân phi dực đám người, duy nhất vui vẻ chỉ có bối tâm, chơi thật sự tận hứng thực vui vẻ. Bối tâm nằm ở trên giường, cơ chân múa tay nhà nhà nhà kêu to vài tiếng, phát tiết trong lòng hưng phấn, xuống núi tới nay buồn bực nghẹn khuất đảo qua mà quang. Phong cách thơm hiệu quả chuẩn cờ mờ giờ, không cần lo lắng bị người nghe thấy. Trên rừng quay cuồng nhi vọng vẫn là khó có thể bình tĩnh, tử vong cốc những kẻ cặn bã kia chơi hỏng rồi liền chơi hỏng rồi, Tần Hạo Thiên đã biết khẳng định sẽ khen nàng. Nghĩ đến Tần Hạo Thiên, bối tâm rừng quay cuồng, trước mắt nhìn cửa sổ ở mái nhà ngoại sao trời, giống như tựa hồ thật lâu không cùng Tần Hạo Thiên gọi điện thoại, nàng không chủ động gọi điện thoại cấp Tần Hạo Thiên, Tần Hạo Thiên đánh không tiến vào Tốt đẹp tâm tình, yêu cầu cùng người chia sẻ, nếu không gọi điện thoại cho hắn. Bối tâm là cái muốn làm liền là người, lấy ra di động biên gọi điện thoại biên gầm trái cây. Hạo thiên ca ca, ta tưởng ngươi. Bối tâm mỗi lần cấp tần hạo thiên gọi điện thoại, mở đầu chính là câu này, trêu chọc hắn liêu đến không muốn không muốn. Bối tâm vui mừng mà chờ tần hạo thiên mở miệng, kết quả điện thoại bên kia nửa ngày không có thanh âm, điện thoại không có quải cũng không ai nói chuyện, bối tâm không khỏi nhướng mày. Hạo thiên ca ca, xa ở đế quốc mô bộ đội ký túc xá. Tô tô câu nệ ở ngồi ở trong phòng, nàng vốn là cái văn nghệ binh, mặt trên lãnh đạo đột nhiên thông chi nàng, có cái nhiệm vụ yêu cầu nàng phối hợp, đưa nàng tới rồi nơi này một câu không nói sau đó đi rồi, trong phòng chỉ có nàng một người. Độc ngồi nửa cái chung, cũng không có người tới, thân thể đều ngồi cứng đờ, tô tô giật giật ngông, vặn vẹo thân mình, sau đó lại lặng lẽ thẳng thắn thân thể, ngồi nghiêm chỉnh, trong phòng im áng, ong Long ong. Đột nhiên vang lên di động tiếng chuông dọa nàng ngảy dựng rôi dài cổ hướng thanh âm nơi phát ra xem, phía trước trên bàn phóng đài di động, tiếng chuông đúng là di động vang. Di động chủ nhân không ở, Tô Tô không đi tiếp, nhìn mắt thu hồi tầm mắt ngoan ngoan ngồi. Di động không ai tiếp vẫn luôn vang, Tô Tô ngồi sẽ ngồi không yên, đầu hướng ngoài cửa phương hướng nhìn xung quanh, bên ngoài giống như không ai, Tô Tô cắn môi nhìn chầm chầm di động, nửa ngày mới đứng lên, chậm dại hướng cái bàn rời đi. Dư quăng ngắm ngoài cửa, đi đến cái bàn biên, ấn tiếp nghe, trong điện thoại chuyển đến nói dễ nghe nữ âm. Hạo thiên ca ca, di động chủ nhân. Tô tô không nói lời nào, kia nữ nhân vẫn luôn kêu hạo thiên ca ca, nói không biết xấu hổ nói. Tô tô hoàng thần, kia nữ nhân thanh âm giống như có điểm quen ai, không biết vì cái gì, nghe được kia nữ nhân thanh âm, trong lòng thực phản cảm. Tô tô đang muốn cúp điện thoại, ma xui quỷ khiến nói câu, người là ai? Hắn không ở tránh ra. Bối tâm sướng sốt lòng tràn đầy vui mừng chờ Tần Hạo Thiên nói chuyện, kết quả là cái nữ nhân, đầy ngập vui mừng tức khắc giống mùa đông khắc nghiệt kết tầng băng, thật lạnh thật lạnh. Mặt hàn như xương, khiếp mắt nhìn chầm chầm di động xem. Tần Hạo Thiên đi nơi nào, hắn di động vì cái gì ở nữ nhân trong tay. Bang, bối tâm lập tức treo điện thoại. chương 364 giã thú trực giác. Trong phòng phát sinh hết thảy, Cách vách trong phòng 3 người xem đến rõ ràng. Tần hạo thiên lãnh lệ trên mặt mặt vô biểu tình, mắt lạnh đảo qua bên kia hai người, quanh thân khí lạnh lại ráng xuống vài độ, một độ người sống chớ gần thần sát, ngụy giang trương quốc hoa hai người bị hắn xem đến phát mau. Thiểu nha đầu như vậy ván gọi điện thoại, khẳng định có sự tìm hắn. Ngụy giang trương quốc hoa hai người ngó mắt tần thiếu, chầm mặt không nói, ai có thể nghĩ vậy sao chầm bối tâm mội tử gọi điện thoại lại đây. Cái nào thiếu đạo đức ngoạn ý đưa ra làm cái này thử? Hai người trong lòng đem người nọ tổ tông 18 đại hỏi hầu một lần, Ngụy Giang đã quên, Cái này thiếu đạo đức ngoạn ý là hắn tự mình. Tần hạo thiên di động, ngụy Giang động điểm tay chân, Không nên xem, không nên nghe, Theo dõi cái kia nữ binh cái gì cũng nghe không đến. Hiện tại hảo, người không lấy ra tới, Ngược lại chọc một thân tao, Không biết tần thiếu như thế nào thu thập hắn. Bên kia bối tâm cắt đứt điện thoại, Tần Hạo Thiên xoay người rời đi, tiến vào cách vách phòng, ngụy giang trương quốc Hoa hai người vội đuổi kịp. Tô Tô chờ đến thấp thỏm bất an khi, nghe được mở cửa thanh âm, quay đầu xem qua đi, nhìn thấy một chương điêu luyện sát xảo yêu nghiệt khuôn mặt tuấn tú, ngẩn ra. Hán phía sau còn có hai gã quân nhân, tuy rằng so ra kém tiên tiến tới quân nhân, đồng dạng xoáy đến không muốn không muốn. Này ba gã quân nhân ăn mặc bộ đội đặc chủng đồ tác chiến, ba người chung lấy tiên tiến tới là chủ. Tô tô phục hồi tinh thần lại, phát hiện nàng nhìn chầm chầm vào kia quân nhân xem, da mặt nóng lên, túi đầu rũ mắt nhìn sàn nhà. Nàng ở bộ đội lâu như vậy, còn không có xem qua như vậy soái khí quân nhân, so minh tinh còn phải đẹp. Tâm, bùm bùm loạn ngảy. Tân hạo thiên mắt nhìn thẳng đi đến bàn làm việc ngồi xuống, ta mắt trên bàn di động, mở ra trên bàn hồ sơ, nhanh chóng lật xem, không vài phút xem xong, lại lần nữa khép lại bông. Tô Tâu ngẩn đầu bay nhanh ngắm mắt cái bàn mặt sau nam nhân, trột dạ mà cối đầu. Đối diện nam nhân khí thế quá cường, so mặt trên thủ trưởng còn muốn đại, chính là không xem hắn làm theo áp lực sân đại.